Mười vị kỳ sĩ nam lý có quan hệ hơi lung tung với Tống Dương, trong đó Nhị n g ố c và Tiêu Kỳ là bạn thực tình quan tâm tới hắn. Nam Vinh, A Y Quả và Thi Tiêu Hiểu xem như đồng lõa, đều tự trận doanh không giống nhau, nhưng đều là phản tặc đại yến. Thợ Gen và Thợ Mục quan hệ xa hơn chút. Đối với hai người này Tống Dương hoàn toàn không có gánh vác. Còn h ỏ a Đạo Nhân và Quỷ Cốc, Tống Dương có chút thấy náy, dù sao cũng là do hắn ép buộc hai anh em họ phải đi phóng hỏa. Thật ra Tống Dương cũng hiểu, mình không cần phải ấ y n ấ y gì. trước sau hắn cũng đã từng cứu mạng đại hòa hai lần, một ở lạo dịch biên giới, hai ở thiết lung t ỉ n h thành. đặc biệt lần thứ hai, từ khi cảnh thái biết nam lý khôn v ạ t cử kỳ sĩ phó lôi, không dự định để mười người bọn họ sống quay trở về. tống dương ở trong t ỉ n h thành cùng phản loạn chủ tính không có chút quan hệ gì. nhưng tính cách tống dương là như vậy, khi hắn tự mình làm việc gì, thì chỉ thấy mình ở biên giới cướp lấy độc nguyên. sau khi được nhất phẩm lôi cứu sống, đoạt hôi, hai việc này không có kỳ sĩ nào khác hắn cũng có thể làm. do đó hắn thật không muốn đem ơn cứu mạng để ở trong lòng, cho dù thật sự hắn cứu tính mạng của bạn. nếu Chu Nho hoặc người mù thực sự bị Yến Đế truy sát, Tống Dương thật không thể ngồi yên không quản. hiện nay hai người đó được Nam Vinh che chở, n g h ĩ muốn r ử a vào mình, Tống Dương không đi làm rõ chân tướng, nhưng sau đó cũng thật không thể bạc đ á i bọn họ. h ò a đạo nhân, quỷ cốc vô cùng hoan hỉ đi ra, học cách rèn, thuận tiện mượn, cớ xin nghỉ với triều đình, cùng nhau tơi yến từ bình. hai người rời khỏi không lâu, thừa hợp quay lại. dương người lên lầu, tháo cửa đập tường, đổi tống dương sang một cái giường khác nhỏ hơn, nâng lên đi ra. trong t r ạ m nghỉ chân đã sớm chuẩn bị xe ngựa, tống dương ở trong phòng có trạng thái gì? bây giờ ở trên xe cũng vẫn bộ dạng ấy. không chỉ xe ngựa, trong chỗ chống thừa hợp đi ra, còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật. từ lần chia tay trước, tống dương và trần phản đã hai năm không gặp, lần này tới thăm lão nhân, không lý nào lại đi tay không. những việc nhỏ này, trong lòng thừa hợp đều hiểu rõ. tống dương khen không nứt lời. còn nhớ tới điều gì đó, lại muốn thừa hợp chuẩn bị thêm một phần lễ vật, cũng không giải thích nhiều. trước tiên nói về việc hai người quỷ cốc và lao đạo muốn dựa vào mình, sau đó mới hỏi các kỳ sĩ khác, triều đình sắp xếp thế nào, phong thưởng và quan chức thì không nói, hoắc kỳ và cao thợ mộc về hồng phủ của chúng ta, tiêu kỳ thì ngươi biết rồi, phụ vương muốn trọng dụng bản lĩnh của nàng ta về phần cao thợ mộc, thừa hợp cười lạnh nói, lúc đầu chúng ta không nghĩ cần gã. nhưng gã khiến tần truy mang mấy món đồ máy móc khó hiểu tới, càng không nói tới tu sửa. Cần cao thủ tinh thông việc này, nói ra, cao thợ muột còn phải đa tạ ngươi, làm việc cho hồng ba p h ủ so với đi làm tiểu quan, có thể thoải mái hơn nhiều. Lưu nhị trí lực không tốt lắm, con ác điểu kia lại để tại đại yến, triều đình không coi trọng, ta xin phụ vương cho gã một chức quan nhàn nhã, đồng lộc hàng năm đủ để nuôi sống ba đời, đợi ân chỉ chuyển xuống, hắn có thể về yến từ bình, sắp xếp cho thi tiêu và a y quả thì cũng giống như với lưu nhị. hai người bọn họ người trước phong k h o á n g người sau bướng bỉnh, triều đình không bắt được, rõ ràng là buông tay rồi. Nam Vinh ta không hỏi, tài nghệ của nàng tuy xuất sắc, nhưng không có nhiều, t r ô để dùng, hẳn cũng giống với Lưu Nhị. Lời vừa nói xong, liền vọng tới tiếng ngựa thở cất lên, phì, m ồ hôi lấm tấm trên chán, thúc ngựa chạy đến. Sau khi tiểu bộ xuống ngựa, liền lao thẳng lên xe, cười với Tam tỷ và Tống Dương nói: Huyền Cơ công chúa thần cơ diệu toán, chỉ tính cho tới hôm nay muốn đi ngoại ô du ngoạn. chạy mau mau thì cũng đuổi kịp rồi. đương nhiên không phải nàng tính vậy, là thừa hợp sai người gọi nàng tới. sơ dung bật cười, rất nhanh sau những món lễ vật thứ hai mà tống dương yêu cầu đã thu mua rất thỏa đáng, đoàn xe như vậy khởi hành. n h â m sơ dung tùy ý tìm cớ để lẻn ra ngoài, n h â m tiểu bộ và tống dương hai người ở cùng một chỗ. mà tống dương nghe tiểu bộ trêu đùa, vẫn thoáng chút suy nghĩ, đợi sau khi lên đường, cười nói với tiểu bộ: những ngày này ngày nào ta cũng nằm út, thực sự rất vô vị. Đêm hôm qua nhìn mặt đất này ra một nguyện vọng, tiểu bộ có hứng thú. Nguyện vọng gì? Nói ra tang h e. Nói xong, vui vẻ đến bên cạnh t ố n g dương, lại cùng hắn nằm x ó n g vai. Công chúa nhà ta sau này lại vận dụng hết bản lĩnh tiên đoán của cô ấy, hai h ọ a thần sẽ phạt trên người ta. Tiểu bộ hệ bói toán là lại bị trời giáng, bình thường sẽ không dùng tới, nhưng khi có những việc đáng quan tâm nàng đều nguyện ý làm, lần trước bị thương cũng vì vậy. t ố n g dương từng nghĩ nếu muốn khiến nàng không vận dụng bản năng của mình. biện pháp tốt nhất là dùng chính bản thân mình đi áp chế nàng. quả nhiên sắc mặt tiểu bộ thay đổi, hình như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói, nhẹ nhàng tiến gần hôn tống dương, sau đó cười, dáng vẻ rất dễ thương. tống kỳ sĩ xuất hành, tin tức không biết truyền ra thế nào, mang đến một chút chấn động không lớn cũng không nhỏ. trong mấy ngày này khắp nơi đều có người muốn bái hắn làm thầy, học cho tu học đạo tự nhiên, nghe được tin tức đều chạy tới, tụ năm tụ ba hoặc ngăn trước xe, hoặc đi theo xe, miệng cứ hô gì gì đó. đơn giản là chỉ muốn gặp mặt Tống Dương một lần, nghe chút về sở trường của bọn họ, xem bọn họ liệu có tuệ căn, bái nhập sư môn hay không. Hồng Ba vệ đều nhận được dặn dò của t h ừ a Hợp, cũng không động thủ, chỉ là mỉm cười, đẩy mọi người ra mở ra con đường. Sau khi xuất thành, Tống Dương mới bình tĩnh trở lại. Lúc lên núi, La Quan trong sơn trang đã được truyền báo, đón từ rất xa. Khi gặp mặt, La Quan hơi hầy nấy, không tới thăm được ngươi, một là thân phận của ta ở dịch quán người đông phức tạp. nộ nhỡ bị người ta nhận ra, e là sẽ đem phiền phức cho các người, và lại biết ngươi y võ đều rất tinh thông, bị thương một chút cũng không thành vấn đề. Tống Dương lại càng ngượng ngùng hơn so với đối phương. Lúc đầu khi ở tỉnh thành miệng vẫn luôn nói mình sẽ chăm sóc trần p h ả n kết quả vừa đi cái là đã bận việc riêng. Nếu không phải nhâm sơ do n g nhắc nhở, mình sợ là nhất thời còn không nhớ nổi người này. La Quan thấy sự ngượng ngùng của hắn, cười ha ha. Ai cũng có việc phải làm, tình hình của ngươi, ta đã nghe quận chúa nhắc tới rồi. cũng không có cách nào, vẫn là nhâm sơ dung. nàng sợ tống dương trở về một tháng cũng chưa tới thăm trần phản, sẽ khiến la quan có cách nghĩ khác. nếu bởi vậy mà mất đi cơ hội lung lạc đại tông sư sẽ không khỏi rất đáng tiếc, nên sớm đã nói rõ sự tình với la quan. may mà la quan tuy là chân truyền bản lĩnh của sư phụ, nhưng không kế thừa tính cách cổ quái của trần phản. tu vi tuy cao nhưng đối với v a n bối vẫn rất hoang dung. hơn nữa lời nói thực lòng, trần phản đối đai trong sơn trang thực sự rất tốt. La Quan này làm đệ tử đối với sư phụ đã t r ô n tránh mấy mươi năm rồi, người ngoài có thể làm đến như thế này, còn có cái gắt thể nói nữa. Tống Dương gắt chuyện này lại, nói ngay đến việc chính. Đợi gặp tiền bối chân phản, ta muốn tiến cử ngươi, ngươi cảm thấy như vậy cũng không phải không được đi. Nhắc tới những việc này, Nhâm Sơ Dung đứng bên cạnh nhíu mày, quay sang nhìn hắn. Vẻ mặt của La Quan bỗng trở lên phức tạp, có chút chờ đợi, có chút sợ hãi, có chút do dự. Thời gian hội Tống Dương trốn chạy trên đường nhiều hơn dự tính. nửa năm không chết. Sau này, sự khúc mắc ban đầu của La Quan lại xuất hiện. Mỗi người đều có những thứ không dám hoặc không muốn đối diện, Đại Tông Sư cũng không ngoại lệ. Tống Dương nhẫn lại khuyên nhủ. Trước đây từng nói với ngươi, lúc đầu t i ề n bối Trần Phản đã hiểu lầm ta là ngươi, lại không nhắc tới chuyện cũ, chỉ là bức ta vẽ mặt trời. La Quan nhíu mày, gật đầu, vẽ mặt do dự, sau một lúc lâu vẫn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Đi lên đi, sư phụ biết ngươi muốn đến, rất vui mừng, đang đợi ngươi đó. Lao không từ chối, hẳn là đã đồng ý với đề nghị của Tống Dương. Đoàn xe lại tiếp tục khởi hành. Nhâm sơ rung đi tới cạnh Tống Dương, nhẹ nhàng nói: Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Nàng chính là đang nói tới La Quan và Trần Phản. Tâm tư của quận chúa rất đơn thuần, nàng muốn giúp Tống Dương lôi kéo Đại Tông sư. La Quan để ý tới Ân sư, mà Trần Phản thích Tống Dương, chỉ cần duy trì cục diện này, La Quan sẽ che chở cho Tống Dương. Nhưng Tống Dương phải giúp thầy cho bọn họ nhận nhau. Đối với quan hệ hiện giờ mà nói. không thể nghi ngờ là một biên số nộ nhớ trần phản nhận ra đệ tử nhớ lại nỗi hận trước kia thậm chí trong một thời gian ngắn khôi phục lại trí nhớ nhận ra tống dương chẳng qua là một tiểu tử dâu dịa lùn s ù m chỉ là muốn lôi kéo đại tông sư thừa hợp cảm thấy tống dương làm không được ổn tống dương hiểu ý của nàng cười ta không đành lòng không đành lòng thay la quan thừa hợp nhíu mày bộ dạng như còn muốn nói điều gì đó nhưng trong phút chốc nhìn tống dương nàng lại cười gật đầu ta nghe ngươi Lời vừa dứt, nhâm tiểu bộ đứng cạnh hai người, hừ một tiếng, học dáng điệu, ngựa khí của tam tỷ. Ta nghe ngươi. Tiểu bộ bắt trước sơ dung, ước c h ừ n g giống đến chín phần, nhưng còn một phần giả bộ, phá tan bầu không khí lúc đó. Tống Dương không kìm nổi bật cười, nhâm sơ dung trong nháy mắt không nói gì. Tiểu bộ đ ắ c ý rào r n g không lâu sau đã lên tới núi, từ xa đã nhìn thấy t r ầ n phản, hai tay vắt sau lưng đứng ở cửa sân trang, vẻ mặt dạng người, chỉ nhìn dáng vẻ của lão nhân, tinh thần u ấ c phong, sống lưng thẳng tắp. đứng trong gió mơ hồ còn lộ ra khí phách của một đại t ô n g sư nào có thể đoán được sự nghiêm trọng trong đầu lão ký ức sớm đã hỗn loạn tàn phế không đợi đoàn xe vào cửa trần phản đã cười chào đón ông ta không biết việc tống dương bị thương vừa nhìn thấy dáng vẻ của tống dương lão nhân trước tiên sửng sốt liền sau đó tỏ ra tức giận nếu mày hỏi đánh nhau với người ta à khi nói chuyện nắm cổ tay tống dương xem mạch tượng của hắn mạch đập bình thường có lực trần phản mới yên tâm Lão không nhớ ra Tống Dương là ai, nhưng lão nhớ rõ con người Tống Dương đã không thể lầm lẫn hắn là đệ tử của mình. Rất lâu rồi, Trần Phản đã coi hắn là vạn bối quen thuộc của mình. Tuy không nhớ ra giữa hai người rút cuộc có mối quan hệ sâu xa gì, nhưng cảm giác thân thuộc khiến Đại Tông sư thấy rất thoải mái. Sau đó không đợi Tống Dương trả lời, Trần Phản liền khiển trách: Ta biết người võ công không tuổi, nhưng khắp nơi trên giang hồ tàng long n g a hổ, người trẻ tuổi luôn có trái tim kính sợ. Nếu chỉ muốn nhất thời anh dũng, ngươi sẽ không sống được lâu. Thiên hạ rộng lớn, cao nhân có ở khắp nơi. Cho dù ta đã tung hoành g i a n g hồ, cũng vẫn phải cẩn thận. Huống hồ là ngươi. Lần này được giáo huấn, không phải việc xấu. Vừa gặp đã mắng một trận, mà sau khi mắng, vẻ mặt Trần Phản còn rất đau lòng, trở lên lạnh lùng mà trầm â m giống như một con sư tử bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vồ lên. Thản nhiên hỏi: Người đánh thương ngươi là ai? Có thể biết Y đang ở đâu không? La Quan đứng phía sau nghe thấy vậy, đau xót như rơi lệ. Đây chính là tính cách của Ân sư. trong cánh cửa, ông ta luôn giáo huấn mọi người, nhưng bên ngoài cánh cửa, không ai có thể ước hiếp hậu bối của ông ta. Tống d ư ơ n g thấy ấm áp trong lòng, lắc đầu cười. bị thương không sao, đã có thể vận động rồi, qua mấy ngày nữa có thể hồi phục như lúc đầu, ngài đừng lo lắng. thân thái của Trần Phản không thay đổi, lắc đầu cắt ngang. không hỏi ngươi bị thương thế nào. nói xong, thấy Tống d ư ơ n trước mắt có vẻ xấu hổ, ngữ khí của Trần Phản càng nhẹ nhàng. ngươi không nói, là muốn tự ta đi điều tra sao? không nói hoặc là không nói thật, ta thật có thể tự mình đi điều tra. Tống Dương đắn đo, cuối cũng vẫn phải nói rõ sự tình. t h u này thực không thể báo, vết thương của ta là do cha vợ gây nên, từ đầu đến cuối đều là hiểu lầm. Sau khi mất trí nhớ, Trần Phản khôi phục bản tính, không lăn lộn như tô hàng hay hổ phách. Sau khi nghe chuyện lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, và cuối cùng bỏ đi ý niệm trả thù trong đầu, lại hỏi tiếp. Nhạc phụ, n g ư ờ i kết hôn rồi? khi hỏi, Trần Phản cười ha ha. nhưng nhìn kỹ có thể thấy trong ánh mắt có chút thất vọng muốn vạn bối kết hôn nhưng lại không thông báo cho mình một tiếng t ố n g dương lập tức lắc đầu cười là nhạc phụ tương lai ngài luôn là trưởng bối của ta ta có h ỷ sự sao có thể không mời ngài chân phản cười rất chân tình lấy con gái nhà nào l a o vừa hỏi t ố n g dương trong ngay mắt không thể giới thiệu tiểu bộ chẳng qua hai vị con dâu đều trong đội không có đạo lý chỉ giới thiệu một người nhưng nếu giới thiệu nhầm sơ dung hình như có chút xấu hổ mà lúc này, nhâm tiểu bộ đã kéo thửa hợp lên trước, nhâm sơ dung, nhâm tiểu phất ra mắt tiền bối, nói xong liền kéo tỷ tỷ lên, cùng chỉnh đốn trang phục thi lễ. trần phản có vẻ hơi bất ngờ, quay sang nhìn tống dương, hai người, sau khi đợi tống dương g ậ t đầu, lão nhân cười lớn không ngừng nâng hai cô nương dậy, tiểu bộ cười hihi, hi, dáng vẻ vui vẻ, hai má nhâm sơ dung đỏ bừng, nhỏ giọng nói, trần lao tiên sinh là trưởng bối thân thiết của tống dương ở phượng hoàn thành. gia phụ một gần đây sẽ đến nhà b á i tiền bối, không tính là có thân gia nhưng trưởng bối hai bên gặp mặt cũng là lễ nghi cần thiết. sơ dung nói như vậy, chỉ là đem thân phận của trần phản đặt lên quan trọng hơn chút khiến lao nhân càng thêm vui vẻ. về việc mời phụ vương lên núi, đối với công chúa, quân chúa mà nói, không phải việc khó. hơn nữa đối phương tốt xấu gì cũng là đại tông sư, sẽ không tôn lên thân phận của vương gia. quả nhiên trần phản như được a n đ u i cười lớn, liên tục gật đầu, rồi lại dặn dò tống dương. dẫn theo con dâu lên núi mà không thông báo trước, hại ông ta không chuẩn bị được lễ gặp mặt. Đại tông sư trước đây từng quen tiểu bộ, thừa hợp, nhưng thân phận lần này thay đổi nên phải có lễ gặp mặt. tất cả mọi người đều thổ thức, la quan số x ị p t ố n g dương hai năm trước ở thanh dương từng cười mình mà nói, có thù phải báo, có ân phải trả. Đại tông sư đến nay vẻ mặt vui mừng, đối với mình không thể chuẩn bị trước tiền lì gì, lao nhân hối hận không ngừng. t ố n g dương cười ha ha, chuyển sang đề tài khác, hình hình là lo việc nhà. Trần lao ra, ngài còn nhớ một người không? Tên là La Quan. Lời vừa nói ra, tim La Quan trong chốc lát bật lên lời muốn nói, muốn đi ra t ú i đùa với sư phụ, nhưng hai chân hình như nặng trịch, mặc cho trong lòng dùng sức thế nào, bất kể thế nào cũng không có cách gì bước lên được nửa bước. Vừa nghe tới hai chữ La Quan, vẻ mặt Trần phản lại hiện ra vẻ thân thiết, nhưng rất nhanh, vẻ mặt thân thiết ấy lại trở lên mơ hồ, biến thành hoảng hốt, trở lên mờ mịt, trong ánh mắt như đang rằng có giữa sư đau khổ, cái tên này rất quen thuộc. nhất định là người thân nhưng nghĩ cẩn thận Trần Phản không tìm ra ký ức nào liên quan tới La Quan cảm giác này khiến Lão Nhân rất buồn rầu đau khổ thậm chí giàn vặt Tống Dương vội vàng nói ra những chuyện tốt La Quan cũng là người của Lão gia chúng ta trước đây ngài còn dẫn hắn theo sau này hắn xuất môn lưu lạc i a hồ thoáng cái đã mấy mươi năm không gặp người Trần Phản bình thường trở lại Tống Dương tiếp tục cười La Quan bây giờ rất giỏi kiếm rất nhiều tiền bây giờ không cần làm gì cả vung tay tiêu tiền Ngao Du Sơn Thủy khắp nơi nghe hắn nói xong sắc mặt Trần Phản lại hiện ra nụ cười quen thuộc, không nhớ hậu sinh kia là ai, chỉ thấy sự thân thiết tận đáy lòng khiến Lão Nhân biết được sự tiêu diêu tự tại của người này. Sau khi sống những ngày vui vẻ, từ thấy vui vẻ vô cùng. Khi hai chúng tôi nói chuyện Lão có nhắc tới ngài, mắt Tống Dương lúc để ý sắc mặt Trần Phản quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của người này. Lão nói muốn cùng tôi lên núi, v a i đầu lại ngài, theo ngài. Tống Dương bảo thừa hợp chuẩn bị thêm một lễ vật khác. là chuẩn bị cho La Quan. Trần Phản cười ha ha gật đầu. Thật là tốt, gã cũng đến rồi sao? Người ở đâu? Đến bây giờ, La Quan không có cách nào trốn tránh nữa, nghiến răng nén chặt những cảm xúc lộn xộn, đổi lại bằng một vẻ mặt vui vẻ, mang theo nụ cười xuất hiện trước mặt Trần Phản, liên tục cân c ầ n hỏi thăm. Hàn Huyên, nhiệt tình cũng không thất lễ, khách sáo mà thân thiết, đắn đo vừa đúng lúc, chỉ là dáng vẻ của một vãn bối đồng hương khi gặp trưởng bối. Khi bắt đầu, Trần Phản lộ ra chút do dự. h i ể n nhiên trong lòng lão nhân cảm thấy có chỗ không hợp lẽ, qua không lâu cũng không so đo nữa, cười thoải mái vui vẻ, kéo tay La Quan hỏi một chút về những ký ức còn lưu lại, nhưng sớm đã không có liên quan. Dần dần La Quan cũng thoải mái một chút, đoàn người cười nói vào sân trang, vừa đến phòng khách, Tống Dương không ngồi được, được ai đó nâng lên, ngồi trên giường của mình. Lúc này La Quan giơ tay vỗ chán, cười với Trần Phản nói: mày nói chuyện, quên không đưa ngài lễ gặp mặt. Nói xong, sửa sang y phục. quỳ xuống trước lao nhân, chân phản vội vàng đứng dậy đỡ, luôn miệng nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ. La quan kiên trì, hai người con dâu của tống gia một trái một phải, cùng tới khuyên bảo trần phản, giúp lao nhân ngồi vững vàng tại vị trí của mình. La quan cung kính, van bối đại lễ bái ơn sư. Liên đó c h ầ m c h ầ m ba lần, hoàn chỉnh, dập đầu lạy. Bao nhiêu c h u a n g ngọt đắng cay trong lòng la quan, vô số cảm xúc đều bùng phát. Tu vi của đại tông sư, có thể đè đầu một con tê giác khiến nó không thể nhúc nhích. nay lạ không khống chế được thân thể không ngừng run rẩy, sau đó không có cách nào đứng dậy, La Quan vội vàng tố cáo lỗi, bước nhanh ra ngoài nhà. một lát sau lại khóc lớn một trận, La Quan không cầm lòng nổi, lại không dám rơi lệ trước mặt Tân sư. đám người tống Dương giúp ông ta d ấ u d ế m nói cười chuyển sang chủ đề khác. sau một lúc La Quan trở về chỗ ngồi, trong lòng vẫn loạn, nhưng vẻ mặt đã khôi phục lại bình thường, thừa hợp và tiểu bộ thu xếp, đem hai món lễ vật đến trước mặt lão nhân. lúc này Lão đang cực kỳ vui vẻ. t r ư ớ 188 kinh doanh vài kỳ sĩ khác thực sự nhận trước như tiêu kỳ cao thợ muột lúc đó báo lại đi nhận trước mấy vị còn lại toàn bộ đều là hư trước không cần thượng giá vẫn người nhàn hạ nhị nốc g đương nhiên đi theo tống dương a ý quả và nam vinh cũng không đi hai nữ tử đó đều có nhiệm vụ ở lại bên cạnh hỗ trợ thường xuân h ầ u chỉ có thi tiêu hiểu nói lời chào từ biệt nói phải về hồng thành một chuyến qua một hồi sẽ trở lại yến tử bình tìm tống dương hòa thượng không ngờ cũng phải đi nhưng gã vẫn sẽ trở về khiến Tống Dương cảm thấy có chút kỳ lạ buồn bực hỏi ngươi còn có thể trở về Yến Tử Bình tìm ta chăng nói xong lại cười giải thích chớ hiểu lầm ta đương nhiên ngóng ngươi sẽ về tìm ta Thi tiêu hiểu hiểu được hắn nghi ngờ giải thích khi ở man hoang ta đồng ý với Hổ Phách tiền bối một việc ở lại giúp ngươi ba năm chờ ta trở về khi đó bắt đầu tính đi không biết Hổ Phách dùng cách gì có thể khiến Thi tiêu hiểu này xuất thế thoát tục đáp ứng ở lại giúp đỡ hắn duy nhất có thể khẳng định là khi ở trong nơi hoang dã đó đã chấp nhận đứa con t r ù n g của nàng và vưu ly quả nhiên chỉ có ý đó sau khi nói xong thi tiêu hiểu xoay người mà đi khi tới cửa tống dương đ ỗ n g nhớ ra một việc cười nói với thi tiêu hiểu khi trở về có thể đem lăng nhoãn về cùng không thi tiêu hiểu mỉm cười lắc đầu rồi đi tới buổi chiều tống dương lại đón một việc vui khác vẫn là tiểu c ử u canh giữ nơi cửa hiến từ mình người cầm tới phượng hoàng thành và gặp chủ nhân hai nàng cùng tới, còn có tú m ộ a cân ở sơ khê, hai năm không gặp, người c â m béo lên không ít, bước một bước lại nhìn trái ngó phải hết sức cảnh giác, uy phong gấpội, b trên đường đi người người vòng quanh hắn, lao thái bà m ộ a cân trên mặt cũng thêm vài nếp nhăn, trên mặt lao trương cả ngày vẫn trầm tĩnh, không nở nụ cười, sau khi vào dịch quán liền chào hỏi tống dương, cũng không để ý tới người xung quanh, tự tìm lấy một cây lớn t r è o lên, tiểu k i u thì có vẻ cao hơn chút, yêu kiều duyên dáng, nhìn tống dương vừa khóc vừa cười. trong ba người, một gân vất vả nhất, tới phượng hoàng thành chỉ đợi một ngày, lại lên đường trở về. nàng được tống dương dặn dò, muốn cùng đi sơn khê man thương lượng cho đội ngũ khai thác mỏ có con đường vào. dựa vào giao tình của tống dương và sơn khê man, dành ra một con đường là việc nhỏ, không có gì phải lo lắng. tống dương trong người có thương tích, không nên lặn lội đường xa, tạm thời ở lại trong kinh sư. hắn nghe được đề nghị của nhâm sơ dung, tạm thời vào sơn trang biệt viện ở ngoại ô của vương gia, song song với việc dưỡng thương. cũng tranh thủ chuẩn bị lễ mừng năm mới vô cùng náo nhiệt trong s â n trang hai thầy trò vị đại tông sư này gắn bó vui vẻ trần phản không nhớ ra la quan nhưng trong lòng vẫn còn lại cảm giác đối với người này còn với la quan mà nói tình hình hiện tại đúng là những gì mà lao chờ mong nhất tuy rằng không có cơ hội nhận nhau ít nhất cũng có thể ở bên cạnh sư phụ hàng ngày có thể tùy ý nói cười thỉnh thoảng lại được sư phụ giáo huấn vài câu tất cả những cái đó đều khiến lao vui mừng nói không nên lời nhâm sơ dung thì công việc lưu bù sau khi an bài tốt công việc ở h ồ n g ba phủ đưa ai quả lên tây thủy đi thu phục thạch lão đầu một chuyến đường xa xôi bất kể thế nào nàng cũng không thể kịp trở về đón năm mới đối với nhâm sơ dung việc này cũng không ngại dù sao lỡ đón năm mới sau khi xong việc ở thạch lão đầu nàng sẽ chạy tới yến từ bình ở trong lớp phong của thường xuân h ầ u còn có việc lớn đợi nàng chủ trì nhắc tới cũng có chút e ngại nên khi nhâm sơ dung làm việc này nàng cố ý gọi tiểu bộ cùng làm Tuy rằng tiểu bộ việc vội cũng không thể rút, nhưng ấp phong dù sao cũng là của tống dương thừa hợp có suy nghĩ đặc biệt, nàng sợ tự mình đảm nhiệm quá nhiều việc sẽ khiến tiểu bộ có cảm giác bị gạt bỏ, sẽ không vui. Kỳ thật thừa hợp đã quá lo nghĩ, tiểu bộ không để trong lòng những chuyện nhỏ nhặt, những ủy khuất nho nhỏ lúc trước, trong lúc vô ý nói ra không biết đã bay tới nơi nào, nàng thuần túy chỉ là đi theo tỷ tỷ ra ngoài chơi đùa. Sang năm mới, phía y ế n quốc vẫn không có chút động tĩnh, tống dương thả lòng tâm tư, an tâm dưỡng thương. Tạm thời không lo nghĩ tới những việc khác, Trấn Tây Vương nổi giận chém xuống một đao kia rất độc, tổn thương cả vào nội tạng. Quá trình lành lại vết thương quả thực chậm chạp, trong hai tháng, Tống Dương mới có thể đi lại, nhưng không thể chạy nhảy thoải mái, đừng nói tới đánh nhau. Nhâm sơ dung ở giữa không ngừng truyền tin tức lại, đúng như nàng đã lường trước, Ai quả sau khi ra mặt thạch lao đầu rất nhanh liền đồng ý, hiện tại đã tiến vào phong ốc, mà việc khai thác mỏ, xây dựng công trường đều được tiến hành hết sức thuận lợi, khắp nơi trong Yến Tử Bình là một khung cảnh náo nhiệt. nhưng vẫn chưa ảnh hưởng tới an ninh của trấn nhỏ hôm nay Tống Dương đang cùng tiểu cửu nhịn g ố c khoan lác nói chuyện phiếm giết thời gian đống nhiên tôi tớ sơn trang truyền báo Tạ thừa tướng Hồ đại nhân tới thăm trải qua lần đi sứ vừa rồi Tống Dương và Hồ đại nhân xem như cũng có chút giao tình lão nhân tâm tư tinh tế hiểu được giao tình cần có qua có lại mới có thể trở thành bạn hữu tuy rằng ngay cả Hồ đại nhân cũng không nghĩ tới tương lai sẽ cần Tống Dương giúp việc gì nhưng giữ gìn mối quan hệ bằng hữu này chắc chắn cũng không phải không tốt người từng t r u n g hòa nạ gặp mặt không cần khách khí nói nói cười cười hòa hợp hàn huyên một hồi hồ đại nhân mới chuyển đề tài khác nói đến thiền tông phật giáo trong nước từ năm trước tới hiện giờ không tới hai tháng trong nước có nhiều đại tự mở đàn giảng kinh liên tiếp xuất hiện hơn 10 khóa kinh có quy mô lớn rất nhiều cao tăng từ lâu cách biệt rõ ràng lại tới giảng giải đạo pháp xuất hiện trên kinh đàn dẫn tới những chấn động không nhỏ vừa nói hồ đại nhân vừa quan sát thần sắc của tổng dương sau khi xác nhận hắn đối với việc này không chút quan tâm, lão hơi n h ữ mẩy, ngươi nên lưu tâm một chút. thừa hợp đang ở yến từ b ì n h trong tay vô số việc, cùng lúc lại muốn quan tâm cả chuyện của h ồ n g ba phủ, gần đây đều không gặp tống dương, mà tống dương ở trong nam lý không có căn cơ, muốn thu thập tình báo lại có lòng không có sức, đây đích thực là điểm yếu, nhưng thời gian chiến tranh cũng không có cách bổ sung, đối với việc này rốt cuộc chỉ l ắ t đầu. sao lại thế? phật môn cao thâm mở đàn giảng bài. v ì tín đồ giảng giải bài kinh khó hiểu vốn không có gì kỳ lạ, chỉ có điều gần đây có vài phật đàn cuối cùng đều có một bài học chuyên môn ham nhất, chính giác chính thị thính đang cảm nhận đang nghe nhìn lấy giới định tuệ tam không thiếu sót học bài trừ t a ma. Đối với đạo lý nhà Phật tống dương hoàn toàn không hiểu, hồ đại nhân biết hắn học cũng không biết nên phần nhiều tự nói. Sau khi nói sơ qua, trực tiếp cho đáp áp, được lấy tại truy hận phủn ị n Chính là mấy lao h ò a thượng khi dạy tín đồ, đừng tin những chuyện ma quỷ thiên thần phụ thể, vãi đầu thanh b i n h càng không thể cùng đường với những yêu nhân kia. khi nói lời này, tiểu cửu vừa đúng lúc tới dâng trà, nghe vậy hơi s ư n g suốt, lập tức lộ vẻ mặt cổ quái, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ nhân một cái. ngay tiểu nha đầu cũng biết, gần đây trong nước nam lý, náo động nhất, nóng hổi nhất, chính là pháp thuật lợi hại. người đó là ai? t ố n g dương cũng a một tiếng. bọn họ nói chính là ta sao? thỉnh thoảng cũng có một đàn kinh nói như vậy, không có gì kỳ quái. trong nước hơn 10 đàn học kinh đều nhắc tới việc này, liền thật sự khả nghi. các hòa thượng cũng chỉ nói rằng vừa cảm nhận vừa nghe nhìn chứ lời nói không rõ nhằm vào chuyện gì, càng chưa từng nói yêu nhân là người nào. tuy nhiên, hồ đại nhân mỉm cười, hẳn là đang nói tới ngươi. chuyện này vốn dĩ hồ đại nhân cũng không biết, nhưng phu nhân lão là một tín đồ nhà phật, không có cách nào phân thân đi nơi khác nghe giảng bài, liền sai người đi nghe, chép thành sách trở về chính mình tự đọc. phu nhân có thể cùng tạ thừa tướng gian khổ cả đời, đương nhiên cũng có chỗ k h ô n khéo. sau khi đem các cuốn sách thu thập lại một chỗ. rất nhanh liền tìm ra manh mối, Tống d ư ơ n g hỏi, phải chăng là Hoàng Đế? Trên phố rất nhiều phiên bản đồn đại về Tống d ư ơ n g Chủ tướng kỳ sĩ, có pháp thuật chỉ có điều p h i ể n bản thông thường nhất, thậm chí có người nói hắn là Kim Tiên trên trời, Đế Vương đương nhiên không thích cách nói này. Hồ Đại Nhân lắc đầu, Vạn Tuế hẳn là cũng rất lưu tâm, thật muốn Hoàng gia an bài xuống, ta không thể không biết. Hơn nữa ta không nghĩ ra, các Hòa thượng làm như vậy rốt cuộc có ý đồ gì? Như vậy có tác dụng dấm chết người không? đích xác không thể, bởi vì Tống Dương không lợi dụng phần thanh danh này, trên phố đem hắn truyền bá hàm hồ thế nào, chính hắn im lặng không nói, nhiều ngày qua t h á n g lại, lời đồn dần sẽ l ă n g xuống, căn bản không cần phải dâm lên. Tống Dương cân nhắc một hồi, cũng hiểu được không ít. Đối với loại này đề tài này đoán cũng chưa chắc đoán chúng, người thông minh cũng gặp qua không ít dắt rồi, Hồ đại nhân cũng chỉ là đem sự việc báo lại cho hắn, nhắc nhở hắn lưu ý đôi chút, cuối cùng nói, ta sẽ thử điều tra một chút. nếu có bất kỳ phát hiện gì sẽ nói với ngươi. Tống Dương gật đầu, sau khi nói như vậy liền chuyển đề tài, nói chuyện hiếm. Đợi khi Hồ đại nhân đi rồi, Tống Dương chuyển mời thừa c á c nhờ nàng lưu ý đối với các hòa thượng cổ quái một chút. Nhâm sơ dung bên kia vội đến tối mày tối mặt, vốn không đành lòng còn phiền nàng thêm, nhưng Tống Dương lo lắng nhất chính là đám hòa thượng này cùng với Đại Lôi Âm đại ở Hiến quốc có liên quan, không thể không khiến hắn để tâm. Vài ngày sau, nhận được thư hồi âm của thừa hợp chỉ có 8 chữ ngắn ngủi. ta sẽ lưu tâm, an tâm dưỡng thương. nét chữ thanh tú, rơi vào trong mắt khiến người ta cảm thấy ấm áp thoải mái. lại một tháng trôi qua, vết thương của Tống Dương đã có dấu hiệu khỏi hẳn. vết thương sau lưng tính cả lục phủ ngũ tạng thi nhau ngưỡng ấy, tiểu cựu làm thế nào cho hắn cũng vô dụng, ngựa khiến Tống Dương hận không thể biến thành hổ, tìm một cây đại thụ r ồ i vào. lúc này đối với hắn mà nói buôn ba bốn phương, nhưng hiện tại lại không thể rời khỏi Phượng Hoàng Thành sứ đoàn dân tộc hồi h ộ t đã khởi hành, đang ở trên đường. Không lâu sau sẽ tới thăm. Rất nhanh tiểu bộ cũng đã trở lại. Nàng là công chúa muốn gả cho vương gia. Hoa thân lần này là quốc sự long trọng nhất của Nam Lý từ khi phong long đăng cơ tới nay, hoàng đế vô cùng coi trọng, bộ lễ từ dưới lên trên phải lộ rõ khí phách của Nam Lý. Vùng đất trọng yếu của kinh sư phải bố trí khắp nơi, dấu hiệu rất nhiều thợ thủ công tô vẽ sửa sang lại khu tường ngoài của những ngôi nhà cũ, tu bổ lại mặt đường hỏng, trong thành một khung cảnh n ộ n nhịp. Tống Dương nhìn chỉ cảm thấy buồn cười sau một năm. Thanh thị chỗ hắn đang trải qua một việc lớn quan trọng, sẽ có thể như vậy rất nhiều sức ép biểu hiện lên trên, hóa ra đều là cùng phong long học khiến tống dương không ngờ, đặc phái viên dân tộc hồi h ộ t còn chưa tới, cố t r i ê u quân trước tiên tới thăm hắn. Nói câu thực tâm, nhìn thấy lao cô so với nhìn thấy đứa con của dân tộc, hồi h ộ t cảm giác vẫn thân thiết hơn. Bởi vì nguyên do của nam v i n h tống dương bên người xảy ra chuyện gì cố t r i ê u quân đều biết rõ, vừa thấy mặt liền cười lớn chúc mừng, lần này lao không tới tay không. vì thường xuân hầu trước sau sẽ hai lần đại hôn cũng chuẩn bị lễ trọng tống dương gật đầu nói xem ra lão vẫn là người có tiền hiểu biết ở đời trước cố t r i ê u quân là di lão di thiếu tuổi trẻ hay lúc về già vẫn trung thành với triều đại trước điển hình của nước đại t h a n h kết thúc nhà bại mỗi ngày cũng chỉ có thể uống một bát cháo nhưng ra cửa thấy người vẫn phải bước đi vững vàng mặt ngẩng cao trầm tĩnh tay cũng không mang lấy chút run rẩy trên người mệt thế nào trong lòng lao tự vui phó lao tứ kết hôn Người đến được, lễ càng đến được. Cố chiêu quân cười ha h ả Nhờ phúc của ông chủ, ta buôn bán lời nhất thành, về sau lại có loại buôn bán tốt này, đừng quên chiếu cố tới ta. Nói xong, chỉ bảo thuộc hạ đem sổ sách tới. Lần trước sau khi phóng hỏa liền chạy t r ố i chết, những khoản có liên quan chưa kịp công bố. Cố chiêu quân đối với tiền bạc hành sự rất cẩn thận, mỗi khoản mỗi khoản đều ghi lại hết sức rõ ràng. Vưu t h à i y để lại một thùng đáo vật lớn đều hổ biến, ngoại trừ số tiền tiêu hủy và tiền thuê nhà. chỉ còn lại không đến nửa thành, thủ hạ của cố triêu quân dâng lên một h ồ gõ, tống dương mở ra thấy, ngoại trừ ngân phiếu, còn có giấy tờ khế đất quyền sở hữu nhà. cố triêu quân nói, chuyện này còn muốn hỏi ngươi. hỏa thiêu tỉnh thành một phen, thiêu hủy phong ở nhưng không đốt được đất, những khế đất này đều có thể bán lại, ngươi muốn tính toán bán nó, thì giao ta làm đi, quy củ cũ vẫn là một thành tiền thuê, tuy nhiên ta cảm thấy được, tốt nhất đừng nên bán. nói xong, trên mặt lao cố lộ ra phần ý cười. có vẻ có chút tổn hại. Tống Dương nhìn l a o t h o ả n g cân nhắc, đông nhiên cười thành tiếng. Cảnh Thái Tu sửa yến cung có phải c h ă n g vẫn ở chỗ cũ? Cố Chiêu Quân bật cười đáp. đúng vậy. cái đó không bán. không chỉ không bán, còn phải xây lên vài phòng ở. Tống Dương cũng vui vẻ cười lớn, n h â m tiểu bộ cùng hắn tiếp khách, nhìn hai người cười, trên khuôn mặt xinh đẹp không hiểu ra sao, vẫn là Tống Dương nói với nàng. chờ Cảnh Thái Tu sửa cung điện xong, ta còn có thể đốt lại thêm lần nữa. h o a đạo nhân là thiên hạ đệ nhất phóng hỏa, người yến căn bản không phát hiện ra đại hỏa đêm ngày mùng t tháng 9 là có người cố ý làm, chỉ nói là do bạo loạn mà gây nên. Cười lớn, khách và chủ ngồi xuống, t ố n g dương trước tiên hỏi động tĩnh đại yến. Cố chiêu quân đem những hiểu biết cùng phỏng đoán của mình về tình hình bên đó nói thẳng ra. y ế n đỉnh quốc sư sau khi chạy trốn khỏi t ỉ n h thành, trước tiên dừng chân ổn định tại 21 t ò a tu di viện dần, dần dần, đồng thời chỉnh đốn lại đại lôi âm đài, cũng giúp đỡ cảnh thái ổn định lòng dân yến quốc. nhưng nếu không biết nội tình, đơn cử nhìn ở phía ngoài, bạo loạn nhất phẩm lôi qua đi, quan hệ quốc sư và cảnh thái đã bước thêm một bước chuyển biến xấu. Tống Dương c h â m y vừa phải giúp hoàng đế chấn an dân tâm ổn định đại cục, vừa muốn thể hiện rõ được hình mẫu đối lập của thần quyền và hoàng quyền, hai cái căn bản xung đột lẫn nhau, không biết quốc sư làm như thế nào. Đối với việc này, cố c h i ê u quân vẫn chưa giải thích. Tống Dương cũng không có ý truy vấn lão, hắn mới không quản chuyện nhỏ, n h u mày suy tư một hồi, đột nhiên hỏi. Ta nhớ rõ ở l u xương cát. Ngươi từng hỏi qua bọn họ tính toán ham hại ai? Cho tới nay, quốc sư và cảnh thái đều ở hai phía đối lập tranh giành gây gắt không l ớ t lúc nào cũng sẽ hy sinh đại tướng bên n g ư ờ i Ngay cả trọng thần yến triều cũng tin là thật. Mà ở đêm nhất phẩm lôi, chỗ ưu kế của nhóm phản t ậ c rõ ràng khiến quốc sư và hoàng đế đánh giết đau thật thương thật. Từ góc độ này suy nghĩ, trận bạo loạn đó ngược lại càng tỏ rõ quốc sư và cảnh thái vốn không đội trời chung. Sau khi bạo loạn, tiến đỉnh và cảnh thái còn muốn tiếp tục lừa dối. bọn họ tính toán muốn hãm hại ai, cố triều quân lắc đầu, còn đang tra cứu chuyện này, ta và bạch bản tử, lý h ồ n g y, đầm lao gia đều xem qua, tạm thời chưa tìm ra cơ hội đổ thêm dầu vào lửa, từ từ xem đi. Kỳ thực như vậy cũng tốt, bọn họ cũng không lòng dạ nào suy nghĩ đối phó với nam lý, mượn cơ hội này nghỉ ngơi bồi dưỡng cơ thể không một chỗ nào yếu hại. Tống Dương như mày, lời lao cô nói không sai, tuy nhiên thái độ không thích hợp. Trước kia lao không nói gì, nhưng thái độ rất rõ ràng. khuyến khích mình đi nước y ế n đối phó với cảnh thái lúc này không ngờ lao có chút ý tứ giản xếp ổn thỏa khuyên t ố n g dương yên tâm t í n h dưỡng cố chiêu quân có thể hiểu được tâm tư của t ố n g dương giọng điệu chân thành người an tâm một chút c h ớ nóng n ộ i đối với kẻ thù ta sẽ không nương tay lại càng không buông tha cho như vậy đường còn dài không cần s ố t ruột cũng không nên s ố t ruột t ố n g dương mỉm cười không nói thêm gì nữa cố chiêu quân trên mặt lại khôi phục vẻ tươi cười chuyện vừa chuyển có chút đột một hỏi còn nhớ rõ trước kia ngươi từng nói ta từ nhỏ từng có hai giấc mơ lớn k ỳ quán và song bạc t ố n g dương nghe láo nói qua vài lần không liên quan tới phong nguyệt phường ngươi đã buôn bán trước đó hai cửa hàng có nghiên cứu gì cố chiêu quân bộ dạng vui vẻ muốn chú ý tới màu sắc và nghệ thuật chữ nên ta muốn mở cạnh phong nguyệt phường ở tỉnh thành đất ở tỉnh thành trong thế giới trung thổ nơi nào trong thiên hạ có thể so sánh về độ thanh tú chứ mà chữ đủ giảng ra chính là khí khẩu khí thế khí phải Hào hoa xa xỉ, xa xa nhìn thấy phải cảm thấy nó đập vào mặt. Cố chiêu quân nói về kinh nghiệm buôn bán của m ạ y h Tống Dương ngắt lời nói. h o à n g cung yến, Lão cố cười ha h ả Cái đó thì không cần nghĩ, cho dù nó vẫn hoàn hải, cảnh Thái đồng ý dọn sạch đi ta cũng không dám cần. Nói không chừng ngày nào đó ngươi ở trong đó thua cuộc, lại buộc cho nho đem lửa đốt ta một phen. Vừa tiếp tục nói, khí thế từ đâu tới? Toàn bộ dựa vào chính mình xây dựng thật sự quá gắng sức, tốt nhất là có thể dựa thế. thế này mượn như thế nào? cố chiêu quân thao thao bất tuyệt, được nói một phen, càng nói càng hư n g vấn, vài lần suýt nữa lấy tay từ trong tay háo ra chém xuống, cuối cùng kết luận: kỳ phong m a n g lân, sơn xuyên vô tận, nhìn quanh mình lộ ra dáng vẻ nguyên thủy, cô đơn giữa một thành phố huy hoàng vững t r ã i hoang dã đáng sợ mà nhân gian giàu có, bờ đỡ nhau lên, đ ổ i núi cao vút, thành nhỏ minh diệu, xu thế xuất hiện quần tiên báo n g u y ệ t ta muốn chính là như thế đó. tiểu độ nghe láo nói không hiểu ra sao. nhưng Tống Dương không khỏi bật cười, cầm lấy bản đồ vùng núi là Tư duy ra Tư lát về gác một câu Cố c h i ê u quân nghe một chữ đầu chợt hiểu, nháy mắt nhìn về phía Tống Dương gì Tống Dương xua tay nói không quản là gì ngươi hãy tính toán cần xây đại đổ phường như thế nào đâu chỉ đại đổ phường khi 10 tuổi ta đã nghĩ tốt lắm rồi đánh bạc chỉ là đề tài dưới nói thanh s á c khuyến mã rượu sắc t à i vận giống nhau cũng không ít ban đầu khi xây dựng cần có thành đợi ta muốn làm là một nơi thực sự phồn hoa. nhâm tiểu bộ mê mê tỉnh tỉnh lại một lần nữa trong lúc vô ý vạch trần bản chất là về g á c tô hàng không ở đây đơn giản không ai có thể hiểu được vì sao tống dương cười vui vẻ đến như thế cố chiêu quân lơ đ ế n cũng không thấy mây mù dày đặc nói ra ý tứ của mình phong ấp của ngươi chính là nơi như vậy nơi này có thể kinh doanh ngươi có hứng thú hay không tiểu bộ tâm t í n h tốt vừa sợ lao cô bồi tiền lại sợ hứng chí của lao sụp đổ cẩn thận nhắc nhở, t i n tử bình là nơi hẻo lánh, sợ là không ai có ý muốn vào đó đánh bạc. l a o cô đối với tiểu bộ thật sự khách khí, trước gật đầu ra hiệu cảm tạ, sau đó lại lắc đầu nói, chỉ cần đúng cách, sẽ không sợ xa xôi mà không tới. đúng tiểu cách, thì xa cũng nhất định tới, nếu không khí thế ở đầu ra, xa, không sợ, ta chịu trách nhiệm đường đi, có xe ngựa đưa đón, có võ sĩ si hộ tống, lại có tỷ nữ bồi tiếp, chỉ cần đồng ý bỏ tiền, một đường du sơn ngoạn thủy. bảo đảm ngươi tiêu i a o khái o hoạt nói xong cố chiêu quân tinh thần tỉnh táo lão ngay cả ý định phát triển khách du lịch cũng nghi tốt rồi t ố n g dương ho khan một tiếng ngắt lời lão cố hỏi lão có tiền sao chương 1 8 t t r ư c h thân binh cố chiêu quân không còn tâm trí nào nữa tiền là một vấn đề nhưng muốn làm được việc này chỉ có tiền thôi thì không được t ố n g dương dùng tay ra hiệu tiếp tục lão nói tiếp đi một chữ đất cố chiêu quân đưa ra để t à i trước Tống Dương là một người thông minh, lại là đồng ưu đồng đảng của lão, cho nên cố t r i ê u quân không có gì phải g i ấ u d i ế m Nói thẳng luôn, đánh cuộc là thiên môn, số lượng vàng bạc qua tay rất lớn, không thể tránh gặp phiền phức. Ta muốn làm việc này, thế nào cũng phải làm trên địa bàn của người mình, chẳng phải chính là ngươi? Ta chọn phong ấp của ngươi đến xây dựng khu kinh doanh này, không đơn giản bởi nhà người có sơn có thế, cũng là muốn nhờ ngươi bảo hộ. Phong ấp của Thường Xuân hầu phía trước có chấn Tây Vương bảo hộ, phía sau lại dựa vào núi. bên trong có khe suối tương lai còn có thể có thạch lão đầu và đại tông sư c h ấ n thủ cho dù dẫn một đoàn binh mã tới cũng không sợ bất cứ sóng gió gì t ố n g dương cười lão thật sự tín nhiệm ta ngươi không phải hạ người vì tiền mà trở mặt nếu nhìn lầm ngươi ta tự nhận lấy đen đ ủ i lão cố trả lời nhẹ nhàng bâng quơ nhưng câu nói này đã tìm đúng điểm then chốt nhất để hợp tác với t ố n g dương lão cảm thấy đối tác này có thể tin t ậ ệ cố chiêu quân lại đổi chủ đề chính là việc mua đất ta nghĩ đất này cần ngươi ra mặt mua hiện nay phạm vi năm dặm cũng là tạm đủ rồi lúc này tiểu bộ đứng một bên hỏi đất cố tiên sinh cần là hoang sơn giã lĩnh nhỉ lão cố gật đầu đúng không chiếm đồng ruộng càng không vào được thôn ta cần một mảnh đất hoang nơi biên giới tiểu bộ rất hiểu về địa thế nơi này lúc này cụ một tiếng xua tay cười nói những cái đó vốn chỉ là một mảnh đất hoang không có chủ ngươi trực tiếp sử dụng cũng được đừng nói năm dặm chứ 500 dặm trong khe núi cũng sẽ không có ai tìm ngươi đòi tiền ngay cả sơn khê man nghe chừng cũng ngẩng mặt không cần cố chiêu quân mở miệng t ố n g dương lắc đầu nói trong thiên hạ không có vương công thổ địa hoang sơn cũng là đất do nam lý làm chủ tiểu bộ vẫn không hiểu cười tủm tỉm nháy mắt với t ố n g dương người kia tiếp tục giải thích hoang sơn không có ai quảng đợi xây dựng lên chút quy mô sau khi thay hình đổi dạng chắc chắn sẽ có người tới quảng đá bên đường cũng không có ai nhặt nhưng nếu có người nhặt đã sẽ thành b o bối, sẽ có người tới tranh đoạt quy luật là vậy. Cố c h i ê u quân tiếp lời, trước khi khởi công cần mua được đất, bây giờ mua sẽ rất rẻ, nhưng sau này sẽ rất đáng tiền, cho nên ta mua cũng là vô dụng, trước sau khác biệt rất lớn. c h ữ quan mở miệng, thật sự sẽ gặp phiền, thiệt t ò i là ta. Nhưng người mua đất nếu là t ố n g dương, ý nghĩa lại không giống vậy, cho dù phong ấp cũng sẽ giữ thể diện cho vương gia. Thường xuân hầu chỉ là một hư trước. Cái gọi là phong ấp cũng là đám đất nơi b ê n giới. Tuy nhiên đó chỉ là cách nói bên ngoài thôi. Những việc trên mặt đất vẫn là quan phủ còn hạn. Mảnh đất này xét đến cùng vẫn là của triều đình, không phải tất cả của tống dương. Trước tiên cần phải mua đã. Tiền mua đất do ta bỏ ra. Mảnh đất này coi như ta tặng cho ngươi. Khi bàn việc mua bán, cố chiêu quân giọng điệu rất t r ị n h trọng. Chỉ cần để ta làm việc trên mảnh đất này chính là đã thành được một số việc bên ngoài. Trước hết không cần nói nhiều, ta sẽ liệt kê chi tiết ra cho ngươi xem. tóm lại bề ngoài cần ngươi chiếu cố cụ thể như việc khai hoang xây dựng đều do ta làm sản nghiệp này là của hai chúng ta ngươi ta mỗi người một nửa tống dương cười sẽ được lấy tại truy hận p h n vn đây thật quá có lợi cho ta rồi tác phong không giống ngươi đây mới là tác phong của ta họ cố này từ trước tới giờ chưa từng bạc đãi những người hợp tác với mình hơn nữa việc này không có ngươi rút sẽ không thể thành tính toán ngân lượng với ngươi không cần ngươi tính ta tính còn không bằng h à o phong chút kéo ngươi lên cùng thuyền, đây là thuyền của ta, cũng là thuyền của ngươi. Nói xong, cố c h i ê u quân ngẫm nghĩ một chút, lại cười nói. Ngoài ra, ta cũng biết, sản nghiệp trong phong ấp, phần lớn đều do quận chúa thừa hợp thay ngươi lo liệu. Vị điện hạ này là một nhân vật rất giỏi giang, ta muốn cho một ít, dùng thể diện để đưa cho ngươi không khó, nhưng đây là cho nàng ta, làm như vậy vẫn không ổn, rõ ràng sảng khoái một chút, mọi người đều vui vẻ, cũng đỡ phải bàn đi bàn lại, phiền phức. Tống Dương cũng cười. nhắc lại chuyện cũ, tiền đâu? Việc ngươi nói, ngẫm nghĩ thì biết tiêu phí nhiều. Trong tay ngươi có tiền, ta có tiền, nhưng không đủ. Cố Triêu quân trả lời. Thuyền m ụ c cũng có ba cân đinh, lão cố vẫn còn một phần của cải cuối cùng. Dùng khoản tiền này muốn bắt đầu kinh doanh cũng khó, nhưng với tính cách và phong thái của lão cố, muốn lao thực thả kinh doanh tơ lụa trang sức, cửa hàng, t i ể u lầu sao? Lão thả rằng ăn chơi bài bạc xả l á n g cũng không xài tiền như vậy, nhưng chỉ dựa vào khoản tiền này. muốn thực hiện q u ầ n tiên ôn nguyện khí thế hơn người là mỏ vàng để đào được như lão nói thì còn rất xa vời ngươi biết sự phiền não của những người có tiền là gì không? cố chiêu quân đột nhiên thay đổi chủ đề cười lạnh nói là sản nghiệp của mình có thể mở rộng không trong tay rõ ràng có một món ngân lượng lớn nhưng lại không tìm được con đường thích hợp đầu tư vào người như vậy ta quen không ít tiền trong tay ta không đủ cũng không sao kỳ thực trước tiên đủ dùng là được chỉ cần trả ra một cái giá tỏ rõ ý tứ sau đó tự nhiên sẽ có người đầu tư vào. nói xong, cố c h i ê u quân lại lắc đầu, cười nói, những việc này nói các ngươi cũng chưa chắc hiểu hết, dù sao cũng tự tay ta làm là được. tống dương nghe hiểu, phần sau cố c h i ê u quân dự tính tay không bắt i ặ c nhưng tống dương vẫn rất khâm phục nhân vật cố c h i ê u quân của hơn 1.000 n ă m trước, không chỉ có thể nghĩ tới vòng xoay thương trường, còn có thể nghĩ tới thu hút đầu tư, trả trách người ta là muốn t h i ệ t đặc biệt khó tránh, cố c h i ê u quân cũng giống nhâm sơ dung, không phải chỉ ngồi không một chỗ suy nghĩ. nếu sự việc nói ra từ miệng lão, thì chứng tỏ trong lòng đã có kế sách. Tất cả những tình tiết liên quan không biết trong đầu đã nghĩ bao nhiêu lần, kế hoạch bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu tiến hành, biến thành sự thật. Việc chính đại khái đã nói xong, cố triêu quân dựa vào ghế ngồi, cả người nhẹ nhõm, các vấn đề đông tây đều nói thoải mái. Sau 3 ngày, cố triêu quân và tống dương từ biệt nhau, khởi hành tới y ế n từ mình. Thừa hợp đang ở trấn nhỏ, tống dương đã gửi thư tới, nói do ý của cố triêu quân. Việc cụ thể vẫn phải đợi hai người họ gặp nhau bàn kỹ. Tống Dương và Tiểu Bộ, hai vị không quản đại trưởng quỹ của y ế n Từ Bình tiếp tục lưu lại Phượng Hoàng Thành đợi đặc phái viên hồi h ộ t Lại qua hơn một tháng nữa, dân tộc hồi h ộ t cuối cùng đã tới. Sứ thần chủ quản dân tộc hồi là một vị không có thực quyền gì, nhưng đức cao vọng trọng. Phó quan lại là người quen của Tống Dương, tâm phúc nhật xuất Đông Phương, võ sĩ dung manh á hạ, nghi thức hoan nên của Nam Lý Long Trọng chưa từng có. Tiếp theo là những lễ nghi cung đình phức tạp rườm rà, chủ mệnh. khách cũng mệt quá trình không cần nói nhiều nhưng sứ giả lại mang tới một tin xấu tạm thời vẫn chưa thể đại hôn một ngày trước khi sứ đoàn vào phượng hoàng thành sứ giả nhận được tin tức từ trong nước đại khả hãn băng hà lập tức phải quay về đại khả hãn là cha của nhật xuất đông vương hết t h ể người thân ngoại trừ vợ còn có tát mặc nhị hãn và t ố n g dương cho nên người chết mất rồi cũng là cha của t ố n g dương tập tục của hồi h ộ t người để tang cha trong vòng 18 t tháng không thể cưới xin nếu là hòa thân hai nước phải dựa theo quy củ của dân tộc hồi h ộ t điều này không có gì để nói. Hoa thân đã đính hôn không thể thay đổi, chỉ là ngày cưới phải kéo dài thêm năm dưới nữa. Tống Dương nhíu mày, tiểu bộ bĩu môi, ngay cả hoàng đế Phong Long cũng rất thất vọng. Nhưng sau đó sứ giả hồi h ộ t tuyên đọc quốc thư, điều thứ nhất là hồi h ộ t Nam Lý kết làm huynh đệ chi b ằ n g chọn đời đồng tâm, đồng thủ, lại khiến trên dưới Nam Lý đều rất p h ấ n chấn. Nói thật, Tống Dương đối với tát mặc n h ị h a n thì hôn sự như vậy, nhưng người ta đối với hắn thực sự rất nghệ tình. Khi sứ đoàn rời khỏi nước Đại n h i Hán của Hồi h ộ t vẫn đang sống, còn sát phong cho Tống Dương một vương vị bảo vệ Thánh h ỏ a Vương. Này, trước đây Tống Dương từng nghe tới, trong nước Hồi h ộ t tính ra có hơn 300 là thần trước, không cần hỏi cũng giống như thường Xuân Hậu, chỉ là một cách gọi, không có thực quyền chân chính. Nhưng sát phong này cũng khiến vương gia Tống Dương nói danh dần trở thành thực. Lập tức trong cung Nam Lý lại sắp xếp quốc kiến khoản đại khách quý, náo nhiệt một hồi, đến tận đêm khuya mới tan. Đêm đó không quản đêm dài. A Hạ vẫn đến nhà bái kiến Tống Dương, mang theo lời hỏi thăm của Nhật Xuất Đông Vương, nói cười vài câu, lại vỗ tay gọi một võ sĩ bên ngoài vào, cười hỏi Tống Dương, Vương gia còn nhận ra y không? Tống Dương cười một tiếng, đương nhiên nhận ra. Nói xong, đứng dậy thi lễ với võ sĩ kia. Khi ở trong lồng Nhất phẩm lôi, đến cuối cùng hồi h ộ t ngoài A Hạ ra, chỉ còn sót lại ba vị võ sĩ, vị võ sĩ đứng trước mặt đây chính là một trong số đó, thông thạo tiếng Hán, tên là A Lý Hán. Nói chung, võ sĩ hồi h ộ thân thể đều rất cường tráng, A Lý Hán cũng không ngoại lệ, ước chừng cao hơn Tống Dương hơn nửa đầu, đôi vai cường tráng là thường. Nhưng không giống với người tộc, A Lý Hán không có râu, mặt mũi hiền lành, vẻ mặt phúc hậu vô cùng, hầu như không có võ sĩ nào như vậy. Nếu thay y phục cho hắn, sẽ cực kỳ giống một lão thái thái có thân thể cao lớn. Nhưng diện mạo là diện mạo, khi đánh nhau A Lý Hán khí thế bừng bừng như h ù m như hổ, để lại ấn tượng rất sâu đậm cho Tống Dương. A Hạ tiếp tục nói. Sứ đoàn mang lễ vật tới. Khi khởi hành đã chọn ra 300 võ sĩ đi theo hộ vệ. Đám người này ở lại Nam Lý đi theo người làm việc. A Lý Hán mang đội. Tát Mặc n h ị Hán dặn dò. Vương gia Tống Dương là vương gia của hồi h ộ t chúng ta. Bên người không thể không có người hồi h ộ t bảo vệ. Hồi h ộ t xem như lần này là nhà trai của hòa thân. Sứ đoàn mang theo hai bộ đại lễ. Một là xính lễ cưới công chúa, cái kia là ân thưởng của Đại Khả Hán cho Vương gia Tống Dương. Ban thưởng vốn đã chọn hậu, không ngờ còn tặng cho Tống Dương một tiểu đội tinh binh. Đây chính là niềm vui không ngờ. Lúc trước khi ở phủ Trấn quốc công của Tỉnh thành, dân tộc hồi h ộ t và thổ phiên đánh nhau trên phố bằng b i n h khí, tố chất của võ sĩ hồi h ộ t Tống Dương đều rất do. t h u g hồ lần này còn đáp lại A l ý Hán, có thể được võ sĩ phó lôi quốc gia khởi đồng hưởng ứng. Nếu Tống Dương t a y không đeo găng tay, chắc chắn không phải đối thủ của A l ý Hán. A Hạ thực sự không đợi Tống Dương nói nàng đã lắc đầu nói, lưu lại thân binh này liên quan tới vai danh của quốc gia quốc thể hồi h ộ t vương gia không thể chối từ. Tống Dương mới không chối từ, nhưng có chút nghi ngờ. Tặng một đội vệ sĩ nói thì dễ, nhưng A Lý Hán là dũng sĩ nổi tiếng của Hồi Hột, manh tướng trên chiến trường, loại này cũng tặng người, không khỏi có chút khoa trương. Á Hạ cười giải thích. Lần trước sau khi chia tay, A Hạ về nước, đem toàn bộ việc Tống Dương Vương gia đã làm đêm đó bẩm báo với Tát Mặc Nhĩ h ã n Khả Hán nhà tôi lúc đó liền nói, việc Tống Dương Vương gia đã làm là đại sự, sau đó lại tới thăm hỏi sứ đoàn h ò a Thần. nhưng khả hãn biết công chúa nam lý là ái nữ của chấn tây vương, mà chấn tây vương là kẻ thù của thổ phiên, cho nên bên cạnh tống dương vương gia nên cũng có một vị tướng quân tốt của hồi h ộ t tương trợ. lời của á hạ còn chưa nói rõ đã dừng lại, tống dương cười ha ha gật đầu, chuyển sang đề tài khác. tiền đặt cược của nhất phẩm lôi mấy nước khác đã thực hiện chưa? với nhắc tới á hạ này liền tức giận không đánh một chỗ. toàn là ủ lại, hòa thân bị chấm lại, tống dương cũng không cần canh dự ở kinh sư qua hơn nửa tháng. đợi sau khi hồi h ộ t trở về, Thường Xuân Hầu hướng về Hoàng Đế, Trấn Tây Vương, Tả Thừa tướng, Cáo Tử, dẫn hơn 300 vệ sĩ hồi h ộ t của hắn chạy về phong ấp tiến từ b ì n h Theo luật lệ của Nam Lý, Thường Xuân Hầu không thể nuôi binh nhưng vệ sĩ là khả hãn của hồi h ộ t tặng cho Tống Dương, bất cứ ai cũng không thể nói gì. Dù sao số người cũng không phải là nhiều, Vạn Tuế cũng giả bộ không thấy gì. Trấn Phản, La Quan và Tống Dương đồng hành, v ề Nhĩ Nốc, Nam Vinh, Tiểu Cựu tự nhiên cũng cùng hắn trở về Trấn Nhỏ. giống như Tống Dương, vì hòa thân c h ậ m lại, Công chúa Điện hạ cũng trở thành người không có việc gì. Trước đây khi quan hệ hai người còn bí mật, Tiểu Bộ e dè hơn, không thể giữ được người trong lòng. Hiện giờ quan hệ đã bán công khai, nàng hận không thể ở cùng một chỗ với Tống Dương, liền chạy tới hoàng cung tìm Đường h u y n Hoàng h đế của nàng, từ đi chức vụ Hôn Thiên Mi Giám, lại mặt dày đi tìm Phụ vương thương lượng, muốn cùng Tống Dương đi phong ấp. Ngay cả Khê u nữ biết điều đó cũng chạy đi giúp đỡ Phu quân tương lai thu xếp phong ấp, huống hồ Tiểu Bộ này. Trấn Tây Vương sớm đã muốn mở lời. Lúc khởi hành đã tới giữa mùa hè, vết thương sau lưng của Tống Dương đã hoàn toàn khỏi hẳn, bắt đầu dựa theo đơn thuốc của Hồ Phách điều dưỡng thân thể, phòng trừ tẩu hỏa nhập ma đột ngột hại vào vào t ă n g quan. Trên đường phong cảnh tươi đẹp, các châu huyện đi qua đều thịnh tình q u ả n đ ã i dân chúng cũng tụ tập hai bên đường phố, giống như xem u á i vật, chỉ chỉ trò trò vào các võ sĩ hồi hộp, tỏ ra hưng phấn vô cùng. Tóc vàng mắt xanh loan đao thiết vệ ở Nam Lý coi như là trò lừa bịp. Khi gần tới chấn. vẫn luôn không biết một cân vì sao, lần này không ngờ chu đáo như vậy, mang theo thuộc hạ sơn khê tú nên đón từ xa, kết quả hai quân vừa gặp mặt tiểu c ử u đã hừ một tiếng cười lớn, vệ nhân hồi h ộ t cao to, giáp trụ đẹp đẽ, sơn khê tú thì thấp bé, trang bị đơn sơ, liếc mắt nhìn so sánh một chút quả thực khác biệt quá rõ ràng. tuy nhiên cùng với vệ sĩ hồi h ộ t sơn khê tú tuy hơi nhỏ bé, nhưng khí thế hai đạo nhân mã cũng không thua kém, người trước uy phong lầm l ẫ m người sau lại là đàn rắn giữa rừng. ở cùng nhau lâu, vệ sĩ hồi hột quan sát đám người này, liền phát hiện nguy hiểm là bọn họ đi lại không phát ra tiếng động, dường như là biến mất ngay sau đó. bọn họ thân thể phát lực cực dễ dàng, chỉ cần muốn động thủ, trong chớp mắt có thể dùng gươm đao nhanh như điện. Nhưng sơn khê tu thật ra không có chút kỷ luật có thể khi nói cũng có người rời khỏi đội đi tiểu tiện, càng khiến người ta buồn cười là rõ ràng đều là đàn ông, khi đi tiểu lại dựa lưng vào cây lớn, ngồi s ổ m trên mặt đất, người hồi hột cười, nhưng a lý hán không cười, đây là tư thế i a thú. không thể phân tâm, không thể tới không kịp, chỉ cần có nguy hiểm, cho dù đang đi tiểu cũng có thể bay ra tránh. Sơn khê man, không có lúc nào chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhưng thời gian uống một cốc trà, a lý hán lại bỏ qua sự kinh h miệt lúc đầu, tiếng hán cổ quái nói với tống dương vẻ nho nhã, chiến sĩ dưới tay vươn ra, có sức mạnh dã man. Nói xong liền gật đầu với một g â n một g â n lại mở miệng nói, người của ngươi cũng không t ồ ổ i Sơn khê tu không t i ế n một đoạn. Trước khi vào thôn lại tán vào núi rừng, không thấy dấu vết như thể chưa từng xuất hiện, chỉ có một c â n ở lại tiếp tục đi theo. Mà lúc này n h ầ m Sơ Dung đã ra đ ó n quân chúa gần đây vào núi không ít, khuôn mặt bị phơi nắng đen đi nhiều. x a x a thấy Tống Dương, nàng liền nở nụ cười, ánh mắt vui vẻ như trăng non. Đi theo quân chúa, ngoài hộ vệ bên cạnh còn có á o Ý quả, t h ợ Rèn, người mù, Chu Nho và vài k ỳ sĩ ở bên cạnh phía sau nàng là Hương Thân chấn trên, năm dưới trước. trong chấn bùng nổ ôn dịch mọi người từ trên xuống dưới đều chết hết tất cả đều mất hộ tịch bây giờ những người này đều là dân sống mới ở các nơi tụ tập lại nơi này tất cả hộ tịch thủ tục đều do thừa hợp một tay làm hết dù sao hoàng đế cũng không thể tự mình chạy tới thẩm tra đối chiếu hộ tịch ở y ế n từ bình về quan lại xung quanh ai cũng sẽ không ăn no r ừ n g mỡ đi gây khó dễ cho h ồ n g ba vệ b ì n h dân dễ làm lãnh đạo trong danh sách này cũng không có gì khó khăn có chút phiền phức chính là hóa ra huyện lệnh chu đại nhân và thuộc hạ của ông ta bọn họ đều là mệnh quan triều đình chết rồi, thì là chết rồi, không thể quay lại. Cũng may nhiệm kỳ của Chu đại nhân đã hết, ông ta cũng tự biết mình, hiểu được năng lực của mình, lan lộn trên quan trường cũng không có tiền đồ gì, liền để quận chúa an bài thân phận mới cho mình, từ Hồng phủ đi ra, đi tới Thanh Dương thành thoải mái làm giàu, thủ hạ của ông ta cũng như vậy. Huyện lệnh hiện nay họ tên Mộ Dung, nghe nói là môn hạ của Hình Bộ Thượng Thư Đỗ đại nhân, chấn nhỏ vẫn là chấn nhỏ, hương thân vẫn là hương thân. cơ bản không có thay đổi gì, nhưng thật ra Tống Dương bỏ quê đã hơn 2 năm, khi quay lại trở thành thường Xuân hầu của Nam Lý, bảo hộ Thánh hỏa vương của Hồi Hộ. t Ngoài ra còn là Tam nữ tế và thất cô gia tương lai của Hồng Ba phủ. Sự thay đổi lớn như vậy khiến từ trên xuống dưới, tất cả mọi người trong trấn đều có chút sợ hãi, trở nên cẩn trọng. Lúc này Tống Dương cũng không quay lại, thân phận thay đổi thế nào, Dương Nha Tử vẫn là Dương Nha Tử, trở về gặp nhau, đoàn người sẽ dần trầm tĩnh lại. hầu gia áo gấm về quê. nhà nhà đều có quà tặng rất nhanh l ã o cô cũng từ công trường của mình chạy lại mọi người gặp mặt rất náo nhiệt Hàn Huyên một lúc hương thân tạm thời t ả n ra khi thừa hợp dẫn đường đưa Tống Dương ra ngoài trấn Tiểu Bộ chạy tới bên cạnh tỷ tỷ mấy ngày này trong lòng nàng luôn tính toán một chuyện sau khi gặp tỷ tỷ lập tức thương lượng nhẹ giọng nói với thừa hợp Tiểu Dung tỷ chút đi thừa hợp một lát sau mới hiểu ý của muội muội cái tin hỏa thân phải lùi lại 18 t tháng nàng đã nhận được nhưng nàng không biết nên nói thế nào chỉ lắc đầu không được, không chỉ việc này muội phải nhớ, mãi mãi không được n h ư ợ n g nữa. khi nói chuyện, nhâm sơ dung nhấn mạnh c h ữ lại, sau đó nàng kéo tay tiểu bộ, trong lòng khen nói hai từ, cảm ơn mà không nói được ra lời. y như trước vậy. chương 1 9 t t r c h thạch l a o đầu. sang năm mới chưa lâu, còn chưa quá r ằ m tháng riêng, nhâm sơ dung liền chạy tới trấn nhỏ, đến bây giờ là đã hơn nửa năm, nàng tự mình điều vận, lo liệu mọi việc tiến triển nhanh chóng, quan sát trong núi vốn gì đã từng khai thác. Sau đó bởi vì xung đột với Sơn Khê Man mới trở nên hoa vé, hầm mộ đều là có sẵn, chỉ cần gia cố lại những chỗ gỗ mục, khai thông chỗ sụp lún, bây giờ đã có sản lượng rồi, quân khí ban đầu cũng đủ quy mô, thợ thủ công đáp ứng được bảy phần, một tháng trước đã cúng trời đất, hỏa thần đang khai lò, những người còn lại tiếp tục c h i ê u mộ, tập trung nhân lực. Nơi luyện quân giới và tiêu kim o a của cố triều quân đều ở bên rìa vùng núi, nhưng khoảng cách khá xa, Tống Dương không đi tiêu kim ba của Lão Cố vừa mới khởi công. đến khi tạo ra được hình dáng vẫn còn quá sớm. Thạch Lão Đầu được bố trí một mục tiêu khác, chịu trách nhiệm dẫn đường. Lúc đi đường hai người c h u nho, người mù tiến đến trước mặt Tông Dương, túi đầu không lưng rất khách sáo. Các anh em đều hiểu, trước kia đoàn người đều là kỳ sĩ, là bạn đồng liêu, nhưng bây giờ đã khác rồi, Thường Xuân hầu biến thành ông chủ, anh em bọn họ cùng lắm cũng chỉ có thể xem là môn khách. Vừa rồi ở trấn nhỏ quá đông người, hai người bọn họ vẫn chưa thể chen tới trước, l i ề n Nhân lúc này đến chào hỏi. Hòa đạo nhân cười rất khách khí. Hai chúng tôi ăn ở không trả tiền cũng được mấy ngày rồi, vài lần xin lệnh của con chúa, muốn tìm một công việc nho nhỏ để làm, con chúa đều cười rồi đuổi hai anh em chúng tôi. Ta hiểu, là lao nhân r a thương cảm cho chúng tôi. Bây giờ tiểu ca ngươi trở lại rồi, chúng ta là bạn vào sinh ra tử với nhau, ngươi đừng có khách khí nữa, có chuyện gì cứ việc chỉ bảo. Lao nói xong, người mù cũng phụ hòa theo. Kỳ thật hiện tại đúng là không có gì cho bọn họ làm. Người mù và Chu Nho ở phong ấp rõ ràng là ă n không ngồi rồi. Tống Dương vốn đang cười lắc đầu, nhưng nhất thời này sinh lòng tham, nghĩ tới một chuyện nhỏ. Đạo trưởng, ông xem phong ấp của ta có thể bố trí một trận lửa hay không? Nói vừa xong, người bên cạnh đều ngẩn người, không ngờ người mù gật đầu. Không nói gật n g ư ơ i nửa năm nay, lúc rảnh rỗi hai chúng ta đã chạy khắp mấy chục dặm của phong ấp này rồi, bố trí như thế nào đại khái trong lòng cũng có một. Nói còn chưa dứt lời, tiểu bộ liền tức giận. Tuy rằng thân phận nàng cao quý, nhưng đối với bạn của Tống Dương, thật đúng là không quát mắng được. Nắm chặt bàn tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đ ố n g đỏ bừng, không xác định rõ là muốn đánh nhau hay muốn khóc. Tống Dương chụp bả vai nàng, không phải là muốn n ố t thật, nhiều nhất chỉ là bố trí trước, phòng trước thì vô hại. Phong ấp địa điểm tuyệt hảo, trước sau trong ngoài đều có võ trang bảo vệ, nhưng chuyện Tống Dương phải làm quá lớn, kẻ thù quá mạnh, ai dám nói phong ấp có thể tuyệt đối không có sơ hở, nói không chừng lúc nào đó. c ư ờ n g địch sẽ có cơ hội đánh thẳng tới đảo Hoàng Long. Ba năm cao thủ lẻn vào thì không sao. Nếu là một đại quân đánh tới thì nếu thật có ngày này, thì bố trí một trận lửa lớn trước sẽ không có gì sai. Tiểu bộ thoáng thả lỏng, lại chỉ chỉ người mù. Vậy gã, gã sao lại muốn nghĩ cách bố trí đám cháy trước, muốn phóng hỏa đốt chúng ta hay sao? Người mù hoảng sợ, vừa khẩn trương lắc đầu k h u a tay, càng căng thẳng càng ra sức trợn trăng mắt. Không nghĩ, cũng không dám nghĩ, chúng ta chỉ. chỉ là nhàn rỗi không có chuyện làm, tùy tiện đi dạo rồi nghĩ ngợi lung tung. Tống l a o đệ đã cứu chúng tôi không chỉ một lần, hắn có sai khiến người mù đi vào nước vào lửa thì tuyệt không hai lời. Làm sao rằng có ý đồ phóng hỏa đốt p h ó n g ấp? Chu Nho l a o đạo cũng tiếp lời thổ lộ, vẻ mặt đầy oan uổng. Một trận đại hỏa tinh thành, Yến Hoàng tự cho một mũi lửa, vô số người Yến chết thảm, khiến Chu Nho và người mù nửa đời còn lại đều hoang mang. Nhưng xét theo góc độ học thuật, đối với người mà nói không hề nghi ngờ rằng đó là một thành tựu lớn. Đêm ngày mùng 8 tháng 9 đó, bọn họ ở cổng vòm phía bắc ngắm nhìn trận đại hỏa trong thành, mấy phần đắc ý kìm nén trong bụng đều vụt hiện ra. Từ sau lúc đó, hai người liền nhanh chóng bị bệnh, gần như là đi đến đâu đều sẽ suy nghĩ nếu ở chỗ này phóng hỏa thì nên bố trí thế nào, không phải thật sự muốn đốt, chẳng qua là tạm an ủi bản thân, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cao hứng. Lúc ở Phượng Hoàng Thành, hai người bọn họ làm như thật. đi khắp phố lớn ngõ nhỏ thường nghỉ chân ở một nơi nào đó lén lút cân nhắc nếu đ ố t cung nam lý nơi này có thể làm một điểm l ự a được tới hiến tử bình cũng không ngoại lệ một t r ấ n nhỏ thì đốt như thế nào sưởng quân khí đốt như thế nào tiêu kim va đốt như thế nào doanh địa của thạch đầu lao đốt như thế nào thậm chí phong ấp đốt như thế nào hai người đều đã định sẵn rồi trong kỳ huấn luyện chuyên nghiệp ở kiếp trước t ố n g dương đã học qua tâm lý học tội phạm đối với tâm tính của chu nho và người mù có thể hiểu đôi chút Trước tiên cười ha h ả lắc đầu, xua đi băn khoăn của hai người, ra hiệu mình có thể hiểu được tại sao lại như thế này. Tiếp theo nói, vất vả cho hai vị rồi, trong phong ấp thiết kế một trận hỏa, thiết kế, bố trí trước, để phòng ngừa chẳng may phải tiến hành, chuẩn bị trước sẽ không có chỗ nào sai sót. Nói xong, cân nhắc lại, lại bổ sung. Tuy nhiên trận hỏa này có thể sẽ phiền toái một điểm, ta nghĩ như vậy, đại hỏa phải nuốt trọn phong ấp, nhưng vẫn phải lưu lại một con đường nhập vào thâm sơn. đủ cho người của mình có thể thông dong rời khỏi. Hơn nữa con đường này còn phải bí mật, chỉ có người mình biết, còn kẻ thù bên ngoài xâm nhập không thể phát hiện. Hòa đại nhân sớm đã nghiên cứu được 7-8 t á phần rồi, khoát tay ra hiệu không vấn đề gì. Thông lộ thì dễ làm, nếu thật sự không được thì đào một địa đạo. Nhưng nếu châm lửa cho phong ấp thì còn có một chỗ phiền toái khác nữa, đó là phong ấp của Tống h u y n h đệ không giống với t ì n h thành của nước y ế n t ì n h thành phát triển nhiều năm, nhân khẩu trong thành phần đông phồn thịnh vô cùng. Trên cơ bản chỉ có thể che đợi ở chỗ phòng là có kiến trúc, phong ấp của thường xuân hầu chống trơn. Thiết lập ngay cả một điểm lửa nhỏ cũng không phải chuyện khó, nhưng c h u n g quy không thể châm d ầ u hỏa, đem tuổi chất đống chỉnh đỉnh trên mặt đất được. Như vậy vừa nhìn là hiểu ngay. Làm sao nói đến chuyện hãm hại cường địch x â m nhập? Người mù tiếp lời. Không chỉ lửa không hại được kẻ địch, mà cũng khó kiểm soát, xảy ra ở bên ngoài, vừa dễ dàng cháy bất ngờ, cũng rất nhanh tàn. Thời tiết Nam Lý chúng ta ở mức nhiều mưa, nếu không có cái che đợi. không quá 2-3 ngày phải đổi mới nguyên liệu một lần. Hoa đạo nhân gật đầu, lại tiếp lời: chờ hai huynh đệ ta tìm được chỗ tốt, tốt nhất là ngay tại chỗ đó xây dựng lên một công trình, vừa là vật che chắn vừa bảo hộ được. Thừa hợp ngắt lời hỏi: sơ sơ cần bao nhiêu điểm hỏa? Hoa đạo nhân đáp: vẫn chưa tính toán tỉ mỉ, phỏng t r ư n g đại khái, nếu muốn bao trùm cả tòa phong ấp, cháy sạch lại nhanh lại tốt thì ít nhất cũng cần 100 điểm. Thừa hợp không nói gì, nhưng trên mặt hiện ra nét cười khổ. Tống Dương thấy vẻ mặt nàng khác thường, hỏi: Sao vậy? Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới gần doanh địa của Thạch Lão Đầu. Nhâm Sơ Dung không vội vã trả lời Tống Dương, giơ tay chỉ chỉ về phía trước. Đây chính là Thạch Lão Đầu. xa xa nhìn lại, một ngôi nhà đá giữa vùng hoang dã, nhìn sơ qua sắp xếp rất lộn xộn. Tống Dương cười nói: l o ạ n vậy. Tiểu Bộ cũng buồn bực nhìn Tam tỷ, kiến trúc do Nhâm Sơ Dung giữ gìn, đáng ra phải sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề mới đúng, không chờ thừa hợp lên tiếng. Ai quả đã lên tiếng giải thích thay nàng. Tiểu Muội không hiểu, Vu Trung Nương Nương phụ trách Thiên Văn, người giao trên núi xây dựng doanh địa đều phải đối ứng với một bản đồ chiêm tinh để thể hiện sự tôn kính. Người Hán các người nhìn thì loạn, lại không biết đây mới là trật tự đích thực. Lấy lời của Tiểu Muội mà nói, trong cái lộn xộn chân chính có sự tinh tế, đúng là học vấn cao thâm rồi. Tất cả vật liệu xây dựng doanh địa đều do phong ấp cung cấp, nhưng cụ thể xây như thế nào, thạch lao đầu có tập tục của riêng bọn họ, không nhất thiết phải can dự vào. nói xong, A Y quả vẻ mặt đắc ý, lại nói với đám người Tống Dương: cho tiểu m ộ i nhà ngươi mở mang kiến thức với uy phong của tộc người giao trong núi chúng ta. Nói xong, hai ngón tay nhét vào miệng, h u ế t một tiếng vang, r ộ i sau đó dùng tiếng địa phương hét lớn. Không ngờ mới hô hai tiếng, đột nhiên một đạo âm thanh x é gió đâm vào màng nhĩ. Một cây tên d à i từ trên đầu A Y quả khoảng nửa thước vượt qua, p h ậ p một tiếng cắm vào thân cây cách đó không xa, thế tên uy mãnh, đâm vào thân cây gần một nửa. Nhưng bình tĩnh mà xét. Tên này tuy rằng lực bắn mãnh liệt, bao hàm sát phạt, vẫn còn cách bản lĩnh của La Quan Kha Sa. ở đây cao thủ không ít, không ít người có thể cắt cây tên từ giữa không trung thành mấy phần. Tuy nhiên bọn người tống Dương có thể nhìn ra được, người Dương cung chỉ là cảnh thị, không có ý đả thương người, nên đám người đều không ra tay. Ai quả sợ đến co cổ lại, lập tức giận dữ, hình như nàng biết là ai đang hù doan à n g hướng về phía trước xa xa hô to: Kim mã, La Quy ra đây! nói rõ vì cớ gì mà dám hù dọa bà cô nhà ngươi nếu không có lý do đừng trách hắc khẩu giao không chiếu cố tình c ả m của người trong núi với nhau rất nhanh truyền đến tiếng kéo kẹt kéo kẹt một lao h á n hai chân đứt đoạn đầu cuốn khăn xanh tay nắm trường cung nằm trên cang tre do hai hồng ba thị vệ nâng từ từ đi ra vừa thấy bộ dạng của lão chân phản và la quan không hẹn mà cùng khẽ gật đầu cung bắn phải lấy thắt lưng phát lực lao h á n này ngay cả đứng dậy cũng không có thể bắn ra được cung tên vừa rồi có thể xem là xuất sắc rồi. Lao h á n tới gần hơn một chút, trước tiên gật đầu thi lễ với hai người là sơ dung và tiểu bộ, sau đó mới hướng về a ý quả, không chút khách khí. Đạo tinh binh, một lệnh, một thi hành. Lao tử ban đầu khách khí đ ù a i dỡn với tiểu tử ngươi, thạch lao đầu này đầu g ó c v u ô n di thẳng đột đột, trước khi luyện xong, cũng chỉ có thể là một chủ quan, hoàn toàn không được hai người sai khiến, tránh để bị đánh loạn lên. Lúc đó ngươi đồng ý vui vẻ. Bây giờ tiểu tử nhà ngươi chạy đến trước doanh địa hô to gọi nhỏ, ta không đánh vào miệng ngươi là xem như đã có tình nghĩa rồi. Bởi vì đang ở trước mặt của quận chúa và công chúa, Lão Hán không dùng thổ ngữ để cãi nhau, tiếng Hán của lão cũng c h ú c chắc không được tự nhiên, giọng điệu vừa vội vừa nhanh, k h ẩ u âm cùng với ai quả quả thật có bảy tám phần tương tự. Lão Hán vừa nói, cùng lúc đó tiểu bộ nhẹ giọng giải thích cho t ố n g Dương, Kim Mã đại bá vốn dĩ cũng là người trong núi, tuy nhiên lão không phải người man cũng không phải người giao. của Lão Bá gọi là An An, Kim Mã Đại Bá là một chiến sĩ giỏi trong tộc. Sau chịu đại ân của phụ vương, một mình rời khỏi núi vì phụ vương mà c ố n g hiến, 30 năm tung hành ở vùng Tây Cương, chiến công chói lọi. m ã i đến sau khi hai chân bị thương mới lui về ở ẩn. Cho đến bây giờ, ở Tây quan nhắc tới chuyện của Kim Mã, không ai là không dơ ngón tay cái lên. Lần này Tam tỷ vì huấn luyện thạch lão đầu mà cố ý mời Lão Nhân ra tới chỗ này. Kim Mã không phải là người vu trung giao. dựa vào l a o thu phục được Thạch l a o Đầu, nhưng mà Lão cũng là người trong núi, lời l a o nói Thạch l a o Đầu đều nghe, làm huấn luyện viên không thành vấn đề. Ai quả có chút ngang tàng nhưng à ử qua loa, Kim Mã vừa trách mắng một trận, nói đến mức làm nàng Á khẩu không đáp, lại hóa ra cười đùa cợn nhả. Đây không phải là con dâu của Vương phủ nhà l a o đâu, l a o gọi Thạch l a o Đầu ra trình diện đi. Nàng nói xong, Nhâm Sơ dung cất bước tiến lên trước, đích thân giới thiệu Kim Mã với Tống Dương. Bởi vì quan hệ của Trấn Tây Vương. Kim Mã đối với Tống Dương rất thân mật, gật đầu hỏi han vài câu, lại nhìn về A Ý quả. Gọi người cũng không tới lượt một đứa con nít như ngươi, l ô m ã n g còn không biết giơ móng vuốt gì đây. Nói xong, xoay tay lại từ chỗ rửa lưng trên c á n g tre tháo một cây cành xuống, hít một hơi thổi lên u u trong chốc lát, vang lên tiếng bước chân nặng nề. Thạch l a o Đầu giống như ong vỡ tổ chạy ra khỏi nhà đá, tập hợp lộn xộn trước mặt Kim Mã. Kim Mã quay đầu lại nói với Tống Dương: Thạch l a o Đầu tổng cộng có 1. 7 6 3 người. ngoại trừ người già trẻ em bị bệnh tàn phế có thể huấn luyện đều có mặt trong đây 1240 người ngoài ra còn có mười mấy người trong lúc huấn luyện hoặc đã chết hoặc tàn phế chuyện không có cách nào tránh khỏi thạch l a o đầu có thể xem là tộc giao nhưng dáng người cao lớn hơn nhiều so với người trong núi nhưng tất cả mọi người đều không cong người phía sau lưng có một khối u hẳn là bẩm sinh có được làn da bọn họ lộ ra màu xám trắng thực có chút giống màu của đá trong con mắt thì nổi lên một màu xanh tử khí trầm trầm đặc biệt điều đáng nhắc tới nhất là cánh tay của thạch lão đầu dài hiếm thấy gần như đều có thể với đến đầu gối của chính mình. Ngoài ra đám thạch lão đầu này mặt mũi bầm dập, xem ra kim mã huấn luyện khắc nghiệt dị thường. Thạch lão đầu khí lực lớn, thân cốt rất cứng rắn, hơn nữa khôi u mềm mại ở sau lưng người bình thường một đao chém lên cũng không sao. Nói xong kim mã quay đầu dùng thổ ngữ hét vài câu gì đó, mười người tuân lệnh cùng nhau chạy lên phía trước. Mười tên thạch lão đầu này càng chạy càng nhanh. Trong miệng têu tiếng quái gì, giữa bọn họ cũng dần dần rút ngắn khoảng cách, nhưng điều khiến người khác kinh ngạc chính là mục tiêu sung phong của bọn họ là một gốc cây đại thụ do nhiều người trưởng thành mới ôm chọn được. Trong tiếng hét đ à o Thạch Lão Đầu đang chạy ở trước, vào lúc tới gần đại thụ đột ngột quay người lại, dùng khối u trên chính lưng mình hung hăng đụng qua, quả thực là dùng sức lực tới mức tự sát được, chỉ nghe một tiếng thình thịch trầm đục vang lên, cây đại thụ bị va chạm, mà âm thanh thình thịch vang lên bên tai không dứt. Những tên thạch lao đầu ở phía sau tất cả đều giống như những tên đứng đầu hàng, lần lượt xông lên mạnh mẽ đụng vào đại thụ. Không đợi dùng hết một tiểu đội, vừa mới đụng tới người thứ sáu thôi, đại thụ cuối cùng đã chịu không nổi. Trong tiếng ầm ầm quái dị, con con vẹo vẹo đổ ẩm xuống mặt đất. Bốn tên thạch lao đầu ở phía sau vẫn chưa đụng đến đại thụ sức người, dừng bước, liếc mắt nhìn nhau một cái rồi lại cùng nhau chạy tới. Hai trước hai sau khiến cây đại thụ lên, chạy về trước mặt k i mã. Tuy không lên tiếng, nhưng ý tứ của bọn họ rất rõ ràng. bó tuổi tốt như vậy khiêng đi đâu kim mã chỉ tay về hướng tiêu kim ba của lão cố bốn thạch lão đầu được lệnh vui dạo dực khiêng gốc cây đi chợ giúp xây dựng tiêu kim ba tiểu bộ nhìn xem mừng rỡ cố chiêu quân cũng cười nói với kim mã nhớ ơn ngài đa tạ phương pháp luyện binh này của ngài không thể tốt hơn kim mã không để ý tới lão cố tiếp tục giới thiệu thủ hạ với tống dương điểm lợi hại của thạch lão đầu là vừa nhìn là hiểu ngay nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng bọn họ đầu g ó c ngu dốt phản ứng chậm lúc đánh nhau hoàn toàn dựa vào da dày và lực mạnh. trước trận ta đã thử dạy hắn quyền thuật trong quân đội, kết quả là học chiêu thứ hai đã quên mất chiêu thứ nhất, cứ tiếp tục luyện vậy, thật ra cũng có thể học được, nhưng muốn bọn họ học được dùng được, thì không có cái gì làm được. tuy nhiên, đang nói, kim mã chuyển chủ đề. trước đó không lâu lão tử đã nghĩ thông rồi, học cái quyền thuật làm gì, còn hai điều đặc biệt có ích nhất, một là sức chịu đựng của bọn họ tốt, hai là bả vai rất linh hoạt, mềm mại khỏe khoắn. nói xong. lại truyền xuống một đạo quân lệnh bằng thổ ngữ, vẫn là tiểu đội vừa rồi, thiếu bốn còn sáu người, nghe được mệnh lệnh của chủ quan, miệng hô ứng hét lên một tiếng, sau đó xoay mở song trường, hai cánh tay uy vũ tạo ra luồng gió, càng xoay càng nhanh, tất cả mọi người đều cười ra tiếng. bất kể là kiếp trước hay kiếp này, quyền pháp mà thạch lão đầu mới học tới, đều có nền tảng dân gian thâm hậu, giữa phố phường, thị trấn, người nông phu không học cũng biết, vừa đùa dỡn là d ư ờ n g như say mê, đối với kẻ địch không thể ngăn cản được. từ khi xuất ra quyền pháp tương tự, nếu không thì cũng chỉ có thể chạy t r ố i chết. nhưng mà trên đời này loại quyền pháp này không tiếng t ă m ở kiếp trước thì gọi là v a n dội. tống dương cũng bừng tỉnh lộ ra, n h ó m thạch lao đầu đa số trên mặt có thương tích, phỏng đoán là do kim mã lệnh bọn họ đối luyện vương bắt quyền mà ra. kim mã dường như vẫn ngại chưa đủ mất mặt, lại thét to hai câu gì đó. thạch lao đầu đang diễn luyện ngay vậy, vương bắt quyền không thay đổi, nhưng không ở tại chỗ mà là vọt tới trước nhảy về sau, chạy đi chạy lại, tuy rằng buồn cười. Tuy rằng không thể tưởng tượng nổi, nhưng đám người trong núi này thân người chắc chắn, lực lớn, cánh tay dài, sự chịu đựng tốt, đem những đặc điểm này nào nặn cùng nhau, chọn vương bắt thì không nghi ngờ gì là lúc từng binh sĩ hoặc là loạn chiến sẽ là đ ấ u pháp. Tốt nhất có thể phát huy ưu thế của thạch l a o đầu. Kim Ma cười ha h ả nói với đám người thường xuân hầu, c u n chúa. Hiện tại thạch l a o đầu chọn một quyền, người thường kề bên phần lớn sẽ bị vỡ xương cốt. Sau này nếu có thể cho mỗi một thạch lão đầu có thể phối hợp trên hai thanh thủ truy, ý nghĩa lại không giống nhau. Một truy đi xuống, thuận g u có thể bị l ậ p bể, đầu n g ử a cũng phải l ậ p bể. Hình dạng của thủ truy có chút giống tiết khôi, nhưng là mang trên tay, bọc nắm tay lại, tất cả kim loại được đúc vừa dày vừa nặng khác thường, tròn c h í n h một khối không đúc cạnh ngón tay, hoàn toàn là vì chủ tính ra sức được mạnh mẽ. Hiện tại thân vệ dân tộc hồi hột vẫn còn đi theo sau tổng dương. binh lính thông hiểu tiếng hán khẽ trở mình thấp giọng dịch qua lời nói của kim mã cho đồng tộc nhìn sáu tên thạch lão đầu dở q u y ề n lại nghĩ tới hình dạng thủ truy mọi người đều nhịn không được mà thở ra hơi lạnh thân pháp có linh hoạt hơn nữa trong lúc đánh nhau loạn xạ nhưng x é gió cũng khó tránh được ở gần bị chúng hai đòn không cần hai chỉ một cũng đủ rồi còn c u n trận thạch lão đầu ngu dốt tạm thời vẫn luyện không tốt phải đợi sẽ không diễn cũng không có gì có thể diễn được kim mã nói đến việc này có chút nhục trí Ai cũng không thể trông chờ bọn họ có thể giống như quân nhà Hán, hiểu được phân đội giao thoa lẫn nhau phối hợp tác chiến. Chỉ mong bọn họ có thể học được không chạy loạn lên là đã là thành tựu lớn rồi. Huấn luyện viên có thể được nhậm sơ dung tín nhiệm, năng lực tự nhiên sẽ không kém. Sự thật quả thực như vậy. Kim mã sát phạt cả đời, không biết vì Trấn Tây vương mang ra bao nhiêu binh mã tinh nhuệ, nhưng gặp được thạch lão đầu không hiểu biết, cũng chỉ có lắc đầu cười khổ. Có thể làm được tình trạng như hiện tại, đã là đáng quý rồi. Ít nhất tất cả mệnh lệnh của lão Kim mã. Thạch Lão Đầu sẽ sung phong liều chết, Tống Dương cảm kích cũng không k ị p làm sao thất vọng cho được? Kim Mã không cần thường xuân hầu khách sáo gì hết, đối với mấy vị khách quý gật gật đầu, phất tay lệnh cho Thạch Lão Đầu tàn đi. Trước khi Tống Dương đến bọn họ luôn luôn tập luyện, hiện tại đang là thời điểm nghỉ ngơi. Nhâm Sơ dung thay đổi phương hướng, dẫn Tống Dương tiếp tục đi, trong miệng vẫn nhắc tới Thạch Lão Đầu. Lúc trước ta không hiểu chấn nhỏ, cứ nói cho thỏa mãn, tới rồi mới biết nơi phụ cận có thể làm nơi trồng trọt đều đã bị khai thác từ lâu rồi. còn lại đều là đất hoang không thể canh tác, mở đường cũng không được. Lúc trước để bọn họ tự trồng tự dưỡng, lúc bận rộn lúc nông nhàn, ý tưởng này không thể thực hiện được. Không có cách nào khác, chỉ có thể giúp họ dưỡng lại, như vậy cũng tốt, làm cho bọn họ đối với ngươi cũng có nhiều phần cảm kích hơn một chút. Như vậy thì chi phí lớn hơn, nói gì chuyện 2 a 0 ngàn, cũng phải ăn ngon hơn, cũng được không ít tiền. Thời điểm bắt đầu ta đã cân nhắc, hay là tìm triều đình đòi tiền nuôi dưỡng người, nhưng sau đó nghĩ lại, lại thôi. nhỡ đâu hoàng đế không cho tiền, lại còn điều thạch lão đầu đến vùng mỏ th. Phiền phức. Còn nữa, phòng ở cho đám thạch lão đầu này vốn dĩ là dựa theo phòng của người thường để xây, không ngờ được không phải phòng đá thì bọn họ không ở, làm tốn thêm không ít tiền. 300 thân vệ của tộc hồi h ộ t trước hết chưa t ỉ n h đến cho bọn họ xây dựng doanh trại mới, liền làm ngày đêm không nghỉ cuối cùng cũng làm xong vào ngày hôm trước. Bọn họ cũng là người của ngươi, chỗ sống cũng đương nhiên không thể tùy tiện vô lễ. Ngoài dự tính. lại thêm một khoản tiền, thêm nữa, vừa nãy ngươi và h ỏ a đạo nhân bọn họ thương lượng để che giấu hỏa điểm, lại phải bỏ ra xây thêm hơn 100 kiến trúc, có thể phóng một phát cũng được, nhưng dù sao cũng phải xây. Nhâm sơ dung vừa nói vừa nhíu mày, tiền càng tính càng không đủ dùng. Tống Dương Đông nhiên muốn cười, cảm thấy Nhâm sơ dung nhận thức bây giờ nghiêm túc, tính toán với chính mình, vẻ rất thú vị. Chương 1 9 t r c í n i bí kíp vô công huyền diệu. Trong phòng ấp của Thường Xuân Hầu, giữa chấn nhỏ. Công trường sản xuất vũ khí tọa lạc phía đông nam của p h o n g ấp, Tiêu k i m mổ ở phía tây nam, Thạch l a o Đầu đóng quân ở góc tây bắc, tất cả đều cách xa Trấn Nhỏ. Tuy rằng Phu quân không dặn qua điều gì, nhưng Thừa Lân nhận hiểu rõ, t i ế n Tử Bình là nơi thanh tịnh trong lòng Tống Dương, không dễ dàng quấy rầy, giữ nguyên như ban đầu là tốt nhất. Nhưng Nhâm Sơ Dung đưa Tống Dương tới chỗ công trình, lại tới gần giữa p h o n g ấp, công trình tọa lạc ở phía bắc Trấn Nhỏ đã được triển khai vài tháng, tuy vẫn chưa xong, nhưng nhìn chung dáng vẻ đã hình thành rõ ràng. một trang viên với đủ mọi kích cỡ. Nhâm sơ dung trên mặt muốn cười. Đây là phủ hầu của ngươi. Tống Dương chưa hề nghĩ sẽ xây dựng phủ hầu. Nghe vậy hơi ngạc nhiên, lập tức mỉm cười. Đang muốn nói, Nhâm sơ dung liền lắc đầu. Nàng có thể đoán h ắ n muốn nói gì. Ta biết, ngươi muốn giữ nguyên chấn nhỏ. Tuy nhiên, tòa phủ thường xuân hầu này, ngươi có thể không cần. Nhưng cái này không phải chỉ là thể diện của riêng ngươi, còn là thể diện của hồng ba phủ, của huynh đệ kết nghĩa người hồi h ộ t của ngươi. Nhâm sơ dung dừng lại. rồi tiếp tục nói, hướng chi chỗ ở của ngươi trên trấn cũng không giữ được quá nhiều người, ngươi có từng tính qua không? tương lai trong phong ấp bên cạnh ngươi sẽ có bao nhiêu người? cũng không tính những người khác của ngươi, chỉ hiện tại trong phong ấp này thay ngươi xử lý các khoản thu trì, các vị tiên sinh quản lý các khoản qua lại cũng có tới 1 ư một vị. hiện tại trong phong ấp điều kiện sơ sài, mọi người chỉ có thể xem trọng, nhưng tương lai tất cả kỳ sĩ khắp nơi có được nơi dừng chân, việc công trình quan trọng, đám phụ tá, nô bộc, tỷ nữ. Hồng Ba vệ tâm phúc của thừa hợp vẫn theo công chúa quận chúa gả qua đây, giờ trở thành người một nhà. t h ư ờ n g Xuân hầu là người quan trọng của triều đình, vương gia của dân tộc hồi h ộ t phản tắc của y ê ế n quốc. Với ba thân phận này, về sau khách nhân tới nhà hẳn không ít. Mà đúng như thừa hợp nói, mặc kệ tương lai Tống Dương có thể ở h ầ u phủ hay không, tòa trang viên này vẫn là của Tống Dương, điểm này không sai. Cho nên nhâm sơ dung biến nó thành nhà mới sau đ á n g cưới. Lúc này quận chúa khôn khéo cũng giống tất cả những nữ tử bình thường. Tuy rằng không đến mức phô trương lãng phí, nhưng tuyệt không thể qua loa. Vài công trình trong phong ấp, thì tòa trang viên này nàng dụng tâm nhất, kết quả thực vừa ý. Hầu phủ có ngân sách của triều đình, nhưng hoàng đế Nam Lý keo kiệt lập ra dự toán tiêu chuẩn, thật sự không đủ dùng. h ư n g ba phủ có tiền, thừa hợp không sợ thiếu hụt trong nhà, tuy nhiên cũng có chỗ ban h o ả n mình vì người mới, mượn tiền càng nhiều càng có vẻ bất công, trong lòng phụ vương đối với t ố n g dương càng thêm giận, việc này cần có c h ừ n g mực. n h â m sơ dung hiện tại buồn g ầ u nhất. chính là một chữ tiền 300 vệ sĩ hồi hột trên danh nghĩa là vệ sĩ của Tống Dương mà thạch lao đầu sơn khê man đóng quân tương đối xa nhau bên người Tống Dương có một đội quân tinh binh lúc nào cũng có thể tập kết xuất thủ bởi vậy thừa lần đem doanh trại của người hồi hột thiết lập bên sườn đông hầu phủ cách xa không tới một dặm khi xem phong ấp tất cả mọi người thúc ngựa đi vội dù như vậy đi hết một vòng lớn song sắc trời cũng đã chuyên màu tối nhị n g ố c h ô đói tiểu bộ không hô nhưng sắc mặt đã lộ rõ là đói đoàn người cũng không nhìn, liền trở lại trên chấn. so với lần trước chúng cử kỳ sĩ, áo gấm về làng thật giống nhau. trên t r ấ n a mùa a tẩu bận rộn hơn nửa buổi chiều, vẫn ở trên khoảng đất trống trước nha môn, mang lên cái bàn xếp hàng loạt, đồ ăn bình thường nhưng rất nhiều, rượu sáp khẩu nhưng có thể uống say khiến đoàn người có chút lo ngại. dương nha tử hiện tại đã là hầu gia, còn có thể đến ăn bữa cơm này sao? cho dù dương nha tử, tống dương, đồng ý ăn, công chúa, quân chúa bên cạnh hắn thân phận không phải quý tộc bình thường. nhất định sẽ không đến ăn tiểu tiệc rượu bàn lớn này. Trên thực tế, Mộ Dung Đại Lao ra huyện lệnh mới nhậm chức, ở trong nha môn bảo đám quý nhân chuẩn bị hai b à n tiệc rượu tinh tế khác. Nhưng không ngờ tới, Tống Dương một đường trở về trấn nhỏ, nhìn thấy bàn lớn bày trên bãi đất trống, trên bàn bày thịt nướng, rau xanh, Tống Dương mỉm cười. Công chúa điện hạ theo sau hắn còn hoàn h ô một tiếng. Cố Chiêu Quân đã dẫn người trở lại công trường của mình, hộ vệ hồi hộp trực tiếp vào doanh trại không trở lại trấn nhỏ. Trấn đi cùng Tống Dương chính là b ằ n g Hưu. Hoặc là người Hồng Ba p h ủ đều là người một nhà. Tiệc rượu trong trấn nhỏ hoàn toàn có thể đủ các sắc mặt. Tiếng tiệc bắt đầu vô cùng náo nhiệt, toàn bộ già trẻ trong trấn đều ngồi, ý nghĩ cẩn thận dần được thả lỏng khi mọi người phát hiện Dương Nha Tử vẫn là Dương Nha Tử, mà công chúa trước mặt dường như không tiêu căng như trong tưởng tượng của họ. Đối với lao nhân khách khí đúng lễ, đối với trẻ nhỏ c ư ờ i đùa, với bạn bè đồng lứa chơi ghẹo, thích ăn thì không ăn rau so với thân phận của nàng. Giờ phút này hoàn toàn đảo lộn giống như tiểu bộ nhập gia tùy tục vậy. Ông xã, tiểu bộ đói bụng lắm. Khi ăn cơm, con mắt nhịn g ố c đảo tới đảo lui. c h u n g quy không kìm lòng nổi hướng về xung quanh tìm kiếm. t ố n g dương biết gã đang tìm đại điểu, đương nhiên không ngăn cản gã, chỉ có điều đưa người cầm và m t c â n tới cạnh gã. Ngươi muốn vào núi, cần có hai người bọn họ đi cùng. Không biết gã điểu trong núi đã đổi hướng về nơi nào, bao nhiêu nguy hiểm còn đó. m t c â n quen thuộc với tình hình trong núi, người cầm có thể đánh nhau, có bọn họ đi cùng nhịn ngốc ít nhất là an toàn vô hại. Cho tới đêm khuya. thực rượu mới tan, Tống Dương đem theo tiểu cửu trở về nhà cũ, công chúa và quận chúa cùng những người khác đều tạm ở n h à môn, cũng chỉ có hai vị đại tông sư đ ã i ngộ đặc thù, Thừa Lân đã chuẩn bị sẵn sàng, ở trên trấn xây dựng một tiểu viện thanh lịch tao nhã, để trần phản tu dưỡng. Nơi ở, hai năm trước, khi trở lại tiểu viện của mình, Tống Dương việc đầu tiên là dâng hương cho Vu Thái Y Linh cứu của Vu Ly cũng được an táng ở bên cạnh, nhưng Tống Dương không đi tảo mộ, viếng mộ, ít nhất trước khi báo thủ sẽ không đi, sắp chết cũng là độc nguyên. Hắn sợ chính mình trước mộ phần sẽ làm bí mật bị che giấu hoàn toàn lại lần nữa bị tiết lộ, sẽ khiến thi thể an nghỉ dưới mộ của cậu bị ác tặc q u á y nhiễu. Tiểu c ử u sau khi vào cửa thu xếp quét d ứ c phòng, lại đun nước ấm, quả thực bận rộn một hồi, hai tay bê tới trước mặt t ố n g d ư ơ n g vẽ mặt cổ quái. Công tử sớm nghỉ ngơi, ta trở về nha môn, sáng mai sẽ trở lại. Hai năm nay tiểu nha đầu lớn lên không ít, khi hai tay chắp sau lưng, càng lộ rõ dáng vẻ trong sáng. Nói xong. cuối cùng không thể nhịn nữa tiểu cửu trộm cười ta đoán chừng tối nay sợ là có người mò tới cửa ta lưu lại sẽ trướng mắt lập tức cũng không quản tống dương nói gì liền vui vẻ đi ra cũng không hiểu sao nàng lại cao hứng như vậy quả nhiên tiểu cửu đi không tới một canh giờ ngoài sân liền truyền đến tiếng gõ cửa lập tức kinh động đến đám chó mèo trong sân chớp mắt đại loạn ầm ầm như 6 năm trước bộ dạng tiểu bộ khái o nhận nhiệm vụ đến tìm vưu nô tắc đi khám nghiệm tử thi n h â m tiểu bộ đến mái tóc thưa ngát vẫn còn nước súng h i ể n nhiên vừa tắm ở n h à môn xong, mặc dù chủ nhân ra mở cửa, nàng vẫn giống như kẻ trộm, rón rén đến gần sân, tạm thời không nói thêm gì. Trước linh cứu của Viu Ly tiên sinh, ba nén hương thơm ngát, miệng thì thào cầu nguyện, sau đó mới quay đầu lại nhìn người thương, con mắt dạng ngời, tươi cười quyến rũ, nàng không nói mình nhớ hắn, mà lại hỏi: người nhớ ta, đúng không? Tống Dương nghiêm túc gật đầu. Tới v ừ a lúc có việc gấp rút, vẫn chưa thể nói cùng nàng. Nói xong, kéo nàng ngồi xuống. còn nhớ hổ phách không? có liên quan đến hành trình nước i ế n nhân vật quan trọng, sự tình quan trọng, phần lớn tống dương đều nói với hai tân n ư ơ n g tử. tiểu bộ nghe vậy gật đầu. bà nhận chàng làm nghĩa tử, không đúng, là vị tiền bối này là mẹ nuôi của chàng, có việc gì sao? tống dương vẻ mặt nghiêm túc như cũ. bà biết nàng, nói thích nàng. khi nghe người khác khen, thần sắc công chúa lộ rõ, giật i a o đ ắ c ý, nhưng lần này được lao lao tán thành, tiểu bộ không ngờ còn hơi ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng. liền đó lại nghĩ tới một việc, Lão Lão khi nào từ nơi hoang dã trở về, khi đó đoán Trường Hòa thân song ta nên x ư n g hô với người thế nào, càng nói, giọng càng nhỏ lại. t ố n g Dương không để ý tới vấn đề nhỏ của nàng, tiếp tục nói, Hổ Phách có chút lễ vật nhờ ta chuyển tới vợ tương lai. Tiểu Bộ biết Hổ Phách là người hoàn thất, đến lễ vật của nàng nhất định phân lượng không nhỏ, lập tức bất chấp mặt đỏ, hưng phấn dặn dào. Như thế nào trước kia chưa từng nghe người nói qua. Tiền bối ban thưởng là bảo bối gì? Trước kia ta thường thế không tốt. Tống Dương trả lời câu thứ nhất, trong miệng lập tức trả lời câu thứ hai là một quyển công pháp xuất xứ từ tay của cao nhân thời xưa, từng giấu ở trong kho ở sư môn của cậu, sau đó cậu lấy t r n g nó, đưa cho mẹ nuôi cậu bị phế bỏ võ công trục xuất khỏi sư môn, truy cứu nguyên nhân này còn là một bí ẩn. Lúc trước Tống Dương kể cho nàng nghe chuyện cũ của Vũ Ly, chỉ có điều đoạn này bỏ qua, không đề cập tới khoảng thời gian cậu và tiểu bà bà này ị c h phá. Việc này tiểu bộ tuyệt không cảm kích. Tuy nhiên sau khi nàng nghe xong, cả người đều lộ rõ sự hưng phấn yêu thích đối với hai tiền bối kỳ nhân là Hổ Phách, Vu Ly. Có thể được họ nhìn chúng, có thể khiến Vu Ly bị trục xuất khỏi sư môn, có thể có được công pháp cả đời của h ồ Phách sẽ huyền diệu biết bao. Tiền bối có thể đem công pháp truyền cho mình, lại nói rõ bản lĩnh của mình hợp với việc tập luyện. Trong lòng bàn tay của công chúa điện hạ đổ mồ hôi. 3 đến 5 năm sau, Huyền Côn Đại t h à n h đi bên cạnh Tống Dương bình thường còn muốn giả trang tu vi cực thấp. thời khắc mấu chốt kinh tiên trong chiến trường khoảng khắc im lặng vô số dự tính trong đầu cho đến khi tống dương vô chán nàng một chút tiểu bộ mới tỉnh táo trở lại hít sâu một hơi cố gắng kìm nén cảm xúc là công pháp gì ở nơi nào cho ta xem đừng vội hỏi nàng trước tiên trả lời ta nàng sẽ luyện tập tốt sao tống dương vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt sớm đều bị ý cười bao vây nhưng sau khi thấy tiểu bộ rõ ràng muốn một kiếm kinh tiên không chút để tâm đến ánh mắt của hắn gần như chỉ dùng toàn bộ khí lực gật đầu Ta đối với linh hồn thiêng liêng của cậu trên trời sinh thể nhất định sẽ luyện tập tốt. Tống Dương hoảng sợ, không đợi nàng nói xong, liền khẩn trương lắc đầu trả lại. Việc này không liên can tới cậu, không cần nói với ông ấy. Tiểu b ố cũng không muốn buông tha, lắc đầu nói. Tiểu Bối nhờ bóng mát của tiền bối, đây vốn là bản công pháp của cậu, hiện nay để lại cho ta, không chỉ phải tạ ơn hổ phách tiền bối, càng cần phải d ậ p đầu tạ ơn cậu. Ta đây liền hướng cậu d ậ p đầu. Đạo lý đúng là như thế, nhưng công pháp thật có chỗ khôn tiếp. Tống Dương thật không có mặt mũi thoải mái để cho vợ dễ dàng đến nơi v i u Ly liền nói chúng ta muốn luyện. Hiện cảm ơn lão ngài. Tống Dương khụ một tiếng, rõ ràng không hề cùng nàng xé loạn. Nói thẳng, bản công pháp này là song tu, hai người cùng tu luyện. Song tu. Nhâm Tiểu Bộ cảm thấy tên của bí tịch này có chút cổ quái, trong miệng lẩm nhẩm hai lần, ánh mắt nghi hoặc nhìn Tống Dương, hắn không giải thích, trực tiếp đem bí tịch của Hổ Phách đưa vào tay nàng. Trên bìa có ba chữ, đạo phi thường. đệ mục m ế hoặc tiểu bộ sau khi xem càng vui mừng liền dưới ngọn đèn dầu mở thư pháp ra nghiên cứu vừa mới nhìn qua mấy quy tắc chung đột nhiên hét lớn một tiếng song tu nàng cuối cùng đã hiểu đây là bản thư pháp gì luyện môn võ thuật này sợ là không có cơ hội nhất kiếm kinh tiên sau khi hô tự mình cũng nhận thấy âm thanh có hơi lớn bèn nén nhỏ giọng lẩm bẩm song song tu t ố n g dương vừa cười vừa dùng hai người h ộ phách vưu ly làm ví dụ đem chỗ tốt đã rõ ràng của đạo phi thường nói cho tiểu bộ, tiểu bộ càng nghe càng kinh ngạc. Thời điểm quẫn bách nhỏ nhỏ dần chuyển thành khôn xiết vui mừng. Vừa rồi mới kinh hai ném bản công pháp lên bảng, nay lại trở tay nắm lấy chặt chẽ. Đợi tống dương nói xong, tiểu bộ giống như kẻ trộm. Ta luyện công đi. Khi tống dương dưỡng thương sớm đã đem đạo phi thường đọc hiểu, giải thông. Hiện tại luyện công cũng không cần n ư ơ n g tử đọc lại sách, chỉ cần hắn chỉ điểm liền không thành vấn đề. Hơn nữa tiểu bộ vốn học võ công. trong cơ thể còn hàm dưỡng một đạo chân khí, cơ bản là một chút liền thấu n h ậ p Tống Dương cẩn thận, thứ nhất hắn giảng giải qua những điểm quan trọng của đạo phi thường, sợ Tiểu Bộ sẽ xảy ra sai sót, gây ra bất lợi phản tác dụng, lại dùng tay lướt trên cơ thể nàng chỉ những điểm tâm khí sẽ đi qua, kết quả Tiểu Bộ ngốc nết thân mình rất nhanh liền trở nên mềm mại. trong hai lần luyện x o n g tu, Tống Dương không thể không dừng lại, cười nói với Tiểu Bộ, nói nhỏ chút, trên trán Tiểu Bộ mồ hôi vã ra đầm địa, miệng t r ú n g chím, cười. không dễ nhịn như vậy, quả thực là bí kíp thần kỳ, nếu không Viu Ly cũng sẽ không chọn nó trêu đùa hổ phách, tuy rằng mới học, nhưng cả hai thể s ắ c và tinh thần đều vui vẻ, Tiểu Bộ gối lên ngực Tống Dương, trúng chím, cười mắt nhắm lại, một lát sau b ỗ n g nhiên cười nói, đúng là linh thật, Tống Dương buồn bực, cái gì, công pháp linh, tinh thần sảng khoái, ta ngủ không được, Tiểu Bộ mắt mở to, trong lòng tính đi tính lại, đoán chừng không kịp luyện thêm một lần nữa, tiêu lên giọng có chút luyến tiếc. nhưng trong trước mắt dường như nàng phát hiện ra điều gì đó nói như thật cuốn đạo phi thường này không phải công pháp bình thường bên trong còn ẩn giấu đạo lý huyền diệu cổ quái t ố n g dương vô nhẹ lưng của nàng chạm tay vào cảm giác cấm áp mềm mại trắng mịt đạo lý huyền diệu gì vừa mới luyện một lần trong lòng hình như càng thích trắng hơn tiểu độ ngẩng đầu ghé miệng mềm mại về phía t ố n g dương ngẫm nghĩ một chút như mày nói hình như người chiếm tiện nghi rồi nói xong đột nhiên há miệng cùng một vị trí cắn một miếng không đau, không nữa. cán tống dương x o n g cười cười. tiểu bộ thoáng suy nghĩ, tiếp tục nói. hồ phách và cậu cùng luyện qua đạo phi thường, nhất định cậu thích bà rồi. đây là cậu không tốt. sau khi thở dài một tiếng, chính nàng lại chuyển hướng đề tài đi xa và d ặ ả m hồ phách tiền bối trông thế nào, tuổi thất tuần, dung nhan như thiếu nữ sao? tống dương gật đầu. chờ khi nàng gặp bà sẽ hiểu được thôi. hoặc là, đến hỏi sứ đoàn, k ỳ sĩ, cố chiêu quân bọn họ, bọn họ đều đã từng gặp hồ phách, không sai đâu. Tiểu bộ mừng rỡ, cười nói: "Cuốn sách bảo bối này để Tam tỷ luyện là thích hợp nhất. Nhâm sơ dung bình thường cũng chú trọng bảo dưỡng nhan sắc, hiện tại nhìn qua không hề gì. Tuy nhiên nàng ngày ngày quá vất vả, ngoại trừ nghỉ ngơi, không có lúc nào không bận rộn tính toán. Lúc tuổi trẻ có lẽ không nhìn ra, nhưng có thể thấy được. Sau vài năm nữa, cái giả nhất định sẽ vô tâm kéo tới so với tiểu bộ rõ rệt hơn nhiều. Chú chi, nàng vốn lớn hơn tiểu bộ 4 tuổi." Tống Dương không để ý tới tiểu bộ. về đề tài này không cách nào quản được nàng khi tiểu bộ nói cũng không cảm thấy gì khác thuần túy nàng nghĩ cho tỷ tỷ nhưng khi nói xong nàng cũng nhận ra lời mình vừa thốt ra có chút không thích hợp chỉ ậm ừ cho qua cũng không hiểu nàng định nói gì nhưng rất nhanh nàng vẫn mỉm cười vô tâm cố ý thì thảo tự nói để tống dương có thể nghe được chuyện cũng chỉ sớm muộn thôi nói xong đứng lên mặc quần áo tranh thủ trời còn chưa sáng tính phải trốn về tống dương cũng đứng dậy tiểu bộ khách khí trang ngủ đi không cần tiễn. t ố n g dương lắc đầu. ta ngủ không được, ban đêm thanh tĩnh mát mẻ, ta cùng nàng đi bộ trong trấn một chút. hóa ra là toàn bộ. tiểu bộ vui vẻ gật đầu. phía trước trời tờ mờ sáng, sương đêm ướt đẫm cả trấn, không khí tươi mát ngọt ngào, khiến người ta không kìm nổi hít sâu một hơi. đêm qua vừa mới mưa một trận không lớn không nhỏ, phiến đá trên đường gồ ghề, còn đọng lại vũng nước bên trong, tiểu bộ đi lại d i ò n dén, vừa khẽ giọng nói cười với hắn, vừa nhảy qua những ao nước nhỏ dưới chân. Như thế nào có thể nói, thật muốn n h ả y như vậy cả đời, n h ả y cả đời thôi. Nhâm tiểu bộ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nàng cười, bởi vậy ánh trăng cũng cười. Công chúa, quân chúa đều ở tạm như thế, h ồ n g ba vệ đi theo không dám có chút sơ suất, phân tán khắp nơi trực đêm, vẫn một mực cảnh giới. Khi tiểu bộ cho rằng mình được tự do không ai phát hiện, kỳ thực vẫn có vài người thấy nàng, tuy nhiên mọi người chỉ đang cười, không ai lộ thân thôi. Tống Dương Ngũ cảm mạnh hơn tiểu bộ gấp trăm lần, những người đi theo bên cạnh đều bị hắn phát hiện. Khi đi qua cái bóng đang ẩn mình sau bóng đêm, còn ngẫu nhiên gật đầu mỉm cười, chúng m ô i nói không lên tiếng, vất vả rồi. Vệ sĩ cũng không lên tiếng, không lộ thân, cũng kính c h ắ p tay thi lễ. Bản thân lại không biết bao nhiêu con mắt đang tập trung trên người mình, đương nhiên không thể cùng tiểu bộ có bất kỳ hành động gì thân mật, kỳ thật cũng không cần thiết, chỉ cần đi cùng nhau là tốt rồi. Cảnh sát thanh tịnh như vậy, yên ắng, không cần quá gần gũi, càng dễ nháo người. Cho tới khi mặt trời hiện lên ở phía đông. Hai người mới về tới trước nhà môn, nhìn nhao cười, tiểu bộ phất phất tay với tống Dương, hành động chắp tay vào chân chuẩn bị trèo lên tường. Không ngờ chính lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn à o nho nhỏ, ba t ê n h ồ n g ba vệ g i ú p đỡ một lao hán tập t ê n đi về phía nhà môn. h ồ n g ba vệ khác đều án binh bất động, cũng không tham dự vào việc này. Lão hán người nơi khác, nhưng tống Dương nhìn lão sao thấy có chút quen quen, trong lúc nhất thời chưa nhớ ra ông là ai. Trên người lão hán có nhiều thương tích, máu nhuốm vào áo. Ánh mắt tống dương sắc bén, vừa nhìn biết ngày là máu do vết thương từ hai ngày trước, cũng không phải do h ồ n g ba vệ đả thương. Vết thương không nhẹ, tinh thần lao hán có chút mơ hồ, miễn cưỡng mở to mắt, ánh mắt thật sự hoảng loạn. Nhâm tiểu bộ a một tiếng, không leo tường, cũng tống dương đón trước hỏi. Sao thế này? h ồ n g ba vệ dừng lại, cố ý duy trì một khoảng cách với công chúa, đồng thời một tên vệ sĩ giơ tay đè vào ngực lao hán, vệ sĩ ẩn giấu tay háo n ọ ỏ trong tay háo, chỉ cần đối phương có chút manh động. sẽ bị mũi tên nhọn xuyên thủng tim. l a o hán thân phận không rõ ràng, h ồ n g ba vệ làm đều vì phòng ngừa l a o xông lên đả thương người. Sau khi xác định ổn thỏa, vệ sĩ mới hành lễ, trả lời. Còn chưa rõ ràng lai lịch, ông ấy thất tha thất tiểu chạy vào trấn, giống như có người đuổi giết, còn nhắc tới hầu gia. Lúc này l a o hán đã nương theo ánh sáng nhìn rõ diện mạo của tống dương, không biết tinh thần ở đâu ra, trong giọng nói pha lẫn chút mệt mỏi cùng vui sướng, còn chút run rẩy. Ngài là thường xuân hầu. Lão Hán trời phú giọng nói s á n g s ả n g mặc dù sức yếu nhưng khi nói chuyện thanh âm rõ ràng, cũng có chút quen tai, đúng tiêu chuẩn của Phượng Hoàng t h à n h giọng của Phượng Hoàng t h à n h Tống Dương gật đầu, lão là, Lão Hán cố gắng hít một hơi, giọng nói run rẩy. Tiểu lão là đ à m đồ tử xin dập dầu trước t h ư ờ n g Xuân Hầu, cầu xin Hầu gia cứu lão. Vừa nói danh tính, Tống Dương liền bừng tỉnh, người là vị tiên sinh giảng Bình Thư. Trươn g 192 c h h hòa thượng vào chấn, cuối năm ngoái. tới thăm sứ đoàn nam lý nhất phẩm lôi trải qua bao gian nguy cuối cùng cùng trở về nước đêm trước khi trở lại phượng hoàng thành ở kinh sư trong phường xuất hiện một bộ bình thư đem các kỳ sĩ viết thành linh đồng truyền thế chiếm được kim t i ê n chuyện cũ khoa trương lên lại nói hợp với tâm tư của dân chúng chớp mắt sôi động toàn thành tiếp tục lưu truyền bốn phương trong mấy tháng đã trở thành một bộ sách nóng nhất trong dân gian nam lý gần như chỉ cần bước vào quán trà là có thể nghe thấy người hầu trà nói đến chuyện xưa Đàm đồ tử chính là vị tiên sinh viết ra bộ sách này. Sau khi đám người Tống Dương trở về triều lần đầu tiên đối mặt với Thánh thượng, Phong Long còn đặc biệt truyền Đàm đồ tử đến trước mặt mọi người giảng giải. Hoàng đế là người trẻ tuổi, có tính cách rất ư g ứ a n á o nhiệt và ham chơi, làm như vậy chỉ vì vui vẻ. Tuy để tiên sinh cũng kể chuyện trên điện không đúng theo quy củ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Chẳng qua là vì n á o nhiệt, cũng là vì từng ở cùng trong đại điện, cho nên Tống Dương nhìn Đàm đồ tử cũng thấy quen quen. lại nghe đối phương nói danh cũng nghĩ luôn tới người này thân phận đ à m đồ tử t h ấ p h è n được vào cung vàng điện ngọc người từng cho hoàng đế sách có vinh hạnh như vậy những nhân vật bình thường trên đường đều đã khách khí với lao vài phần trừ phi phạm phải trọng án nếu không sẽ không rơi vào tình cảnh này t ố n g dương nhíu mày hỏi sao ông lại bị thương là ai truy sát ông khi hỏi đồng thời hắn còn quát tay h ồ n g vệ cũng xác nhận những người không uy hiếp liền thả ông láo ra đ à m đồ tử đang nhớ đồng cự phải túi người hành lễ Không ngờ sức khỏe quá yếu, không người rồi thì lại không đứng thẳng lên được, vừa hướng về tống dương vừa ngã xuống. Hắn vội giơ tay ra đỡ, rồi xé v ả t áo của ông lão ra để xem vết thương. Một nhát dao dài đâm xuyên qua ngực, vào thịt không sâu, lúc đó sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng xử lý vết thương phải cẩn thận nếu không sẽ bị nhiễm trùng, sẽ chết chắc. đ à m đồ tử hẳn là hiểu được vài biện pháp sơ cứu khẩn cấp, tự mình đã che ở vết thương một lớp cho rất dày, miễn c ư ơ n g xem như cầm máu. Lúc này cơ thể yếu ớt vô cùng. lại không có cách nào để nói chuyện liền mạch chỉ có thể thở hổn hển nói đứt đoạn tiểu nhân chưa từng phạm pháp người muốn giết tiểu nhân không hiểu tại sao xin hầu r a cứu mạng tống dương và tiểu bộ nhìn nhau trong ánh mắt hai người đều có sự nghi hoặc tống dương tạm thời không nói gì đặt lão hán trên mặt đất lấy ra túi c h â m mang theo bên người trước tiên c ầ m máu mấy chỗ cho đảm độ tử giúp láo bảo vệ nguyên khí lúc này thừa hợp cũng nhận được tin tức mang vệ sĩ si tử trong nha môn đi ra Tiểu bộ sợ tỷ tỷ sẽ hỏi mình sao lại vội vàng chạy từ ngoài vào, liền nói luôn tình trạng của đàm đồ tử. Nhâm sơ dung nghe xong, liền quay sang nhìn mộ dung lão gia. Mộ dung huyện lệnh là một nhân vật khôn khéo, mạnh hơn nhiều so với chu lão gia trước đây. Vừa thấy quận chúa nhìn sang là hiểu ngay ý của nàng, lập tức lắc đầu nói: Mỗi lần hình bộ đưa bảng cáo thị tới, hạ quan đều xem qua xem vị lao hán này có trong vòng truy n a không. Đàm đồ tử không phải nhân vật quan trọng gì. Nhưng nhân vật quan trọng nhất trong bộ sách của hắn chính là Tống Dương, lão biến Tống Dương thành nhân vật uy phong khắp nơi. Nhâm sơ dung vẫn muốn giúp l i ổ không bị quan gia truy nã, sự việc cũng đơn giản, đúng lúc vừa mở miệng nói gì đó, đột nhiên một trôi thiết chạm ở phía xa xa vang lên, đây là tín hiệu phía trước của các vệ sĩ chuyên gia, tín hiệu có địch xâm phạm, hơn nữa số lượng còn không hề nhỏ. Hẹn bà hệ hẹ vây quanh đều nhíu mày, trong mắt tần truy lộ ra vẻ tức giận, không cần dặn dò gì. liền cử ngay một hồng vệ nhanh nhất đi theo hướng đó tìm hiểu tin tức. Tin tức nhanh chóng được truyền về, khiến mọi người cảm thấy bất ngờ. Giặc đến không phải là sơn tặc thổ phỉ, càng không phải nhân sĩ giang hồ mà là một đám hòa thượng, đều là võ tăng, tổng cộng có hơn 50 người. Bây giờ người đã bị ngăn cản, nhưng đám hòa thượng nói năng ôn à o bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ ra tay. Đội quân đi đầu đã trợ giúp đúng lúc, là đuổi là giết, chỉ chờ hiệu lệnh phía sau. n h â m sơ dung nhìn đ à m đồ tử, người truy sát người là hòa thượng. sau khi đợi lao xác nhận xong, quận chúa hình như đ a nghĩ n g đến gì đó, lại hỏi: vì ngươi viết ra bộ sách đó, đam đồ tử cười khổ gật đầu, nhâm sơ dung cười lạnh một tiếng, k h ỏ e miệng hở chỉ ất, đang muốn truyền lệnh xuống, đột nhiên tỉnh ra, gục đầu xuống lén lút cười, rồi sau đó đi tới bên cạnh tống dương, ngươi truyền lệnh đi, tiểu chấn quả thật đã bị hồng vệ không chế, nhưng trong vòng 50 dặm đều là phong ấp của thượng xuân hầu, tống dương lại không để ý, nếu quận chúa truyền lệnh, hắn cũng không sao cả. bây giờ mình truyền lệnh cũng không khách khí gì, thả cho vào đi, ta muốn nghe xem bọn họ nói thế nào. vệ sĩ lĩnh mệnh truyền lệnh xuống, tần truy thì quát khẽ một tiếng, hơn ba vệ trong chấn lập tức chia làm hai, hơn 30 người ở tại chỗ bảo vệ công chúa, những người còn lại tàng ra, đứng vào chỗ trên cao để điểm hộ, cung nỏ đều lên, nhưng không gần thân, bọn họ không phải muốn phục kích, mà là muốn tạo huy phong, tạo khí thế. t ố n g dương lại cúi đầu nhìn đ ả m đồ tử trên mặt đất, tiểu cựu vội chạy tới xem sự náo nhiệt. nàng nói nâng lão nhân ra lên trước lợi dụng lúc này thừa hợp nói với t ố n g dương tăng nhân ở chùa miếu gần đây hoặc có tập võ nhưng không có chùa nào cũng nhiều võ tăng như vậy hẳn là mấy chùa tập trung lại ngay tại chỗ đàm đồ tử được nâng lên khi bước vào nha môn tiếng ồn à o truyền tới phần đông hòa thượng bị vệ sĩ dẫn dắt đến gặp thường xuân hầu hòa thượng phần lớn đều rất khôi ngô bước chân có lực hoặc mang giới đao hoặc cầm tăng côn đặc biệt người cầm đầu tuổi mới ngoài 30. vẻ mặt giữ t ậ n cao lớn và vỡ, trong tay cầm cây trường thô, rất có uy lực. khi hai bên cách nhau chỉ hơn 10 trượng, hùng ba vệ liền q u ắ t đối phương dừng lại. t ố n g dương không chú ý tới thân phận, liền mở miệng hỏi: đến chấn này làm gì? người cầm đầu đám tăng nhân, mắt sáng như đ ớ c nhìn t ố n g dương. đam đồ tử truyền bá ma đạo tà thuyết mê hoặc dân chúng, bổn tọa chỉ truy tìm người này, những người không liên quan tránh ra. mộ dung huyện lệnh ánh mắt khôn khéo, thấy quận chúa có ý bảo vệ đam đồ tử. cười lạnh một cái rồi mở miệng nói, hòa thượng bắt người lại bắt quan viên triều đình l à n g tránh sao, hắn đột nhiên cao giọng, giọng điệu rất uy nghiêm, nô tử của ngươi và mưu phản có gì khác nhau đâu, đại lao ra mở miệng liền giơ cái mũ mao trên đầu lên, khí thế của hòa thượng quả nhiên kiềm chế một chút, nhưng trong ngữ khí không có gì sợ hãi, yêu nhân hoành hành nhân gian, tuyên sướng tà ma q u á yếu nhiều thanh tịnh, ta là đệ tử nhà phật đương nhiên phải tập trung diệt trừ, pháp chỉ khắp nơi, huệ lực bụng làm dạ chịu. Phật gia tự có phép tắc của Phật gia, không có liên quan tới triều đình. Đại nhân xin cho mở đi. Hoa thượng có pháp danh h u ệ Lực một hơi một pháp chỉ. Tống Dương nghe tiếng chói tai lạ thường, nhíu mày nói trên bảo. Pháp chỉ của ai? Pháp chỉ gì? h u ệ Lực lại nhìn Tống Dương, hỏi lại. Ngươi lại là cái nào? Không cần Tống Dương mở miệng, Tần Truy liền trả lời thay, báo lên tên hiệu của Thượng Xuân Hầu. Sắc mặt của h u ệ Lực kinh h t h ư ờ n g lạnh lùng. Tống Dương cũng không ngạc nhiên. Đam Đô Tử nói sách là lời đồn mê hoặc dân chúng. Nhân vật chính của yêu nôn, t ố n g k ỷ sĩ khẳng định cũng là yêu nhân. Hoa thượng h u ệ Lực không dám đối xử với hắn như thế, nhưng tuyệt không hề có ý hòa nhã, vẻ mặt không kiên nhẫn, cũng không để ý tới vấn đề trước đó của t ố n g Dương, hỏi thẳng. Đam Đô Tử hiện đang yên. t ố n g Dương cười, giơ tay chỉ về n h a Chính là ở đó. Các ngươi muốn bắt người, thì xông lên đi. Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng vù vù xuất hiện, một hồng ba vệ trên nóc phòng ra tay. m g i tên nhọn công bằng bắn vào trước chân hòa thượng cầm đầu hòa thượng bất ngờ đồng thời ngẩng mặt nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện một thanh nỏ đã sớm ngắm vào phía bọn họ đặt bản thân trước mũi tên sắc bén như vậy mùi vị không dễ chịu chút nào sắc mặt các hòa thượng khẽ thay đổi thần truy lạnh lùng nói chỉ cần vượt qua cây nỏ trên mặt đất kia chính là ý đồ ám sát tấn công huyện nhà lời nói của thần truy có thể hiểu được hai tội danh đều là mưu phản chết là cái chắc tống dương cả người đều có phong độ của một hầu gia chỉ vào nha môn cười với bọn họ nói đam đồ tử ở bên trong huệ lực tay cầm t h i ề n trượng cắn răng và dùng sức mình một lát sau hòa thượng gầy một chút kéo huệ lực trở lại hòa thượng gầy mắt nhỏ miệng mỏng xem dáng vẻ là nhân vật k h ô n khéo giống huệ lực không để ý tới đám người tống dương chỉ nói với mộ dung huệ lệnh bần tăng huệ ngôn bài kiến đại nhân đại nhân nhận yêu ta hoặc chỉ là nhất thời ta trước tiên lui lại đợi đợi ngày mai lại tới mong rằng lúc đó đại nhân có thể tỉnh ngộ cùng ta niệm Phật từ bi. Nói xong, gật đầu với h u y n lệnh, quay người đem đám tăng nhân rời đi. Không ngờ lại là một tiếng động nhỏ, cây tên thứ hai xuất ra từ trên cao bắn xuống, nhưng cây tên này chỉ nhắm vào hàng cuối cùng của đám hòa thượng, lại khiến bọn họ một phen kinh hồn. Tần Truy lại lần nữa mở miệng. Vừa rồi mới nhận báo án của người họ đảm, có ác tặc hành hung vô cớ làm đả thương người, chưa vị lưu lại trước, đợi quan gia điều tra rõ sự tình, làm rõ mới có thể đi. Vị h ỏ a hòa thượng này không hiểu ra sao, từ thường xuân hầu cho tới quận chúa đều không coi ra gì. Nếu không hỏi rõ cứ để bọn họ đi như vậy, tần truy này hùng ba vệ cũng không cần làm nữa đi. Hòa thượng rút cuộc vẫn là hòa thượng, làm sao có thể đấu lại với lao binh tần truy? Bây giờ tiến thoái lưỡng nan, đứng tại chỗ như mày, mà lúc này đột nhiên mặt đất rung lên, tiếng võ ngựa ủ, ủ từ xa vọng tới, quân hồi hột biết có chuyện, a l ý hán ra lệnh một tiếng, 300 kỵ sĩ si truy phong đ ổ i tới. Bọn họ biết tin quá muộn. Nhưng tốc độ xuất binh tuyệt không hồ đồ, từ ngựa tới người, nhanh chóng tới, trước sau chỉ mất một chút thời gian. 300 kỵ sĩ trên chiến trường Bình Nguyên không nhìn thấy rõ, nhưng khi tề tụ ở thị trấn nhỏ thì uy danh rất lớn. Mà đoàn ngựa người này là thể diện của nước Hồi h ộ t cũng là tinh nhuệ. Sau khi vào Yến Từ Bình, đường tuy hẹp nhưng trận thế bất loạn, đội lớn chia thành nhiều đội nhỏ, lấy tiếng kèn làm lệnh phối hợp tác chiến, nhanh như chớp liền v à o tới. Tuấn Ma hí lên, võ sĩ hô quát, l o ạ n đao đều đã rút ra sáng loáng bao phủ ánh mặt trời. Ánh dao chiếu d ọ i bốn phương, hoàn toàn không có ý dừng bước, thẳng tới chỗ bọn họ 30 bước. Tống Dương mới xua tay về phía kỵ binh, A Lý Hán vẫn luôn nhìn v ừ n g ra, đợi hắn ra hiệu. Trên ngựa giơ tay, 300 kỵ sĩ tinh nhuệ ngừng lại. Trong nháy mắt tiếng võ ngựa không còn, hồi hộp thu thế. Các hòa thượng có lẽ võ công không tồi, nhưng sinh trưởng trong miếu chùa thanh tĩnh, nào biết được sự sùng phong nơi chiến trường. Lúc đó có vài người đã ngồi phịch xuống đất, nhiều người mặt tái đi. A Lý Hán hù dọa đoàn người xuất ra. bản thân cũng cảm thấy rất vô nghĩa gãi gãi đầu rồi mỉm cười diện mạo giống như lao béo nụ cười vô cùng hiền lành mấy c h ụ c võ tăng đều chịu kích động không nhỏ duy chỉ có huệ ngôn khôn khéo kia ken một tiếng ném đao xuống nói thấy loạn không sợ hãi gặp khốn v ậ n lung dung phật ở trong lòng tự thấy trong suốt chư vị sư minh mời ngồi nói xong hai tay đặt lên mặt đất bắt đầu lớn tiếng niệm kinh phật các vị hòa thượng khác đều học theo dáng vẻ của y ném vũ khí ngồi trên mặt đất tụng kinh thưa hợp cười h u n g ô n có vài phần tâm tư, khi tiến thoái lưỡng nan, còn có thể nghĩ ra cách xấu xa này. Xông lên phía trước cũng được, kinh h miệt cũng thế, hai bên cuối cùng đều không động thủ, các hòa thượng cũng không làm gì, bây giờ đều buông đao lập địa thành phật, quan sai cũng không thể đánh, nếu không truyền ra ngoài, thì sẽ đối mặt với các phật đồ thế nào? Thừa hợp truyền mệnh lệnh thứ nhất, đoạt lại tất cả binh khí, đưa tới Nam Vi đi, xem thép này có nấu lại được không? Nam Vi là tên công trường sản xuất vũ khí trong phong ấp. Hồng ba vệ l ĩ n h mệnh tiến lên, các hòa thượng thờ ơ tiếp tục tụng kinh. Quân chúa càng không nội vàng, nhìn bầu trời, kéo tiểu bộ cười nói: đến giờ điểm tâm rồi. Nói xong, phất tay với đoàn người, quý nhân, quan viên, nha dịch, quân hồi hột tất cả đều tản ra hết, quay về ăn cơm. Các hồng ba vệ trên cao không động đậy, sắc mặt lạnh lùng, trước khi tần truy rời đi còn đặc biệt nói thêm một câu: tụng kinh là việc tốt, việc thiện, các pháp sư cầu nhiều phúc, ai cũng không thể can thiệp, nhưng nếu làm vậy. phần lớn vẫn là muốn tấn công nha môn không phải mệnh lệnh nhưng các hồng vệ ở lại dám sát đám hòa thượng vẫn gào to tuân lệnh các hòa thượng thực sự không dám làm cản ngồi xuống dễ đ à n g nhưng ai biết nếu đứng lên có thể theo yêu tăng phản không theo tiếng quát là một tên nọ phòng đến huệ nôn tạm dừng n h ậ p kinh dọn g điệu thoải mái nói chư vị sư huynh yên tâm chớ nóng nảy phương trưởng đã sớm có an bài đám người tống dương trở về nha môn trước tiên tới thăm đàm độ tử có t h ư ờ n g xuân hầu tự mình chấn thương Lão Hán tự nhiên không có việc gì, miệng vết thương có thể rửa sạch, uống thuốc, thuốc bôi ngoài da cũng phải dùng tới. Đàm đồ t ử tinh thần cũng khôi phục được một chút, nói ra những việc mình đã trải qua. Thật ra việc này, Lão Hán tự mình cũng vẫn hơi hồ đồ. Thuyết thư tiên sinh coi như là nghề đê tiện, nhưng bên trong cửa cũng có kế thừa, phân biệt đối xử, bái tổ sư gia. Lần trước Lão có nghe đồ đệ đề cập tới, bắt đầu từ năm sau, lục tục có Phật gia đem giới tăng lữ tìm Lão, tự cảnh cáo nói quyển sách mình viết ra có Phật gia thanh tĩnh. Về sau không được phép nói nữa. h ò a thượng Nam Ly không có thế lực giống h ò a thượng Đại Yến, nhất quán ôn hòa làm điều tốt với mọi người. Thuyết thư Tiên Sinh mới không để ý tới lời cảnh cáo của bọn họ, nhưng không ngờ rất nhanh có người bị Phật đồ khiển trách. Lúc đó, Đang Đồ Tử chưa xem lại xem có chuyện gì, bản thân hắn cũng là tín Phật, bản thân cân nhắc có thể phạm phải kiêng kỵ của tăng lữ gì đó trong sách, nếu bất kính sẽ không thể nói nữa. Cũng là vì việc này, Lão còn đặc biệt đi tới chùa Thanh Lăng. Thanh l ă n g tự là một ngôi chùa nhỏ không được xếp hạng, hương khói ảm đạm, nhưng Đàm Đồ Tử cảm thấy Phật Tổ nơi này linh nghiệm hơn so với chùa khác, cho nên trong mấy chục năm luôn tới đây lễ Phật. Khi nghèo đói không có tiền bố thí, đến nay dựa vào một bộ kỳ thư mà phát tài, còn luôn cúng một khoản tiền cho Phật Tổ trong chùa. Lão tới chùa Thanh l ă n g vốn là muốn hỏi Phương Trượng, sách của mình rút cuộc sai ở đâu, ý là biết sai để sửa, nhưng lão hòa thượng chỉ lắc đầu cười khổ, nhẹ giọng nói với hắn ba chữ: chạy trốn đi. Sau đó mặc cho lão truy hỏi thế nào, Phương Trượng cũng không nói thêm bất cứ điều gì nữa. đ a m đồ tử mới lờ mờ cảm thấy, sự tình é e là phiền phức. Đừng thấy lao chỉ là một người hầu trà, nhưng cả đời trà trộn phố phường, cũng có vài phần trí tuệ. Ra khỏi cửa chùa liền t i n h tâm, cẩn thận ngẫm nghĩ việc này. Hoa thượng muốn đối phó với mình, liên quan tới tôn giáo, bình thường quan phủ hẳn sẽ không can thiệp. Nếu chẳng may khiêu khích Phật đồ không hài lòng, quan phủ sẽ bị triều đình trách phạt, mặc kệ chạy tới đâu. Đại lao gia địa phương sẽ nhắm một mắt, mở một mắt, giả bộ như không nhìn thấy. Nguyên nhân của việc này vẫn là vì bộ thuyết kỳ sĩ tia, vậy là trốn đến phong ấp của nhân vật chính Tống Thần Tiên. Ý nghĩ này của Đàm Đồ Tử chính xác vô cùng. Hoa Thượng nói yêu nôn mê hoặc dân chúng, yêu nôn của lão đều là khen Tống Dương. Nếu Tống Dương không bảo vệ cho lão, thì khác nào tự thừa nhận mình là yêu nhân. Khi Đàm Đồ Tử trốn đi, Tống Dương đã khởi hành rời khỏi kinh sư. Người trước là vội vàng thoát thân, sợ mình chạy không đủ nhanh. Người sau hành trình thông thả, ven đường các châu phủ đều nhiệt tình đón chào, muốn không ăn cơm cũng không được. Do đó, đ à m đồ tử đến Yến Tử Bình muộn hơn Tống Dương mất một ngày. Nhưng khi trốn chạy, không biết sao làm để lọt tin tức, các chùa miếu ven đường đều truy sát lão. May mà đ à m đồ tử khi còn trẻ thích vũ đao xếp côn, cũng từng sông pha nơi g i a n hồ, thời gian mấy năm nay cũng không buông tay, có được thân thể tốt, lúc này mới kiên trì chạy tới Yến Tử Bình. Chỉ là hai ngày trước, khi phá vây bị chém trúng một đao. Quả nhiên là nổi tiếng kinh sư. Cho dù bản thân lão cũng không hiểu rõ sao hòa thượng lại bảo lão là yêu nôn lừa người. Cho dù lão hán bị trọng thương t r o người, n g nói những việc mình đã trải qua, vẫn là rất mực h à o khí. Nê hà gì thời gian quá dài, đoàn người không nỡ không n g h e, b ụ n g nói kêu lên thầm thì, đành phải đem cái bàn lại, vừa ă n điểm tâm vừa nghe chuyện cũ. Kể đến đoạn này, đàm tiên sinh nặng nề g h đi ngủ, nhâm sơ dung nhìn t ố n g dương, tỏ vẻ xin lỗi. Đầu năm, ngươi nhờ ta điều tra động tĩnh của hòa thượng. lúc đó chú ý một hồi nhưng nhìn thấy họ không thấy có quá nhiều động tĩnh việc trong phong ấp lại nhiều tạm thời bỏ đấy không nghĩ đến tống dương cười người muốn nói xin lỗi ta chỉ có thể dập đầu đáp lễ thừa hợp cũng cười quay lại chủ đề việc này chưa xong ai cũng hiểu mấy chục võ tăng kia tiến vào là tự tìm rắc rối phía sau chắc có người điều khiển nhanh thì 2-3 ngày chậm thì 5-7 ngày nữa sẽ tới tiểu bộ a một tiếng căm giận buông bát cháo xuống chả trách bọn họ dám bao vây phong ấp, thật sự muốn tạo phản sao? Nhâm sơ dung cười t ủ n g t m gắp miếng rau bỏ vào bát cho Tiểu Bộ. Bao vây là không thể, bọn họ dám đánh thường Xuân hầu thì dám giết, nói đến trời còn không sợ, theo tỷ thấy, vẫn là giống với đám h ò a thượng bên ngoài, tiến vào chơi xấu thôi. Tiểu Bộ khó hiểu, chơi xấu? Mấy chùa lớn, mấy chục lao h ò a thượng, tăng nữ trong miếu, tập kết tín đồ xung quanh cùng nhau vào trong phong ấp ngồi niệm phật, muốn chúng ta giao ra đàm đổ đệ. cũng không có chiêu gì mới mẻ hơn. Tống Dương giải thích tiếp. Đôi mi thanh tú của tiểu bộ chớp chớp, gấp giao dầu di nói. Thật muốn lên tới vài nghìn người, lại đem theo cờ hiệu phật tổ, không đánh không náo động yên tĩnh ngồi thị uy đánh chết đ ổ i chẳng khiến dân biến hay không? Theo đuổi không để ý tới, nhưng biện pháp nào thật sự muốn làm ra việc náo loạn lớn như vậy, hoàng đế cũng khiến ngươi giao người, nên làm gì bây giờ? Từ chỗ của phong long, khẳng định sẽ lựa chọn trấn an lòng người. Đây là việc ngay cả công chúa điện hạ cũng có thể nghĩ được. đúng lúc này Tống Dương thoải mái thật sự lắc đầu nói không cần lo lắng đến bao nhiêu náo động lớn hơn còn không sợ mấy vị hòa thượng vì sao mang ta ra làm bia n g ắ m bán giết ta vai phong làm sao bọn họ định cái gì đây nhâm sơ rung núi vai điều tra qua rồi nói sau đoán cũng vô dụng lần này điều tra cẩn thận một chút nói xong Vương đua đứng dậy nói với Tống Dương ta phải ra công trường và sơn trang ngươi không cần theo đi vừa mới trở lại thị trấn nên đi xem xét một chút t h a m hỏi bà con ở trong trấn, phong ấp mới nhìn, không biết được có bao nhiêu việc cần thừa lần giải quyết, không biết là cảm thấy hòa thượng gây rối không đủ sợ, hay tin tưởng đối với thượng xuân hầu, nhâm sơ dung căn bản không để tâm đến mấy chục vị hòa thượng còn đang ngồi tụng kinh ở ngoài kia, nàng không đề cập tới, t ố n g dương cũng không đề cập tới, nhâm tiểu bộ cũng không đề cập tới, vừa cùng với tỷ tỷ đi ra ngoài, vừa hỏi, đám hòa thượng bên ngoài làm sao bây giờ? nhâm sơ dung cười, không phải chuyện tốt. chờ bọn chúng niệm cho khô lưỡi khô miệng quả đăng sẽ đến t í n h của tống dương muội còn không biết hay sao tiếp đó nhâm sơ dung chuyển đề tài đúng rồi có chuyện gần đây rất gấp buổi tối ngủ không được muội lại ngủ không ngon phiền thật nha tỷ đã trả tiền xin tề lao h á n tạm thời đưa con của hắn đi đem nhà của lao thuê lại vừa sai người đi thu dọn đêm nay muội qua đó ngủ đi tiểu bộ gương mặt b ỏ bừng tề lao hắn là hàng xóm của tống dương hai nhà liền một bức tưởng kỳ thật so với việc tối qua không liên quan Nhâm sơ dung ở trước mặt Tống Dương chứng thực việc này, nhưng Tể l a o Hán hành động chậm chạp, ngày hôm qua còn chưa kịp đi. Lúc này Nhâm sơ dung quay đầu, giơ tay nắm hai má của Tiểu Bộ, cười cười. Vừa rồi muốn hỏi muội, sáng nay khí sắc muội thế nào tốt vậy? Có phải trong n g ọ ỡ n g ă n vụng trái thần tiên không? Tiểu Bộ cười hi hi một hồi. Không phải trái thần tiên, là pháp thuật thần tiên, trở về cũng cho tỷ học. Trương 193 c h ư ơ t r ư n g Nghĩa. Hai tỷ muội cười nói cùng đi ra ngoài. Tới cửa thừa hợp mới bừng tỉnh. dừng bước dưới lan can hỏi tiểu bộ đi theo tỷ làm gì muội không cần theo tỷ việc này muội cũng không thích ở lại trên chấn cùng tống dương nói chuyện phiếm đi tiểu bộ vờ lộ vẻ bất cần một dáng vẻ không hy vọng bồi tiếp tống dương chính là nói cái gì sơ dung liền nhẹ giọng cười nói muội đi theo sau hắn hắn hôm nay phải diễn trò ta vẫn muốn xem thế nào đáng tiếc không xem được muội đi xem bữa cơm chiều kể cho tỷ nghe nói xong cũng không giải thích gì nhảy lên ngựa rời khỏi trấn nhỏ tới công trường, thừa hợp đi không lâu, nhị ngốc lại tới. Lưu đại nhân nhìn hòa thượng chán, hiện giờ muốn vào trong núi xem đại đ i ể u tống dương gọi người cầm và một g â n trước tiên dặn dò hai người vài câu, lại nói nhỏ với một g â n nói vài lời, liền để bọn họ bảo hộ nhị ngốc vào núi. Tống dương vừa tìm nam vinh và a y quả tới, nhờ hai nàng vất vả một chuyến, chạy quanh phong ấp một vòng, đi truyền tin cho đám người lão cố kim mã a lý hán sắp xếp vài việc, tiếp đó. Quả nhiên như thừa hợp nói, t ố n g Dương thật sẽ không đi hòa thượng ngoài nha môn tháp lý, đem tiểu bộ trước tiên cùng đi thăm thầy trò t r ầ n p h ả n Lão nhân rất thích chấn nhỏ sạch sẽ yên tĩnh này, ngày đầu tiên thì đã vui vẻ, chỉ là buồn chán mấy vị hòa thượng tụng kinh. La Quan thì nhìn t ố n g Dương, ngươi chẳng lẽ không có cách nào, ta đi đối phó bọn họ, xử lý tới đâu ngươi cứ nói một câu là được. t ố n g Dương cười từ chối ý tốt. Sau khi rời khỏi chỗ chân p h ả n hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm hỏi thăm bà con cùng quê. dân chúng hiến tử bình hiền lành chất phác t ố n g dương ở đây tới năm 18 t u ổ i theo hắn nói nơi đây mỗi một nơi trong viện đều có người thân có trường bối vào cửa hậu tổng hội nói về chuyện trước kia cảm giác này khiến t ố n g dương rất thoải mái tiểu bộ không nói nhiều chỉ ngồi một bên nhìn hắn mỗi khi t ố n g dương cười nàng cũng cười theo chấn tuy rằng nhỏ nhưng thời gian t ố n g dương dừng ở mỗi nhà cũng không ngắn mới đi được nửa vòng trời đã chuyển bóng hoàng hôn t ố n g dương cuối cùng quay về nhóm võ tăng tiểu bộ tinh thần phấn chấn vội vàng đuổi theo trong con mắt lộ rõ vẻ hưng phấn, còn không kìm nổi xoa hai lòng bàn tay với nhau. giám thị hồng ba vệ của bọn họ đều đi tạc vài phiên, các hòa thượng vẫn ngồi tại chỗ không dám động đậy. tuy nhiên bên người bọn họ cũng đem theo lương khô và nước uống. không biết vì trưởng kỳ đuổi bắt tội phạm bỏ trốn, hay trước tiên chuẩn bị làm cho chấn nhỏ tổn hao giận. đang ăn uống, thấy tống dương đi tới, lộ ra có chút nhát gan, huệ ngôn trên mặt lộ vẻ từng trải khinh thường nhìn thẳng tống dương mỉm cười cất lời: ngươi muốn ta ư, có d á n g lắm. Tống Dương không có ý cười nói cùng bọn chúng, dường như chỉ phải đi qua nơi này, ngay cả nhìn cũng không nhìn, đem Tiểu Bộ đi qua bên cạnh bọn chúng. Không ngờ khi muốn đi qua cũng có chút khó khăn, Tống Dương đột nhiên hét thảm một tiếng, lôi Tiểu Bộ cùng ngã nhào ra ngoài, mình ngã sấp trên mặt đất. Đúng lúc đó, Trần Tuy không biết từ đâu lao tới tức giận quát mắng, yêu tăng hành thích phản phản rồi, việc gì cũng không sợ xấu hổ, các hòa thượng chơi xấu đã đủ vô sỉ, không ngờ tới cả Thường Xuân Hầu cũng dám quá chớn. Bất kể thân phận cứng rắn lộn nhào trên mặt đất đánh ngã cái c ô a trụ, hơn nữa khiến huệ ngôn nghiến răng nghiến lợi, đã muốn hãm hại người khác, cần gì chúng ta phải phơi khô chọn cả ngày. Tuy nhiên t ố n g dương diễn quả thật quá tốt, trong nháy mắt tiểu bộ đều nghĩ hắn thực sự chúng á m khí, không cần suy nghĩ, toàn bộ cảm xúc trào dâng hòa khóc thành tiếng. Ngay sát nàng t ố n g dương cũng vừa lăn lộn đ ê u gạo vừa đưa mắt nhìn xung quanh nháy mắt mà cười. Tiểu bộ không ngừng, đám hòa thượng đầu góc chậm chạp đều tưởng bạn mình bắn ra á m khí, thật sự ám sát thưởng xuân hậu. còn không chờ bọn hắn làm rõ chân tướng, một loạt mưa tên liền chút xuống. s ạ thủ trên nóc nhà không ngắm vào đầu bọn họ, mục tiêu chỉ là tay, chân. ngay sau đó, tần t r u y dẫn theo đám vệ sĩ như lang như hổ liều chết sống lên. tuy nhiên đây cũng chỉ là võ tăng bình thường, sao có thể so sánh với đám người hán hung mãnh đi theo tần t r u y h ú n g chi người phía trước tay không t ấ c sắt người phía sau nắm chặt hung khí, trước trận đánh bị thương bọn họ kẻ trước người sau sớm đã thủ thế. đánh vừa thảm vừa nhanh đợi mộ dung đại nhân nghe được tin tức. mang theo đám nha dịch trong n h à môn chạy tới tần truy đã thu quân về từ huệ lực huệ nôn g t r ở xuống tất cả đám võ tăng đều quay cuồng trên đất không một ai còn có thể đứng lên may mà hồng ba vệ muốn giữ lại mạng sống của bọn chúng động thủ hầu hết đao còn chưa rút khỏi vỏ mà ngay cả mang đao cũng dùng g ậ y g ộ c mà đánh nếu không các hòa thượng cho dù có ba mạng cũng không đủ cho bọn họ giết mộ dung huyện lệnh chạy ra cửa cố không để ý tới đám hòa thượng hoàng hốt chạy về phía thường xuân hầu gã còn đang buồn bực Hồng Ba vệ như thế nào lại ra sức đánh thích khách, sẽ không có người nào muốn truy cứu thương thế của hầu gia. Đợi gã chạy tới mới biết, hầu gia không sao. Lão nhân gia hắn đang cười rất vui vẻ. Mộ Dung h u y ệ n lệnh thông minh, lúc này dừng bước chỉ vào đám hỏa thượng chửi mắng. Yêu tăng lòng ngông g ạ ả thú, dám ra tay ám sát vương hầu do vạn tuế đích thân k h â m điểm. Đợi mắng đủ vài phong mới thét ra lệnh cho bàn đầu đem đám yêu tăng nhốt vào trong n g ụ c s ắ c mặt bàn đầu khó coi, lần này phạm nhân so với nha dịch muốn nhiều hơn. Tiểu Nha Môn thật sự không có nhiều c h â như vậy. Tần Truy cười ha h ả đưa ra chủ ý. Liêu Tử không đủ hay dùng dây thường đi. Nếu dây thường không đủ thì không có biện pháp nào rồi. Chỉ có thể trước tiên đánh gây chân các h ò a thượng thôi. Ban đầu h o ả n g sợ, so với lòng lang giả sói, sai dịch một chấn nhỏ so với Hồng Ba Vệ còn kém quá xa. Vội vàng gật đầu đồng ý. Dây thường khẳng định đủ rồi, đủ rồi. Đem h ò a thượng áp giải xuống. Tiếp sau do Hồng Ba Vệ đi nghiêm hình bức cung, toàn bộ không cần người ngoài quan tâm. nhưng Tống Dương cũng không ôm hy vọng đám võ tăng này chưa chắc đã biết được điều gì ban đầu đợi người lại đánh tới nước rửa đường phố Tống Dương cũng vén tay áo đứng lên cùng làm việc vết máu còn chưa kịp rửa thừa l â n đã trở về chấn nhỏ tiểu bộ tiến lên nói liên tục khoa chân múa tay đem việc pháp thân vừa rồi kể ra nhâm sơ d u n g sớm đoán được sự việc sẽ như vậy nói với muội muội vô lại trên đường dám ở trên công đường liều mạng sẽ bị chết dưới l o ạ n côn nhưng lão quan lão già nếu không biết xấu hổ phần dân chúng cả châu phủ cũng chỉ dương mắt nhìn tiểu chơi xấu này cũng cần nhìn thân phận địa vị quyền uy các hòa thượng ngay điểm này cũng không rõ bị đánh là xứng đáng tiểu bộ đã có chút dầu dĩ không vui lúc bắt đầu hận đám hòa thượng đến chết nhưng sau nhìn bọn họ thảm hại như vậy lại cảm thấy đáng thương nhâm sơ rung lắc đầu không thể thương át phải đánh thật mạnh đó là thái độ đối phương ý đồ không rõ lại khí thế giạt g i o lúc này tống dương không thể mềm lòng đạo lý này tiểu bộ cũng hiểu chính mắt nhìn qua, thấy các hòa thượng bị đánh tơi tả trong lòng không thoải mái, lập tức hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra, đem những chuyện không thoải mái ném ra ngoài, ánh mắt dần sáng long lanh, nụ cười lần nữa lại trở về trên khuôn mặt. hậu văn kia, đó, lão hòa thượng sẽ đem tín đồ xấu tới, đến lúc đó còn dùng chiêu này sao? khó mà làm được. lúc này tống dương cũng tiến lên phía trước, thuận miệng nói tiếp: một đám võ tăng đâm ta, là bọn họ mang lòng phản nghịch trong mắt không có vương pháp. nếu vài cái miếu lớn ở gần đây, mấy trăm hòa thượng và mấy ngàn tín đồ tới đâm ta, đó là thường xuân hậu ngu ngốc vô năng, còn dám t ê u ca hoàn t h á n điều gì? Nói xong, t ố n g dương đổi đề tài, nói với thừa hợp: nàng ở Hồng t h à n h có thai mắt sao? n h â m sơ dung phản ứng rất nhanh, đại sư vô diễm, t ố n g dương gật đầu. Năm trước thi tiêu hiểu và ta chào từ biệt đi Hồng t h à n h nói qua một trận tới Yến Tử Bình cùng ta hội hợp. nay đã hơn nửa năm trôi qua nhờ muốn nhờ nàng tìm giúp xem hắn còn ở Hồng t h à n h hay không thứ nhất việc này cả Phật môn có liên quan hắn ở trong Phật gia có địa vị không thấp có thể giúp ta không ít thứ hai các hòa thượng tìm ta nháo sự thi tiêu hiểu rốt cuộc không có tin tức ta sợ hắn xảy ra việc gì thừa hợp không chút chậm trễ liền an bài xuống tin tức khởi hành đi phượng Hoàng t h à n h trước lại do tâm phúc Hoàng t h à n h xuất phát đi Hồng t h à n h điều tra bất ngờ quận chúa còn chưa thả tước t ừ đi bên ngoài liền có tin tức bay vào t r ấ n hơn nữa không chỉ một mà từ ba hướng bay lại tổng cộng có tới 5 phong thư đều là các châu huyện lân cận thư quân của quan phủ có quan hệ thân cận với h ồ n g ba phủ đúng như thừa hợp đoán các chùa lớn xung quanh đang liên kết đồng thời kêu gọi tín đồ bây giờ người còn chưa động thủ nhưng mục đích đã thăm dò rõ ràng bọn họ muốn tới y ế n từ mình tập hợp với quy mô lớn như vậy nói chung triều đình sẽ không cho phép tuy nhiên nam lý kính phật đối phương là hòa thượng xuất đầu phật gia pháp danh nổi tiếng giảng giải kinh kệ quan gia sẽ không can thiệp Bất quá dòng chính xung quanh Trấn Tây Vương không ít, nếu quận chúa lên tiếng, bọn họ vẫn sẽ ra mặt bị xua tan. Sơ Dung nhìn Tống Dương, sau đó mỉm cười, l à Phiên thái của ta, đừng làm cho ngươi khó xử, v u n g ra để chúng ta xử lý. t r ư ơ n g 194, Trường nghĩa P2. Trong vài ngày sau đó, t ứ c thư đi lại không nớt đều có liên quan tới chiều hướng của hòa thượng, mà trong phong ấp lại yên tĩnh lạ thường, nên giám sát vẫn giám sát, nên tu hành vẫn tu hành, nên lê la vẫn lê la. vẻ mặt thường xuân hầu thả lỏng bình thường có thể ở trên đường nhìn thấy hắn có khi cùng các lão nhân chuyện phiếm vài câu có khi chơi đùa cùng con trẻ một trợ công chúa điện hạ thì thật sự giống như thần tiên trái cây sắc mặt trắng hồng khuôn mặt xinh đẹp tỏa sáng tinh khí thần thái từ trong xương cốt phát tiết ra ngoài n h â m sơ dung vài lần nhìn ngắm khuôn mặt của muội muội tấm tắc lấy làm kỳ lạ thẩm vấn đám võ tăng này sớm đã có kết quả những người này gần như không biết gì bọn họ đến từ hoa pháp hồng loan và mấy đại tự xung quanh vâng theo pháp chỉ của phương trưởng bản tự đến tập nã yêu nhân đàm độ tử và lại phương trưởng cũng đã nói trước mặc dù tiến vào lãnh địa của thường xuân h ầ u đệ tử phật gia cũng không cần kiêm tốn thường xuân h ầ u cũng chỉ là một ngón tay bé nhỏ của phật tổ không hơn cho đến ngày thứ bảy rốt cuộc cuối cùng một đạo tham dò báo tới năm tòa đại tự hơn 30 gian miếu nhỏ hơn 400 danh tăng tụ tập rất nhiều tín đồ tổng cộng gần 6.000 n g ư ờ i ở cách phong ấp 20 dặm tụ hợp đang nhằm hướng phong ấp đi tới Tham báo là do một đội binh mã đại tị ngoài phong ấp truyền đến. Chủ quan không chỉ có thủ hạ của Trấn Tây Vương, còn có Tần Truy sóng vai giết địch. Trên thư viết rõ ràng, đại doanh binh mã nghiêm trang giản trận đón lợi. Nếu cần chỉ phân phó xuống một tiếng. Tống Dương nhờ Tần Truy giúp đỡ hồi âm, cảm ơn ý tốt của đối phương. Lập tức truyền lệnh xuống. Sau một lát, trong phong ấp công việc tất bật hẳn lên. b à n đầu dẫn một đám nha dịch đi lên c h ấ n nhỏ. Bên đường đánh la, ai ra thông chi khẩn cấp đóng chặt cửa nhà. Trừ phi được quan gia bảo nếu không nghe được động tĩnh gì cũng không được ra ngoài công xưởng quân khí và trong tiêu kim ổ tiếng la đ i t hai thợ thủ công trong lò làm việc cực nhọc trở về phòng cũng không cần nói nhưng quyết không hứa tùy tiện đi lại trong doanh trại của thạch lão đầu và vệ sĩ hồi hột k è n vang vọng mấy ngày kẻ trước ở kim mã chỉ huy xuống miễn cưỡng tập kết thành đội hình chạy tới kêu loạn kẻ sau rút đao lên ngựa dàn trận chạy hình cuốn theo vô số cắt mũi tung bay h ồ n g ba vệ c ú n dê tập kết một chỗ ngoại trừ sơn khê man nọ thượng h u y ề n đao trong phong ấp có bao nhiêu võ trang đều điều động toàn bộ vội mà không loạn một lòng chút giận lên trận đại chiến ở phía trước người mù và chu nho sớm đã về tới trốn vào trong nha môn hỏa đạo nhân nghe nói động tĩnh bên ngoài có chút khẩn trương cũng có chút hưng phấn t ố n g dương đây là tính đón đánh cái gì trực tiếp điều binh tấn công giải tán phật đồ sao quỷ quốc tử lại trợn mắt hắn làm như vậy cũng không thỏa đáng tuy nhiên với tính cách của t ố n g dương việc này hắn cũng làm được đi h ò a đạo nhân gần đầu hơi có vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, lửa còn chưa bố trí tốt. Không lâu sau, đội quân tiền tiêu h ồ n g ba phủ đưa tin, mấy ngàn phật đồ đã đến bên cạnh phong ấp. Tuy rằng không phải đánh giặc, nhưng dẫn mấy nghìn người, một đường phía trước hành quân rầm rộ, cảm giác cũng thật sự kỳ diệu. Khổ triệt là phương trưởng Hoa pháp tự thanh dương. Lần này n ă m đại tự liên kết, ngay cả lao đứng lên, rõ ràng bị chúng tăng để cử làm thủ lĩnh cầm đầu. Tuy rằng vì đức phật thuyết pháp, thủ lĩnh này đương nhiên làm chỉ vất v ả chứ không có thưởng. nhưng khổ triệt vẫn cảm thấy vui vẻ. Chẳng qua khi đi vào sát phong ấp, khổ triệt s ử n g sốt. Trong hai tiếng kèn âm vang, nương theo bóng trời chiều mơ hồ thấy được c á t b у i bay ngập trời, không ngờ là một phái muốn ỉ vào thế trận. Chỉ s ử n g sốt trong chớp mắt, khổ triệt liền quay đầu, nhìn sang các vị cao tăng, phương trưởng bên cạnh mỉm cười. Đây là biến chúng ta thành quân đội rồi. Bên cạnh khổ triệt, phương trưởng hồng loa tự pháp danh giác hiểu là hòa thượng trung niên mập mạp, nghe vậy cũng cười nói. Thường xuân hầu không khỏi nhỏ mọn. bày ra thế trận này có thể sợ hỏa thượng muốn thoát tục sao đại đệ tử bên cạnh khổ triệt như mày thấp giọng nhắc nhở sư phụ tin đồn tống dương lòng lang dạ sói là kẻ dũng mãnh lại hung ác nói không chừng thật muốn mời sư phụ dừng bước để đệ tử đi trước thăm dò không đợi y nói xong khổ triệt liền mỉm cười lắc đầu nói khẽ với đệ tử hắn không dám ta không tin chớ nói thường xuân hầu chưa có thực quyền cho dù phong long hoàng đế cũng không dám truyền lệnh cho thủ hạ sát hại xua đuổi mấy ngàn đệ tử Hoa Thượng khẳng định Tống Dương không dám giết người. Hiện tại Tống Dương đang có hôn sự náo nhiệt như vậy, đợi hắn làm xong việc thì mặt sáng mày cho. Khổ Triệt lại muốn cười, lập tức thanh âm nổi lên, cất cao giọng nói với tín đồ phía sau. Gặp nhiễu loạn không sợ hãi, gặp nguy vẫn p h o n g d o n g phần sáng tỏ ở trong lòng mình. Nói xong hai tay tạo thành hình chữ thập, dẫn đầu cất bước hướng về phong ấp của t h ư ờ n g Xuân Hầu đi tới. Y vừa động đội quân hơn ngàn người, mỗi người một vẻ mặt thành kính, hai tay tạo thành hình chữ thập sướng tụng kinh văn. Hành động hết sức đều đặn và khí thế, chẳng qua khổ t r i ệ t không hiểu được, y mới sướng lên vài câu kinh kệ, cũng là câu kinh mà vài ngày trước huệ nôn g vừa niệm xong. Quả nhiên sau khi tiến vào phong ấp, cách đó không xa ánh lửa l ậ p l ò e nhưng không có người nào thật sự hiện thân đánh tới. Nó khiến phong ấp giống như sân khấu diễn hí khúc ròa người, đi qua rồi tinh thần mọi người thoải mái hơn. Trong khi niệm Phật từ bi, trong lòng thường xuân hầu cười hát đoạn kịch tôn ngộ không, không chút khí phách, nhưng cũng có chút không ngờ. sau khi tiến vào phong ấp nhóm phật đồ đi chậm lại khoảng hơn nửa canh giờ giờ lúc hoàng hôn tới khi trời tối ngay cả quan viên nên đón cũng không có không thấy người thì đòi hỏi thế nào khổ triệt nói thường xuân hầu không gặp chúng ta chúng ta đi gặp hắn cũng được dẫn đường tới y ế n tử bình đi nếu tới trấn nhỏ còn nói không gặp người khổ triệt liền cho đám người ngồi xuống đợi mấy nghìn người yên tĩnh ngồi thị uy y không sợ tống dương trốn không tìm được ngay khi bọn chúng đang phân biệt phương hướng không lâu sau khi chọn đường đi y ế n tử bình đống nhiên một hồi võ ngựa văng lên hơn 10 kỵ mã nghiêng mình lao ngựa tới mỗi một người áo hồng giáp hồng trông thật bắt mắt chỉ cần là người nam lý sẽ nhận ra đó là hồng ba vệ xem chừng bọn họ chỉ đi ngang chỗ này tuy nhiên chợt tỉnh ra một đám người như vậy hồng ba vệ cũng cả kinh quan tướng cầm đầu quát m ắ n g một tiếng đội quân dừng lại cây đuốc trong tay hướng thẳng trước mặt khổ triệt t h o á n qua quát hỏi người nào c h ú a hoa pháp c h ừ a hồng loa thanh minh thiền viện đại đệ tử của khổ triệt bước lên một bước thông báo thay tuy nhiên mới nói được vài chữ, lập tức tướng quân mở miệng chặn lại, giọng nói không ngờ còn mang theo chút vui mừng, phật đồ, chư vị đều là tín đồ Phật gia, nói xong, xoay người xuống ngựa, đưa tay mở khôi giáp, mấy vị pháp sư trong lòng có phần vừa thấy bộ dạng của hắn cũng giật nảy mình, các cơ trên mặt tướng quân bị vặn mèo, lại bị ánh lửa lập loè chiếu vào, trông không khác gì bộ dạng của quỷ. không đợi các hòa thượng kinh hồn bình tĩnh lại, tướng quân liền chắp tay thi lễ với đám người khổ ệ t giọng trinh trọng. mặt tướng Tần Truy thay mặt Hồng Ba p h ủ Thường Xuân h ầ u bái tạ c h ư Vị cao tăng đại đức trưởng nghĩa viện thủ tri ân nếu có thể thoát được qua chỗ khó khăn này hầu gia nhà ta nhất định hết sức cố gắng trong các ngày trọng sóc của đại tự đại ân tạc dạ ghi lòng nói xong dường như còn ngại chưa đủ Tần Truy lại đưa ngón tay cái ra với k h ổ t r i ệ n cao giọng nói trưởng nghĩa liền sau đó đội lại mũ giáp xoay người lên ngựa cao giọng quát truyền lệnh xuống viện binh đang đến pháp sư các chùa dẫn người đi trước Khổ Triệt hoàn toàn chết đứng người, chỉ sợ biết tượng người như vậy chạy trốn, bất chấp thân phận vội vàng đi lên trước, giữ chặt dây cương của Tần Truy. Tướng quân đi thong thả, cái, cái gì đại nạn, đây là đánh giặc sao? Cho tới lúc này, Khổ Triệt mới hoảng sợ phát giác, trên áo giáp của tướng quân điểm rất nhiều huyết tương, Tần Truy a một tiếng, dường như buồn bực. v i ệ n binh, thế nào lại không biết đánh giặc? Nhưng không cần nói thêm gì, lúc này liền gật đầu. Đám mọi dợ trong núi xuống núi c ấ p phá, Thường Xuân Hầu dẫn chúng ta liều mạng. thể sống chết bảo vệ dân chúng trong ấp. Tần Truy thanh âm vang rội, các tín đồ nghe được liền rối loạn, khổ t r i ệ t cười lạnh một tiếng. Thượng quân nói đùa, thường Xuân Hầu cũng coi như hao tổn tâm huyết. Tần Truy nào có kiên nhẫn cùng hắn nói lời vô nghĩa, nói cái gì cổ quá. Chính ngươi mở to mắt ra nhìn, nếu không có địch nhân tiến vào, phong ấp sẽ loạn thành tình trạng như thế này sao? Vừa dứt lời, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng hí thế lương, một đám người thân hình to lớn. s á mặt giữ tận từ sơn khê man xuất hiện hắc á m từ bốn phương tám hướng hiện thân đánh tới hiện nhiên đội quân của thường xuân hầu đi trước hoàn toàn tan tác ngăn không được đám mọi dợ ai cũng chưa từng thấy qua sơn khê man nhưng không ai không biết bọn họ là sơn khê man dáng người hình dạng số lượng cũng không thể là người hán ngụy trang người thật việc thật mọi dợ ẩn nấp trong thâm sơn giết người không chớp mắt khổ t r i ệ t cảm thấy m ồ ộ miệng đắng ngắt kinh hãi đổ dầm trên mặt đất mà đám phật đổ chớp mắt đã tăng dã hô khóc chạy trối chết lung tung. Thường Xuân hậu quả thật không thể đánh v t đồ, nhưng hắn có thể mời người man suốt núi. Đám mọi dợ này muốn đánh ai thì đánh, hơn nữa đã đánh ai thì đánh rất hết sức. Tống Dương, ý nặc của sơn khê man gặp mặt, ngồi trong nha môn hỏi thừa hợp. Ta và mọi dợ đánh giặc, bảo vệ dân chúng phong ấp, triều đình có khen t h ư ờ n g không? n h â m sơ dung lắc đầu. Thường Xuân h ầ u chỉ là hư trước, công lao bảo vệ địa phương, cuối cùng sẽ ghi cho mộ dung đại nhân. Mộ dung huyện lệnh ở bên cạnh, nghe vậy vội vàng đứng lên khom lưng mà nói. ân đ ư ớ c hầu ra, công chúa, quân chúa để bạt hạ quan tới chết cũng không dám quên. chương 195 nhị n g ố c mời khách v 1 Phật đồ khóc lóc chạy toán loạn, chỉ hận cha mẹ sinh mình có hai chân, liều mạng chạy vào phong ấp. vài tên thủ lĩnh đại tự trong lúc chạy loạn đã bị bắt lại, không ai biết tung tích bọn họ, chỉ thấy nói bọn họ đều chết trong chiến loạn. công trường quân khí, tiêu kim ổ, tiến tử bình và hầu phủ đều bình an vô sự. huyện lệnh gửi thư cho triều đình, trên tấu biểu ghi rõ sơn khê man xuống núi cướp bóc. Mọi người trong chấn giả trẻ đồng tâm hiệp lực kết thành khối sức mạnh cùng bảo hộ gia viên Sơn Khê Man đang rút khỏi phong ấp, các đại thủ lĩnh toàn bộ đã bị bắt lại. h ồ n g Ba vệ dẫn đường cho Tống Dương lên hỏi thăm Tiểu Bộ và thủ lĩnh Man Tử cũng xem như có chút giao tình, đem theo vệ sĩ si thay Tống Dương đi đưa tiễn một đoạn, đợi vào lúc canh ba trong phong ấp lại yên bình trở lại. Tất cả hòa thượng nắm giữ các vị trí quan trọng của mấy ngôi chùa đều đã bị bắt giam vào ngục, đám Phật đồ gần đó không có thủ lĩnh. trong khoảng thời gian gần nhất cũng sẽ không gây rối nhưng sơn khê man tấn công đánh tan đám phật đồ cách này chỉ trị được ngọn mà c o đánh được vào gốc nếu muốn sau này hòa thượng không đến gây s o n g gió trước tiên vẫn nên tìm ra gốc rễ của bệnh đến tột cùng là vì cái gì tống dương không về nhà đi vào trong nha huyện chờ hồng ba vệ thẩm v ấ n lấy khẩu cung của đám thủ lĩnh phật đồ kia trong lúc yên lặng ngồi b ỗ n g nhiên đột ngột mở miệng lúc trước có thể nghĩ phức tạp vậy nên không phải là yến đỉnh hòa thượng tìm đến thường xuân hầu cai r ố i chỉ có thể nói không hiểu ra sao cả hoặc là không có việc gì kiếm việc gây sự để hình dung không chỉ Tống Dương gần như tất cả những người biết nội tình đều hoài nghi mọi việc do Quốc sư đại yến sai khiến nhưng sắp xếp lại các sự kiện lại khiến Tống Dương nghĩ không ra chính là h ò a Thượng náo loạn như vậy mình không tổn hao chút gì Quốc sư làm như vậy căn bản thủ không báo được đơn giản nhất chỉ cần Tống Dương đem đàm đồ tử giao cho h ò a Thượng ngay lập tức sẽ trời yên biển lặng rồi bút tích của Quốc sư h ẳ n sẽ không nhỏ mọn như vậy mà Tống Dương lại mời sơn khê man r ờ i núi, vốn chính là vì muốn chứng thực việc này rốt cuộc có quan hệ với quốc sư hay không. t i n Đỉnh tự mình ở y ế n Tử Bình nếm qua thất bại lớn, mặc dù Lão không biết lần trước cũng là Tống Dương tự mình chu tính, lần này vừa nghe nói Thường Xuân hầu được phong ấp ở y ế n Tử Bình, khẳng định cũng sẽ tăng cường đề phòng. t i n Đỉnh là ai? Sao có thể cùng một chỗ thảm bại hai lần? Đám Phật đồ vào phong ấp bị sơn khê man xông ra đánh cho tơi bời, đại bại mà về. ngay cả phương trưởng của chùa cũng bị bắt sống nếu sau lưng lộ ra việc này thực sự là do quốc sư sắp đặt trừ phi sau đó nghĩ được cách đối phó với đám sơn khê man nếu không tuyệt đối sẽ không sao đám tín đồ tiến vào phong ấp vừa nghĩ tới chuyện này và quốc sư không có liên can tống dương cũng không tính toán để tâm tới ngồi trước á n h n ế n một dáng vẻ vô tình mà trong lúc vô tình nhâm sơ dung ngồi đối diện với hắn đã gối đầu lên ghế dựa lưng vào t h i ệ u t h u ngủ tống dương cười cười khoát tay cho đám thị nữ của con chúa gia hiệu tự mình vào trong lao xem thẩm vấn p h ạ m nhân, không cần đánh thức sơ dung, nhưng không ngờ tới, hắn vừa đứng dậy, đột nhiên một hổng ba vệ xông vào, khói lửa ở tiêu kim ổ cảnh báo, ba đài châm lửa, đại nạn đến rồi. tiêu kim ổ truyền tới tin cảnh báo đại nạn đang tới, nhâm sơ dung cả kinh bừng tỉnh, t ố n g dương cũng bị kinh hại không ít, người man đến tập kích là diễn trò, như thế nào lại có kẻ thù thực sự, giờ phút này không rõ tình hình, lại chưa kịp thăm dò. Tống Dương trước hết nhờ Hồng Ba vệ đi thông báo cho La Quan thay mình trông non trấn nhỏ, Tiện Đa triệu tập vệ sĩ hồi hộp chạy tới Tiêu k i Mộ, quân chúa cũng truyền lệnh cho Hồng Ba vệ đóng giữ trấn nhỏ, phòng ngừa kẻ địch dùng kế đ i ệ u hồ ly sơn. Đồng thời lệnh cho Thạch Lão đầu lần nữa chạy ra doanh trại chạy, chạy tới các điểm gặp nạn, chính nàng và Tống Dương đồng hành cùng kỵ binh một đường khẩn trương. Vừa mới chạy được nửa đường, cố chiêu, quân tử phía đối diện đi tới đón đầu, ở phía sau Lão còn rất nhi, ưu thợ thủ công, sắc mặt mỗi người đều h t hoảng. h i ể n nhiên là kinh sợ không ít. Lao cô vừa thấy Tống Dương liền h ồ n hển hô lớn. Thương Xuân Hậu, ngươi phải bồi thường cho ta. Tống Dương thấy Lao cô không việc gì, lập tức yên tâm phân nửa, truy hỏi kẻ thù lai lịch thế nào, còn có bồi thường tiền gì. Tự ngươi đi xem. Cố Triêu Quân vốn muốn tìm Tống Dương, sau khi gặp mặt chuyển hướng như vậy, cả bọn cùng nhau trở lại Tiêu Kim Mộ. Cố Triêu Quân sắc mặt không vui vẻ chút nào. Tuy nhiên nhìn bộ dạng của Lao ít nhất không phải đại nạn đến nơi không biết như thế nào tín hiệu khói lửa lại truyền đến như thế Tống Dương cùng lúc yên tâm trước mắt dâng lên một dấu hỏi lập tức không hỏi nhiều ra roi thúc ngựa chạy tới Tiêu k i Mộ khi tới gần Tiêu k i Mộ không ngờ d ò n g dã một đội kỵ binh tất cả chiến mã đều phát ra tiếng hí kinh hãi dường như nhận ra có cái gì nguy hiểm mặc cho Kỵ sĩ ra roi như thế nào tuyệt nhiên không đồng ý tiến lên phía trước mà lúc này mọi người đã có thể nghe được tiếng chim hót l à n h lót. trong gió đêm cũng hòa lẫn từng trận hôi tanh, Tống Dương thoáng suy nghĩ, quay đầu nhìn Lão Cố. Lão Cố cắn răng, còn có thẳng nóc nữa. Tống Dương ngạc nhiên buồn bực. đến đây làm gì? ăn cơm. Tống Dương hoảng sợ. bị thương bao nhiêu người? may mà, Cố c h i ê u quân lắc đầu. chưa ăn người nào. nhị nóc quản rất tốt. hỏi đáp xúc tích, Tống Dương xoay người xuống ngựa, vẻ mặt không biết nên khóc hay cười. ngươi có thể nói rõ một chút không? trên công trường có nuôi lợn và dê thành đàn. vốn là thức ăn của thợ thủ công bị nhị ngốc đem ra mời khách chạy một trận cố chiêu quân r ố t cuộc cũng khôi phục được chút không hề buồn bực đau lòng cho đám lợn dê của mình còn đang tiếp tục ở phía sau chủ yếu vừa rồi lao bị dọa k h i ế p thôi phong ấp trong đêm đại loạn tiêu to khiến người man s ô n g tới cố chiêu quân sớm đã được thông báo trước tiên quản lý thuộc hạ đóng cửa công trường miễn cho ư ứ c lấy hai bay vạ gió vốn hết thảy mọi việc đều tốt toàn bộ không ngờ trong phong ấp bấy lâu yên tĩnh đột nhiên c h u y ể n tới từng trận run rẩy Một đoàn quái điểu n g h ì n n g ị t vọt vào công trường. Lúc ấy không riêng gì thợ thủ công, ngay cả cố chiêu quân cũng bị dọa cho hồn bay p h á c h tán. Ai cũng chưa từng thấy qua cục diện như vậy. Đoàn người như ong vỡ tổ vọt ra ngoài, có người hoảng loạn ở bên trong châm khói tín hiệu đại nạn đến nơi. La nhị ngốc người khách, không phải quân địch tập kích, Tống Dương vừa tức vừa buồn cười, xem như hoàn toàn yên tâm, nhưng đợi hắn chạy tới tiêu k i m ổ khi nhìn cục diện trước mặt, lại chấn động thêm lần nữa. Nhâm sơ dung từ đầu tới cuối đi bên cạnh hắn cũng trợn tròn hai mắt. Hoàn toàn quên mất khoảng cách nam nữ, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tống Dương. Như thế nào lại nhiều chim như vậy? Đúng vậy, như thế nào lại nhiều như thế? Sơ lược nhìn qua, chim thái thản ở trước mặt ít nhất cũng hơn trăm con. Tuy nhiên quân lưu gia ở trước mắt nhân số tuy rằng nhiều, nhưng phần lớn đều gầy cho sương. Xem ra chúng bị đói không có cái gì ăn. Vài ngày trước, ba người nhịn đói, người cầm và m ộ t cân vào núi. Bọn họ không trực tiếp đi tìm đại đ i ể u m ộ t cân chịu sự nhờ vả của Tống Dương. Phải đi trước tới nơi ở của người man nhờ đại thủ lĩnh xuất binh. Tuy nhiên tách ra một đám người Hán bình thường, hoàn toàn không có nguy hiểm và không khó khăn. Đại thủ lĩnh vui vẻ đồng ý, tất cả giống như ra ngoài chơi một chuyến. Sau đó đám người nhị nốc g mới đi tìm quân Lưu gia, gần như không gặp phải trắc trở gì, nhị nốc g liền tìm được Lưu gia quân của mình, quy mô so với trước đã mở rộng hơn nhiều, hẳn là tự mình sinh sản cộng thêm hợp nhất các đàn nhỏ mới. Thủ lĩnh Lưu gia quân chưa thay đổi, Lưu tứ năm xưa đối với nhị nốc g thân mật như trước. Đại điều cũng trưởng thành, mới gặp chủ nhân cũ, Lưu Tứ không nhận ra, cho tới khi nhận được thảm báo, mới chạy tới chào hỏi Nhị Nốc. Nhị Nốc tìm được đội ngũ của mình, vui vẻ vô cùng cũng nhìn ra đoàn người đều đang đói nhưng khiến gã đau lòng. Cân nhắc chính mình được mời khách, đem đám người mời ăn trong cách nhìn nốc g nết của chính gã, phân biệt được họ hàng xa gần. Công trường quân khí là chỗ mua bán của Tống đại nhân, không tốt đi ăn, chỉ còn tiêu ki một của cố lao đầu và với chính mình dường như rất quen thuộc. bởi thế lúc này mới có cảnh tượng quân lưu r a đại n á o tiêu kim ổ cũng may nhị nốc g bản lĩnh thuần đ i ề u kinh người chim thái t h ả n hung hãn máu lạnh nhưng vẫn một mực nghe theo sự ước t h ú c của gã sau khi nhảy vào tiêu kim m nghe lời gã không đả thương người dù sao s ú c vật trước mắt cũng đủ cho bọn chúng ăn no nê hơn nữa mọi người c h u n g quanh chạy loạn muốn ăn còn phải đuổi g i a s ú c đều bị nhốt trong chuồng không có chỗ trốn thống dương hít một hơi khí lạnh trước tiên lớn tiếng hét lên nhị nốc ta vào đây chớ để cho đại điểu mộ ta liên đó đang muốn đi vào, thừa hợp kéo tay háo hắn lại, dọn kiên quyết, ta vào cùng ngươi. Tống Dương không khuyên can, hắn chắc chắn rằng, cho dù quái điểu có phát cuồng, hắn ôm quận chúa vẫn có thể thoát khỏi đó. Hai người cùng nhau đi vào tiêu k i m ổ nhị nốc cước thuốc đội quân, doa cho mùa cân và người cầm, chạy ra vui mừng hớn hở, bộ dạng vui vẻ. Kỳ thật lần này nhị nốc gây ra tai họa không nhỏ, quái điểu phá công trường tiêu k i m ổ tàn át, ăn một lượng lớn gia súc, đây cũng không có cách nào, duy có một điều. Ai có thể cam đoạn? Hơn 100 con chim lần này thấy thức ăn dễ kiếm, nhớ đường. Lần sau khi không có nhị n g ố c dẫn đường sẽ lại không tới. Lần sau lại tới, nói không chừng chính là thảm họa đẫm máu. Tống Dương vốn định mắng nhị n g ố c vài câu, nhưng vừa thấy bộ dạng cao hứng của gã, lòng chợt mềm ra, cười khổ thở dài. Nhị n g ố c thấy vậy lo lắng cho hắn, n h i u mày hỏi: Sao vậy? Có phiền toái? Ta giúp ngươi. Tống Dương càng không nói ra được. Chương 1 9 t r chín nhị n ố c mời khách, P 2 Nhâm sơ dung tâm tư so với Tống Dương không hề thua kém. Những băn khoăn trong lòng hắn, q u ậ n chúa hoàn toàn có thể nghĩ được. Hạ giọng nói, nếu không nuôi dưỡng chúng đi, chim thái thản về sau đói bụng, khả năng sẽ lại tới phong ấp kiếm ăn. Vậy cung cấp cho nó châu dê, không để chúng đói, mỗi ngày được ăn no, tự nhiên sẽ không việc gì. Càng quan trọng hơn, hơn 100 con chim hung hãn này đến tột cùng là dạng lực lượng gì, cho dù nhị nốc g cũng có thể dự đoán được. Lưu gia quân nghe nhị nốc, nhị nốc nghe Tống Dương, nếu quả thực huấn luyện thích hợp. Đây là đội quân chiến lược, cũng chỉ có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Thực nếu có thể giữ bọn chúng trong tay, thực lực của t h ư ờ n g Xuân hầu quá bành t r ứ n g rồi. Chỉ có điều n h ầ m sơ dung lại càng buồn giàu, đáng ác điều đó tiêu thụ lượng thức ăn lớn. Sợ là trên đời này nuôi chim tốn nhất là tiền. Nhị n ố c nào biết thừa hợp đang buồn giàu, nghe nàng nói có ý nuôi nấng lưu gia quân của mình, cảm động nước mắt rơi xuống, tay trái bắt tay của t ố n g Dương, tay phải bắt tay của thừa hợp, muốn nói gì nhưng nói không nên lời. nẹn ngào một lúc lâu chỉ nói được vài chữ ngọn núi hoang tàn chim đều bị chết đói lập tức miệng mím lại run run không nói được lời nào nữa tống dương hơi bất ngờ hắn không biết nguyên nhân hậu quả chỉ là thấy nhị ngốc nhất thời cao hứng lấy ra xúc của cố chiêu quân gia mời khách truy hỏi ngọn núi hoang nói vậy là có ý gì một â n đi lên trước nói trong hai năm nay mấy mạch nước trong núi xuất hiện chút thay đổi nước có độc độc tính không mạnh người thường uống vào không hề gì nhưng ảnh hưởng tới muông thú và cây cỏ nhìn bề ngoài không có nhiều thay đổi lắm nhưng trên thực tế núi hoang đi rất nhiều nói xong dừng một chút một cân lại giải thích hẳn là do động đất 3 năm trước có lẽ mạch nước thay đổi dòng chảy chảy qua nơi có đ ộ c hoặc có lẽ dòng nước độc ngầm giờ mới xuất hiện hợp với mạch nước cùng một chỗ tóm lại không tránh được liên quan đến trận động đất đó tống dương phản ứng rất nhanh ta được lấy tại trụy h ệ n phủ vn sơn khê man đó đâu một cân lắc đầu núi hoang rồi bọn họ đương nhiên cuộc sống cũng không dễ chịu, thực vật ngày càng ít, hiện tại đang thương lượng kế hoạch di rời. t ố n g dương nhíu mày, chuyện như vậy, ngươi hẳn nên nói với ta sớm một chút để ta biết, ta dù nghèo vẫn có thể tiếp tế cho bọn họ. hiếm có, trên gương mặt m ộ t cân ngoại trừ vẻ ưu ám cũng không có biểu hiện gì khác, hiện ra một nụ cười khổ. ta cũng lần này vào núi mới biết, từ khi theo ngươi làm việc, ta ít khi về thăm đồng tộc. t ố n g dương là sắc mặt không khỏi nhăn n h ó nguyền rủa trong người. ngươi. Mộ g â n dẫn 300 sơn khê man cùng hắn thì không tính toán có thể sống bao lâu. Mộ t g â n dễ dàng không trở về trong núi, cũng là bởi cô ta hiện giờ cùng Lời n g u y ệ n có mối liên kết, sợ hai sẽ thông qua mình đem vận hạn cho đồng tộc. Tống Dương lắc đầu cười khổ, bà cố tin tưởng không có cách nói khác, nhưng bảo vệ đối với đồng tộc cũng giống nhau không có cách nói khác. Thừa hợp lại cắn răng, giúp. Trời sáng ta sẽ kiểm tra lại việc này, thu mua lương thực đưa vào trong núi. Không có thực phẩm, người man sớm hay muộn cũng rời đi. Nhâm Sơ Dung phải giữ các nàng lại, Huống Chi cũng không riêng là giúp đỡ. Quan hệ Tống Dương và Sơ n Khê Man đã hỗ trợ lẫn nhau, đã sớm được cho là bằng hữu. Tống Dương đưa mắt nhìn Nhâm Sơ Dung, nàng hiểu được ý hắn, đáp lại bằng một nụ cười. Không có cách nào, chỉ có thể tìm Phụ Vương vay tiền. Mấy ngàn người Sơ n Khê Man, hơn trăm con chim thái thản, thường xuân hầu ở tình hình hiện tại thật không nuôi nổi. Cho tới lúc trời sáng, quân lưu gia mới ăn uống no nê, quân do nhị nốc mang tới. An Song trở về tổ trong núi nhanh như chớp giật. Đám người Tống Dương cũng trở lại Nha Môn. Tiểu Bộ Tiễn Sơn Khê Man trở về, thừa hợp bận rộn không ngớt, trở về nhà vay tiền, sắp xếp kế hoạch chọn mua lương thực mấy việc này, c h u n g quy không bằng những thay đổi nhanh tới Sơn Khê Man. Thạch Lao đầu cùng với Quân Lưu gia, vốn tưởng rằng bọn họ đều có thể tự cung tự cấp, không ngờ hết thảy đều cần nuôi dưỡng rồi. Còn lần ăn cơm này của Quân Lưu gia, đã đem tới cho Tiêu k i Mổ tổn thất không nhỏ. Lão cố hiện tại chưa nói gì. Nhưng Tống Dương sao có thể không bồi thường cho lão? Tống Dương biết tiền là thứ tốt, nhưng từ trước tới giờ chưa từng rơi vào cảnh thiếu tiền. A Hạ theo quà tặng hậu hĩnh từ hồi h ộ tới, tuy rằng xính lễ, một phần là cho người Hồng Ba phủ, mà ban thưởng châu ngọc quý giá cho vị vương gia này, mà những châu đáo này còn đều có một giá trị khác ví như trên Hoàng Kim Đao, có tiền bối hộ vệ Thánh h ỏ a Vương khắc dấu chú văn, ví như h ỏ a Tâm Ngọc t h ụ t ừ n g là đại khả hãn khai quốc của dân tộc hồi hột lúc tuổi gà nhàn tản tự tay làm nên. mấy thứ này quả thực đáng giá nhưng lại không thể biến thành của cải tiền mặt con mắt của Tống Dương đảo qua đảo lại cân nhắc biện pháp kiếm tiền Nhâm Sơ dung trong lúc vô tình liếc thấy vẻ mặt của hắn xì một tiếng bật cười lắc đầu nói ngươi chớ nghĩ ngợi nữa cho dù nghĩ ra cũng e lệch mất phương pháp có lẽ lại gây hoạ tốt nhất c ứ yên ổn chút đi quả thực Tống Dương nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ là phương pháp cấp của người giàu chia cho người nghèo lúc này vốn là thanh toán tổn thất ở công trường của lão cố bước chân phiêu phiêu từ ngoài đi đến Tống Dương nghi hoặc, nhanh như vậy đã tính được rồi sao? Trải qua một lúc lâu, Cố Chiêu Quân đã khôi phục lại thần khí thường ngày, cười nói: Ta cũng không sốt ruột, người gấp gáp cái gì? Vừa mới nhận được truyền thư, có bằng hưu tới cửa, khẩn trương dọn dẹp một chút, cùng ta đi đón khách. Còn không hiểu Tống Dương đặt câu hỏi, thì Hồng Ba Vệ đến đưa tin, có một đội quân đi vào gần phong ấp, xin gặp t h ư ờ n g Xuân Hầu. Đối phương rất khách khí, mà tên hiệu báo lên cũng cực kỳ cổ quái, chó săn họ tạ. Tống Dương bất ngờ nhiều. cũng thực vui vẻ, cười nói, bạch tiên sinh đến đây, không chỉ vậy, còn có vợ ngươi. trên đường đi đón cho săn họ tạ, cố c h i ê u quân sơ lược nói qua, lần này bạch tiên sinh đưa tạ tư trạc tới đây, một là xuất phát từ suy nghĩ an toàn, tạ tư trạc ở nam lý, so với ở đại yến an toàn gấp ba lần, mặt khác còn biểu lộ rõ thái độ kết minh, có lẽ lo lắng tiểu bộ thừa lân sẽ không vui, lao cô âm lượng tăng lên, còn cô ý thêm một câu, đứa trẻ đó, nói trắng ra. Chính năm đó Tạ b ả n Tử dùng cách này để đền đáp thân tình của ngươi. Hiện tại hai nhà đều đảo lộn, không ai có thể để trong lòng. Tống Dương cười ha ha, không nói thêm điều gì, kỳ thật cũng không cần nhiều lời. Sơ Dung, tiểu bộ đã biết thân thế của Tống Dương, đương nhiên cũng hiểu được Tạ Tư c h ạ c là vợ của hắn. Nghe xong những lời của lão cố, hai tỷ muội nhìn nhau cười, trong lòng cũng không có chút cảm giác không tự nhiên, nhiều lắm cũng chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Mặc dù hợp tác cũng phản tác nước hiến, Tống Dương vẫn là chính mình. không phải là phó lao tứ tống dương căn bản không phải họ phó người sai vật phía trước giống như đang trong lễ ngân hôn lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới lúc thành hôn hắn cũng không để ý một việc này tiểu bộ và thừa hợp vốn cũng hiểu được sau đó không lâu cả bọn tống dương nửa đường nên đón đội ngũ chó săn họ t ạ n g nhân số đối phương không tính là nhiều tổng cộng hơn 20 kỵ binh bạch tiên sinh từ xa liền xoay người xuống n g ự a dọc đường nhỏ chạy tới trước sau cười v ờ vị túi lầu không lưng khiến t h ư ờ n g xuân hầu đích thân giang nên đón Bạch bàn tử kinh sợ, không dám nhận, không dám nhận. Lão và cố chiêu quân vẫn c ó liên hệ. Tống Dương sau khi chuyện xảy ra liền trở về nước cùng với tình hình trong phong ấp phần lớn nắm rõ. Dựa vào tâm tư của lão, đương nhiên trước mặt công chúa, quân chúa sẽ không cứ gọi Tống Dương một tiếng. Cô gia, Bạch bàn tử gọi phu nhân của mình, khách khí một trận, ngăn đón không được, thế nào cũng phải thỉnh an công chúa và quân chúa, lại cùng với cô chiêu quân, một vài kỳ sĩ quen biết gọi một tiếng, thi lễ chu toàn. sau đó mới nói rõ ý đồ đến của mình, cùng với những điều lao cô nói lúc trước không sai biệt lắm, chẳng qua đổi lại cách nói h u y ể n c h u y ể n hơn. Về phần vợ hắn căn bản không để cập tới. đi theo Tạ Tư Trạc xuống xe đi vào, vốn khi danh ngôn, thế nhưng gia tộc không nề hà, nàng muốn chào hỏi đúng cấp bậc lễ nghĩa, t ố n g Dương sao có thể nhận lệ của nàng, hắn không làm được điều gì, nhâm sơ dung từ bên cạnh ngăn cản Tạ Tư Trạc, lập tức cả kinh, tay nàng lạnh vậy, nói xong, đem hai tay của đối phương g ủ trong lòng bàn tay mình. trao cho nàng chút hơi ấm. thân thể của ta vốn không khỏe, từ nhỏ đã như vậy. Tạ Tư Trạc nhẹ nhàng rút tay ra cũng không phải cự tuyệt sự quan tâm của c o n chúa. đơn giản nàng trước giờ chưa từng gặp cha mẹ, cũng không có thân nhân, không có thói quen thân mật như vậy. Thừa hợp cũng không để ý, chỉ cười cười. chấn rất thanh tịnh, t ố n g dương là đại phu tốt, tu dưỡng một trận là không ngại nữa. đến lúc đó sẽ bảo tiểu bộ đưa nàng vào núi săn thú. Tạ Tư Trạc lộ ra nụ cười nhạt, cũng không có gì vui mừng. nàng chỉ cười có điều bởi vì nghe được thiện ý của con chúa, hẳn là hướng về đối phương mỉm cười đáp lại. Tiểu bộ sớm đã mang bộ mặt kinh ngạc, nhìn Tạ Tư Chạc từ trên xuống, trong miệng không ngừng tấm tắc. Không ngờ có người đẹp như vậy, trông thật g ạ n n d ỡ Tạ Tư Chạc vẫn gật đầu, mỉm cười, trong ánh mắt không thấy niềm vui, trên nét mặt cũng không lộ ra tia phiền não. nàng dùng tay trái nắm lấy tay phải của mình, hai tay đều lạnh nên cũng không nhận ra tay mình lạnh. chương 1 9 t r c khách từ đại yến. Bạch Tiên Sinh đưa Tạ Tư Trạc đến phòng ấp, đại biểu cho sự gia tăng tình bằng hữu của một thế lực. Bất kể t ô n g Dương, thừa hợp hay cố chiêu quân đều thật sự rất vui vẻ. Về phần Bút Bê d ứ Tạ Tư Trạc hờ hững cũng không ai để ý nàng. Vốn tính cách của nàng như vậy, sau khi cả cha mẹ mất đi, tính cách của nàng càng trở nên khép kín. Đối với việc này, Tiểu Bộ thậm chí còn có chút đau lòng. Cũng không phải bởi nàng và Tạ Tư Trạc có giao tình gì, chỉ có điều. nhìn thấy người con gái đẹp như bút bê mà dường như quên mất vui vẻ là cái gì khiến cho đau nhói trong lòng đội quân hợp nhất một chỗ rồi trở lại trấn dọc đường đi bạch tiên sinh khách sáo thêm khách sáo cung kính càng thêm cung kính sau khi chủ khách ngồi xuống cuối cùng là ổ cũng đi vào chủ đề chính nói với tống dương ngũ tiểu thư ở lại phong ấp ngoài ra còn có vài tôi tớ của tiểu thư cũng theo nhau ở lại mong người chiếu cố hơn một chút sẽ gắng hết sức để không đem thêm phiền toái đến cho người Thừa hợp đứng bên cạnh mỉm cười tiếp lời. Bạch tiên sinh quá khách khí rồi, tạ tiểu thư đang yêu như vậy có thể lưu lại, chúng tôi vui mừng không kịp, sao dám nói tới hai chữ phiền toái. Vốn đang lo lắng chỗ chúng ta thuộc hạ ngu dốt sẽ chậm trễ việc hầu hạ tiểu thư, hiện tại biết được có thuộc hạ đi cùng, thật sự thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng, liền xem thân thuộc đi cùng có bao nhiêu người, ngài báo với ta một tiếng, ta liền sắp xếp chỗ ở cho họ. Ngoại trừ ta, Bạch tiên sinh chỉ vào mình, cười khiêm tốn. Những người khác đều ở lại. Ồ, oh, h ầ u gia đồng ý chăm sóc tiểu thư, chúng ta cũng đã cảm động vô cùng, quyết không thể lại ă n không ngồi rồi. Những người này cũng có vài phần bản lĩnh, hầu gia có thể coi họ như thủ hạ của mình. Tùy nghi sai bảo, mọi người là người một nhà, ngàn vạn lần không cần khách khí. Cố c h i ê u quân bật cười. Bạch Ban Tử, ngươi cũng không phải không biết, thường Xuân hầu bên người có tông sư có kỳ nhân, dưới trướng có hùng binh manh tướng, làm sao có thể dùng tới người của ngươi? nếu muốn không ăn không ngồi rồi phải trả tiền s ó n g p h ẳ n g tốt nhất bất việc đem b à t tới hiện giờ thường xuân hầu không thiếu người chỉ là thiếu tiền cùng lưu đồ bạo loạn tình thành lại cùng trốn trên biển cùng đồng hoang quan hệ của hai người bọn họ thực không tồi nói chuyện cũng không cần quá d ữ ý bạch tiên sinh cười thật thiếu tự tin cái này tiền này t ố n g dương v h y tay mà cười hắn biết mấy lộ phản tạc đại yến ngay cả nhà lao tạ cũng nghèo nhất lại nói sao có thể thật muốn tiền bạch tiên sinh thuận tình mượn thang mà xuống lại không để cập tới chuyện tiền cơm thường xuân hầu bên người nhân tài đông đúc khẳng định sẽ không thiếu nhân sự điểm ấy tuyệt sẽ không sai tuy nhiên hầu gia là thần đ i ệ u trên trời hiện tại muốn ở dưới đất đi lại khó tránh thỉnh thoảng tới những nơi không quen khí hậu thổ nhưỡng đúng lúc bên người ta còn có người như vậy có thể giúp được việc nhỏ này một chút nói xong giơ tay chỉ vợ mình đồng thời đưa mắt nhìn cố chiêu quân cố lao gia là người yến hơn nữa kiến thức bên bác ngài đã nghe nói qua một người nào không có họ Tiên chỉ có một chữ thác hay t r ă n g cố chiêu quân kinh h ã i Bạch phu nhân là ảnh tử thác. Nói xong, chính lão lại lắc đầu nói, không đúng không đúng, tuổi không đúng, xin hỏi bạch phu nhân và thác, thác tiên s i n h s ư n g hô như thế nào? Bạch phu nhân đáp, thác là phụ thân ta. Người yến thác có nhiều tên bí danh, tỷ như hành thổ thác, đăng hạ thác, sót n g u y i thác, ảnh tử thác cũng là một trong số đó. Hình bộ thế hệ trước của đại yến, quan sai tùy tiện mở miệng. Ngụy cũng không cần nghĩ liền có thể nói ra vài bí danh này. Người này cả đời gây án buồn giàu lại chưa từng thương tổn đến mạng người, trộm đồ vô số cũng không mảy may động vào họ. Hơn nữa mỗi lần ra tay, y chỉ giữ lại bên mình một lượng bạc căn nhậu, còn tất cả đều đem phân phát xuống, phần lớn là đưa cho dân cùng khổ. Ngẫu nhiên nhiệt tình tiếp tế cho huynh đệ trên đường, đặc biệt hiếm thấy được. ả n h Tử Tháp tuy rằng là kẻ trộm, nhưng ánh mắt đặc biệt tin tưởng, gần như tất cả những tiểu huynh đệ được y tiếp tế. Sau này trưởng thành đều là đại hào hoặc giả thuyết trên hắc đạo, ý chỉ chọn người có cùng lý tưởng đi rút. Ngắn thì 2-3 năm, lâu thì hơn 10 năm, trên hắc đạo nổi lên một đám người hô mưa gọi gió, 10 người thì 6-7 người đều được ảnh tử t h á c giúp những ngày h o à n nạn. Hy vọng của ảnh tử t h á c trên đạo có thể hiểu được. ảnh tử t h á c lấy trộm thành danh, nhưng không riêng gì trộm của người g i a u của q u n lại, cũng trộm mộ, trộm quạng, thậm chí trộm cả kho trong cung. có truyền thuyết ngay cả chuỗi ngọc trên mũ miệng của hoàng đế cựu long nước h i ế n ý cũng từng t r ộ m qua nhưng bán không được tiền sau khi giữ lại ngắm nghĩa vài ngày liền lẹn vào cung để lại một tờ giấy trên đó viết hai lượng bạc đổi lại chuỗi ngọc trên mũ miệng tiến đế ngay tại chỗ y để tờ giấy lại đặt bạc sắp xếp vô số cao thủ l ầ n nấp ai cũng không nghĩ y có thể trở về kết quả không ngờ lại chuyển sang ngày khác bạc không thấy chuỗi ngọc trên mũ miệng đã trở lại cố chiêu quân nói hào hứng bừng bừng tống dương nghe được hít từng ngụm khí lạnh không kìm nổi nhìn về phía bạch phu nhân, đây là sự thật sao? bạch phu nhân mỉm cười, thế nào có thể thần kỳ vậy, là lời đồn b ậ y thôi, hoàn toàn không tin được. gia phụ thật có ra vào hoàng cung vài lần, nhưng những thứ trộm ra chỉ vài món đồ nhỏ, về phần mũ miệng ông ấ y ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua, càng không thể đánh cắp, trả lại. nói xong, người bên ngoài nhìn nhau mỉm cười, chỉ có cô c h i ê u quân lắc đầu, không thú vị không thú vị, bộ mặt thật không thú vị, truyền thuyết đẹp đẽ đã bị hủy hoại. khiến cho trong lòng thực sự t r ố n g giống. lời đồn trên phố quả thực có chút huyền hoặc tuy rằng ảnh tử t h á c có thể ra vào hoàng cung vài lần cũng đủ nói lên sự lợi hại của lão tiểu bộ thích nghe chuyện cổ càng muốn học theo nguyên mẫu truy hỏi bản lĩnh của t h á c tiền bối truyền lại cho bạch phu nhân chỉ cần đối phương gật đầu tiểu bộ liền tính toán đi tới bái sư bản lĩnh của phụ thần đương nhiên có liên quan tới sự khổ luyện của ông nhưng hơn nữa phần nhiều là do thiên phú ông trời sinh chính là có tính tiêu ngạo không có tư chất Như thế nào cũng không học được bản lĩnh của ông ấy, ta cũng không ngoại lệ. Ông ấy không thể tìm được truyền nhân, một thân bản lĩnh đó đã theo ông ấy đi rồi. Nói xong, Bạch Phu nhân lắc đầu, khẽ thở dài. Bạch t i ê n Sinh cười ha h ả tiếp lời, đưa ra lời giải đáp. n ă m đó danh tiếng của t h á c Tiền bối vang vọng thiên hạ, tất cả Sai Nha Đại Yến đều liệt ông vào trọng phạm của triều đình, Nam Mơ cũng muốn đem ông tập n ã quý án. Sau này đại nhân nhà ta ra tay, điều vận thường đình vệ, lại bố trí trận hình mai phục đấu mất mười mấy năm. Tạ đại nhân vẫn không bắt được ảnh tử thác, nhưng ảnh tử thác cũng bị Tạ đại nhân làm cho hoảng sợ một ngày không yên. Đến cuối cùng, ảnh tử thác lâm trọng bệnh không thể cứu, ai cũng không ngờ ông dẫn theo con gái đích thân tới nhà đại nhân nhà ta. Tạ đại nhân và thác ảnh tử một quan một cướp, người trước phong tức lục sắc nói nhỏ, tuy nhiên Tạ bản tử cũng chỉ có thể bỏ qua một nửa cho ông, hai người đều không ai có thể làm gì được ai. Tuy rằng lập trường bất đồng, nhưng trong lòng mỗi người đều thầm khâm phục đối phương không t ồ i cho nên trước khi ảnh tử thác chết. làm ộ t chuyện khiến mọi người hết sức bất ngờ, tự mình quy án, đồng thời đem con gái phó thác cho Tạ bản tử. Tạ đại nhân thật có chút khí phách, thấy ảnh tử t h á c mắc bệnh mù l ò a cùng lúc thu nhận con gái đối phương, chẳng những không có bắt ông, ngược lại còn sử dụng quyền hạn, liều mạng chịu trách nhiệm bị thánh thượng truy hỏi, đánh tan tất cả vụ án của ảnh tử t h á c dìm xuống đáy. Suốt đời y đích thực giữ một thân phận nguy hiểm. Không lâu sau khi ảnh tử t h á c tạ thế, Tạ đại nhân lấy danh nghĩa huynh trưởng tổ chức đại tang, trông nom thật chu đáo con gái của ông. Yêu thương nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn, sau đó lại đem con gái của đạo tặc g à cho một tâm phúc trẻ tuổi, tâm đầu hợp ý của mình. Chuyện cũ mấy chục năm, bạch tiên sinh kể lại bình thản, vừa không có cảnh tàn sát khốc liệt, càng chưa nói kinh động lòng người, nhưng người nghe qua chuyện cũ đều cảm thấy trong lòng khát tưởng. Cố chiêu c o n gật đầu cười nói: g i a i thoại, chuyện này so với ảnh tử t h ắ t trộm ở hoàng cung càng muốn chấn động lòng người hơn. Trước kia đều coi thường t ạ bản tử, chỉ xem lão là một kẻ có tính cách b ị ộ i không ngờ còn rất có khí phách. Tạ đại nhân nhà ta nếu không có chút nhân từ khó có thể làm được những việc như vậy. Chưa nói còn có thể khiến đám chó săn họ tại chúng ta cam lòng bán mạng. Bạch tiên sinh thái độ khác thường. Tươi cười trở nên nhẹ nhàng. Gia chủ mất nhưng lão c ậ u còn sống, còn phải tiếp tục cắn người. Rất nhanh liền tan đi. Trên mặt bạch tiên sinh cười rung lên từng lớp mỡ, nói với t ố n g dương. Lão thái sơn qua đời sớm, cũng không lưu lại cái gì, nhưng ảnh tử t h á c tên tuổi văn vọng. ở trên hắc đạo huy phong vẫn còn nếu phu nhân nhà ta có lời chỉ cần không quá phận đám bạn tốt cũng sẽ cấp cho chút thể diện hầu gia nếu có gì không tiện ra mặt không ngại nói với tiện nội nàng có lẽ có thể hỗ trợ sắp xếp nhân sự thích hợp tuy nhiên bạch tiên sinh nói chuyện v i ệ n c h u y ể n tươi cười như trước dù sao lão thái sơn cũng là nhân vật của mấy chục năm trước những thủ lĩnh này đều không biết qua những vụ trao đổi này việc này ý tứ này hầu gia nhất định hiểu được công dụng của bạch phu nhân chỉ ở hai chữ liên lạc những người năm đó chịu ân huệ của ảnh tử t h á c phần lớn đã qua đời nếu thường xuân hầu thực sự muốn làm việc này nàng dựa vào uy danh của phụ thân để lại vẫn có thể tìm được người thích hợp nhưng cũng chỉ như vậy thôi không ai vì nàng bán mạng không công điều kiện vẫn là cần tống dương đích thân đi đàm phán bạch tiên sinh còn e tống dương xem nhẹ công dụng của vợ mình không sợ chê nhiều lời lại tiếp tục nói b à n t ử nhiều lời đơn cử một ví dụ hầu gia mở ra nam uy quý tiệm tương lai kinh doanh thịnh vượng càng làm càng lớn, ngay cả đàm quy đức cũng muốn cùng ngài làm kinh doanh. Việc kinh doanh này đàm phán tốt, nhưng hàng hóa theo nào mới có thể đưa tới trong tay đàm lão sư. Con đường này tiện nội có thể sắp xếp được, chỉ có điều phí chuyên trở vẫn là giá thực rõ ràng. Đó là ví dụ, là ví dụ, có thể đúng hoặc sai, có kinh doanh hay không, hầu ra cũng không cần tích cực. Ta chính là mượn việc để nói rõ ý tứ này. Tống dương gật đầu, hiểu được rõ ràng, cũng cười. Bạch ban tử đưa tạ tư trả tới đây, là vì kết minh. cho phu nhân ở lại chăm sóc tiểu thư, còn để lại cho thường xuân hầu rất nhiều con đường mắt thường không nhìn ra được. Nói một cách chính xác, quận chúa lo liệu thu xếp cho tạ tư trạc một chỗ ở. Hiện tại phủ hầu chưa hoàn công, mọi việc chỉ có thể giản lược hết sức. Chó săn họ tạ đối với việc này đương nhiên sẽ không để ý. Một hồi sắp xếp bận rộn, mang bọn họ đi theo tống dương đi dạo xung quanh. Khi đi đến doanh trại của người hồi h ộ t đúng vào thời điểm a lý hán đang luyện binh, bạch ban tử nhất thời hứng k h ỏ i nói với tống dương. Hầu gia thần công cái thế, đương nhiên không nói. Nhưng nếu b ả n về đánh người, bản tử có một bí quyết nhỏ nhỏ, không biết ngài. Đọc truyện online mới nhất ở Truyện ý e c o m n Tống Dương cười nói, có thể cùng Bạch Tiên Sinh học được nửa chiêu thức, ta cầu còn không được, ngươi c h ớ khách khí, cứ truyền xuống đi. Nói xong, hai chân bày ra tư thế sẵn sàng, không ngờ Bạch Bản Tử liều mạng l ắ p đầu. Ta đây bị vào sức mạnh bắt nạt yếu, ước hiệp tiểu nhân, đối với ngươi không có tác dụng, nên đổi người khác tới. Người hồi h hồ ộ t sinh ra tính vốn h i ế u chiến, nghe được những lời của Bạch Bàn Tử, A Lý Hán quay đầu vọng lại. Ta tới. Khi Nhất phẩm Lôi Bạch Tiên Sinh cũng đứng xen lẫn trong đám người xem cuộc chiến, giờ phút này cảm thấy bản lao Thái Thái nhìn có chút quen mắt, cẩn thận bình tĩnh một lát liền nhận ra đối phương. Lúc này hoảng sợ. Ngươi càng không được, hầu gia cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta và ngươi động thủ, ngươi còn không sẽ sát ta, đổi lại thủ hạ của ngươi đến quyền được. A Lý Hán gọi một tên lính khỏe mạnh dưới trướng. bởi là thử luyện phá bỏ chiêu thức tất cả mọi người thật sự thoải mái bạch tiên sinh lại làm như thật thế nào cũng phải bày ra một vị trí không thể để binh lính hồi h ộ t và bạch tiên sinh đứng đối diện a lý hán thì đứng phía sau bạch bản tử ba người cùng đứng trên một đường thẳng tất cả mọi người sau khi đứng tốt rồi bạch tiên sinh làm động tác xin chỉ giáo rồi t h ủ thế đối phương cười hì hì cũng không thèm để ý hiện nhiên không để người hán mập mạp này vào mắt coi láo thấp hơn mình nửa cái đầu t ố n g dương đã từng thấy bạch tiên sinh xoay cổ bản lĩnh hoạt động cơ bắp trong lòng đoán t r ư n g đứa trẻ hồi h ộ t muốn ăn thật quả nhiên đợi chiến sĩ hồi h ộ t mới gật đầu một cái bạch tiên sinh quát lớn nhún mình lên hai người đổi lại tức k h ắ p t á c h ra khiến người ta vừa cười vừa kinh hãi võ sĩ hồi h ộ t lại rầm một tiếng quỳ gối trên mặt đất ngay đối diện với địch đứa trẻ hồi h ộ t bị đánh quỳ gối người i ế n có chút bất ngờ mà bạch tiên sinh cũng không đợi đối phương quỳ xuống liền lắc mình nhẹ nhàng phía sau lão là a li hán lúc này chủ quan giống như chiến sĩ hồi đang quỳ trên mặt đất tất cả mọi người đều không để lại mặt mũi. Chiến sĩ hồi h ộ t sau khi q u ỷ gối thân thể cứng ngắc, ngồi không ngã càng không thể đứng lên được. Bạch t i ê n Sinh cười ha h à nói, được khoảng một canh giờ, huyết mạch thông sẽ không hề gì, cũng sẽ không bị thương. Còn có những chiến sĩ hồi h ộ t không phục, lại liên tiếp đi lên ba người, kết quả cũng không ngoại lệ, tất cả đều bị Bạch t i ê n Sinh đánh cho quỳ xuống. Tống Dương đứng một bên thấy rõ, động tác của Bạch t i ê n Sinh cực kỳ mau lẹ nhưng nói trắng ra. bản lĩnh không ngoài cách đánh gọn gàng vào phân cân thắt c ố t lại thêm công phu thủ đoạn đả lục một cước đá vào đầu gối trong sườn đồng thời tay đánh bà vai dưới sườn cuối cùng lại muốn dùng chân đánh vào háng liên tục đánh 5-6 lần động tác liền mạch lưu loát chính như bạch tiên sinh tự nói đây là bản lĩnh n h ứ hiếm người thế nào cũng phải hai bên tu vi kém hơn nhiều mới tốt không tính là thực dụng nhưng cũng coi như thú vị hoặc là đủ động thủ ư ớ c hiếm người đánh lại đả thương thậm chí chết người đều không thể tính đến cái gì nhưng đánh cho đối thủ quỳ gối tống dương thật đúng là thích những chiêu thức như vậy bạch tiên sinh thực đứng ở hiện trường liền dậy tống dương học cẩn thận cố chiêu quân ở một bên cười nói hai người các ngươi đích thực cũng không biết xấu hổ đi đá gối điểm háng đều dễ làm chỉ cần nắm giữ quá trình và dùng sức khổ luyện vận dụng thuần thục là được nhưng bản lĩnh học đánh và nội công long tức tống dương đang tập hoàn toàn bất đ ồ n g tuy nhiên hắn tinh thông c h â m thạch bản lĩnh vận châm nếu vận công thích hợp hiệu quả cũng giống nhau Giả sử theo lời Tống Dương lấy thời gian luyện tập thuần thục muốn được như Bạch t i ê n sinh lúc thường ngày, đem người đánh quỳ gối không phải việc khó. Ngay cả khi đánh tay kép ngân trầm tư thế này khiến hắn trực tiếp nghĩ tới Đông Phương bất bại, kế đó cười không ra tiếng tắt mặc n h ị hắn của hồi hột là nhật x u ấ t Đông Dương hắn đây là thưởng Xuân Hầu của Nam Lý cầm trâm ra chuyện. Quả nhiên là ông trời chủ định cho kết nghĩa huynh đệ. Tới giờ cơm chiều, đối với đám Phật đồ gây rối thẩm vẫn còn chưa có kết quả, không thể không nói, mặc dù mấy lao tăng trong lòng cũng có lòng tham, có sân. nhưng bọn họ dù sao cũng thiện tu hơn 10 năm đối với thống khổ ngoài thân rất xem nhẹ đối với tâm tình giữ rất bình ổn muốn từ miệng bọn họ moi được tin tức so với phạm nhân bình thường khó khăn hơn rất nhiều tống dương không suất ruột một ngày cha không ra thì hỏi tiếp hai ngày hai ngày không ra thì ba ngày người còn trong tay mình có thời gian tìm cách cho họ mở miệng chỉ là sớm hay muộn thôi bạch tiên sinh còn có chuyện ở đại yến ăn cơm chiều xong liền từ biệt mọi người chuẩn bị suốt đêm khởi hành trở lại yến quốc hơn nữa lại ngăn cản, không cho bất cứ kẻ nào ra tiễn. tuy nhiên lão không thể ngăn tống dương. đêm trong lành, người sóng vai mà đi, trong miệng tán n g u vài câu, thoáng đã tới ven phong ấp, tống dương cuối cùng làm rõ chủ đề chính. bạch tiên sinh, các ngươi có điều gì giấu ta? bạch tiên sinh ngẩng đầu sửng sốt, lập tức cười ha h ả hầu gia tâm cơ như biển, quả nhiên việc gì cũng không qua được mắt ngài. là, khi bắt đầu ta còn cân nhắc, nếu tình đầu ý hợp, liền đem tiểu thư gả cho ngài, quả thực là có chỗ nương tựa tốt. nhưng nhìn thấy công chúa, quân chúa, bàn tử liền hiểu rõ việc hôn nhân trước đó vốn không nên nói tới nữa. Lao đi vào đề tài chính việc hứa hôn của hai trẻ. Đi tới, thống dương chặn l a o lại. Ta hỏi là sự tình y ế n quốc. Bạch tiên sinh chừng mắt nhìn hắn. Ngài nói thế là thế nào? Sau khi nhất phẩm lôi, cảnh thái chuyên tâm cùng quốc sư phối hợp địa kịch, không tìm nam lý phiền hà. Đối với ta cũng chẳng quan tâm. Quốc sư hoàn toàn buông tha ý định tìm kiếm động nguyên, bằng không tranh giành quyền lợi chớn nhỏ. đàn q u y đức chạy trốn hơn 2 năm thu nạp bộ hạ cũ ta nghe nói năm thứ nhất còn náo loạn mấy c h ợ n nhưng từ năm trước trở lại đột nhiên hành quân lặng lẽ lại không có chút động tĩnh gì cố chiêu quân hận cảnh thái tận xương thủy gần đây lại không đ ề cập tới tính toán báo thù chạy tới nói hoang dã bắt đầu xây g i ấ c n g n thời thừa nhỏ bởi vì quan hệ với a ý quả ta và lý minh khi từ đầu tới cuối có liên hệ nhưng mỗi lần liên lạc không n g o à i mấy câu hết t h y mạnh khỏe công tử chớ lo lắng t ố n g dương l ắ p đầu ta cũng không biết nên nói thế nào, nhìn qua hết thể đều bình thường, nhưng cẩn thận nghĩ lại, thấy tất cả đều không thích hợp. Bạch Ban Tử cười ha h ả hầu ra sẽ không thể làm, chúng là đây là phản tặc cũng không muốn làm, tính toàn thu hồi lòng dân, đó lại không thể, cảnh thái là tính tình thế nào, mọi người trong lòng đều biết, chỉ với thân phận của các người, đều bị y đ ổ i cùng giết tận, ngoại trừ phản ý không còn con đường thứ hai. Tống Dương cười, quay lại chủ đề vừa nói, lại như Bạch Tiên sinh ngươi. Ngươi cũng không xem nhẹ, đem mọi người bên mình đưa tới nơi này của ta, lại ngay cả một ngày cũng không đợi, vội vã trở về. Cố chiêu quân không ngờ ngay cả hỏi cũng không hỏi nhiều. Nói tới đây, Tống Dương giìm dây cương, không dừng ở phía trước, l ẳ n g lặng nhìn đối phương. Bạch t i ê n Sinh lặng im một hồi, cuối cùng lắc đầu, không hề cười, không cùng hầu r a x ư n g hô cô gia lung tung, nhưng không trả lời trực tiếp vào vấn đề, mà chuyển đề tài khác. Tống Dương, ngươi cũng biết, ngươi cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Tuy rằng hỏi. nhưng không cần Tống Dương trả lời, lão liền trực tiếp đưa ra đáp án. Ngươi so với chúng ta cũng điền, không chỉ ta, Cố Chiêu Quân, Lý Hồng Y đều có cảm giác như vậy, ngoại trừ mấy người ở bên cạnh, cái gì ngươi cũng không để mắt tới. Bạch t i ê n Sinh lần này nói chuyện rất chậm, vừa nghĩ vừa nói. Nói đến tính của ngươi, lại khiến ta nghĩ tới một người, Tô Hàng. Ta và nàng tiếp xúc không nhiều, chỉ có điều ở trên biển chung sống vài tháng, tuy nhiên Bạch Bản Tử có thể phát hiện được, vị Tô Trang chủ này rất coi trọng ngươi. mặt khác ai cũng kinh thường, từ thần phật đến hoàng đế, trong miệng nàng khi nhắc tới đều lộ ra vẻ kinh h miệt. điểm này ngươi và nàng rất giống nhau. trong mắt tô hàng thế giới này không phải của ta, thần của thế giới này, thậm chí bầu trời nhật nguyệt này, ngôi sao hay biển lớn, hết thảy những thứ hiện ra trước mắt ở bên người, lại có quan hệ gì với ta? trước t h ư ơ i 198 tiền ở đâu? t ố n g dương đống nhiên thở dài. tô hàng như thế hắn làm sao không biết? lại dùng trí nhớ của người kiếp trước. từ sâu tận đáy lòng, ý thức được nơi sâu thẳm phủ nhận thế giới này, bọn họ khác biệt ở chỗ, tô hàng kiên quyết phủ nhận cái gì cũng không phải. Tống Dương có lòng tham, cho nên có thể phân thân, bằng hữu và người yêu nhưng cũng chỉ dừng l à những người ở quanh mình. Cái điên của Tống Dương liên quan tới tính cách nhưng là ý thức cho phép vì chính mình tán thành người quý trọng, mình phủ nhận không cần quan tâm thế giới xung quanh chỉ hướng thẳng phía trước. Thế giới này không đáng một đồng. ta chỉ muốn người ta yêu cười vui vẻ khỏe mạnh, còn những linh hồn trên trời yên tâm nhắm mắt. người có tính cách điên cuồng, đây không phải chuyện xấu. ngược lại, chính vì nguyên nhân này chúng ta rất trân trọng người. bạch tiên sinh không hiểu vì sao tống dương im lặng, chỉ có điều tiếp tục nói. quả thực có vài việc giấu ngươi, nguyên nhân rất đơn giản. chuyện này chúng ta không điên, nhưng ngươi nhất định sẽ điên lên. tống dương mỉm cười. hô đồ rồi. hô đồ thật cũng tốt, giả cũng thế. tóm lại chuyện này chớ hỏi. Qua một hồi ngươi tự nhiên sẽ biết. Đợi chuyện này qua đi, bạch bản tử lại điên c ù n g ngươi. Bạch t i ê n Sinh cũng cười. Lời nói của Lão rất rõ ràng. Bạch t i ê n Sinh nếu không muốn nói, Tống Dương cũng liền không truy cứu, không truy hỏi. Bạch t i ê n Sinh v ô vai Tống Dương. Có đôi khi hận ngươi không nốc đi một chút, đỡ lo. Ta đi rồi, tiểu thư nhà ta còn làm phiền ngươi tốn nhiều tâm sức. Nói xong, khẽ quát một tiếng, phi ngựa đi, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm mịt n ù Trăng lên cao. Tiểu bộ nghe rõ ràng, vừa rồi then cổng nhà bên có động, Tống Dương đã về, hiện đang ở trong sân chơi đùa với mèo con, chó con. Nàng tính toán thời gian, đúng thời điểm tốt để luyện song tu, lòng vui dạo dực trèo tường sang. Hai nhà cách nhau không đến 10 bước, nhưng công chúa điện hạ cảm thấy trèo tường sang tìm Tống Dương dường như có cảm giác hơn, nhưng không ngờ tới, nàng vừa nhảy lên trên tường, ngoài sân nhà Tống Dương truyền đến một hồi gõ cửa. Tống Dương đứng ở đầu tường khoát tay ra hiệu Tiểu bộ, bảo nàng đừng vội nhảy xuống. Tiểu bộ hiểu được. nằm phục người xuống không núc đích, làm cho mình n n nó càng kỹ hơn một chút. Tống Dương tiến lên mở cửa, dưới ánh trăng, tiểu bộ thấy rõ ràng, người tới là Tạ Tư Trạc, trong lòng nàng còn ôm theo một cái h ộ t Tạ Tư Trạc tới một mình, cũng không vào sân, cũng không giống Bạch Tiền Sinh lễ nghi chú đáo, đứng ở cửa, trước tiên do dự, tiếp đó nhẹ giọng hỏi, người thực thiếu tiền sao? Tống Dương ho k h ủ một tiếng, nói, chi phí cơm lúc trước đều là Lão cô nói đùa thôi, nàng không cần để bụng. Tạ Tư Chạc lắc đầu, không phải bởi vì nói đùa, sau khi vui đùa, vẻ mặt các ngươi thật sự giống như đang thiếu tiền. Con gái của Tạ bản tử, trời sinh kế thừa được vài phần bản lĩnh quan sát lời nói của phụ thân. Tạ Tư Chạc cũng không cần tống dương nói gì, đưa tay mở chiếc hộp trong lòng, động tác hết sức đơn giản, nàng lại có vẻ gắng sức. Ta cũng không có tiền, chỉ có cái này. Trong hộp có mấy tấm ngân phiếu, cộng thêm trong đó hơn 3.000 lượng bạc, ở nhà bình thường đây không phải con số nhỏ. nhưng đối với phong ấp mà nói chỉ như muối bỏ biển cũng không tính là gì m ặ t k h á c còn có chút trang sức bằng vàng bạc chế tác đặc biệt tinh xảo nhưng màu sắc cũng bình thường vẫn chưa được khảm m ì n h châu ngọc quý chó săn họ Tạ vẫn rất nghèo mặc dù đem bút bê sứ bảo vệ như bà bối nhưng trang sức cho nàng cũng chỉ thế thôi lúc này Tống Dương mới chú ý trên hai cổ của Tạ Tư Trạc đều trống trơn c h â m cài tóc cũng là cây trâm gỗ rất đỗi bình thường không cần hỏi đến trước mặt nàng đem tất cả những vật trang sức này cho và h ộ Ta biết không đủ dùng, chỉ có điều dốc chút tâm sức, ngươi cần tiền suy cho cùng cũng vì báo t h ủ Khi nói, Tạ Tư Trạc có chút lưỡng lự, dường như sợ đối phương sẽ lắc đầu. Tống Dương cười cười, ý tốt của nàng ta hiểu, nhưng những thứ này ta thật không thể cầm, cũng không thể nhận. Cảm ơn nàng. Tạ Tư Trạc đứng lặng ở cửa, ánh mắt rủ xuống, một lát sau đóng hộp lại, nhẹ nhàng đáp, ừ. Nếu kiếp trước, Tống Dương chắc là sẽ v ô vai của nàng xoa đầu nàng, nhưng kiếp này không giống vậy, hắn không dám lộn xộn. chỉ cười nói, tâm tư chớ nặng nề như vậy, việc này đều sẽ có người làm thỏa đáng, nàng không cần suy nghĩ lung tung, yên tâm sống vui vẻ một chút. trả lời như thế, Tạ Tư Trạc ôm hộp xoay người đi, nhưng sau vài bước nàng đứng lại, ta không thể không vui, ánh mắt quận chúa rất sáng, tay rất tấm áp, còn có công chúa, nàng nói ta giống Bú Bê, kỳ thật khí sắc của nàng mới thật giống Bú Bê. trong giọng nói của Tạ Tư Trạc lộ ra một phần hâm mộ từ đáy lòng, lại tiếp tục bước chân, rời đi. Tiểu bộ không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên thở dài, đợi Tạ Tư Chạc đi xa, đang muốn nhảy vào sân, không ngờ Tống Dương lại khoát tay háo về phía nàng, giá hiệu nàng đường xuống. Trên đường, nhiều nhất chỉ một bóng ảnh, thân thể c ò m m cõi không một tiếng động, đang hướng về phía nhà Tống Dương, lao bà một gân. Đi tới trước mặt, một gân đi thẳng vào vấn đề. Ngươi rất thiếu tiền sao? Tống Dương ngạc nhiên cười lắc đầu. Ngươi và Tạ Tư Chạc nói chuyện với nhau sao? Ta không nói chuyện với nàng. Một g â n không để ý Tống Dương đang đùa, tiếp tục nói: trong mấy ngày nay rốt cuộc chỉ nghe các ngươi nhắc đến tiền, liền tới hỏi một chút. Tống Dương lại hỏi: lão bà có tiền? Một â n lắc đầu, trả lời rõ ràng: ta không có tiền. Trong khi bất đắc dĩ, Tống Dương b ỗ n g nhiên cảm thấy đoạn hội thoại của hắn và lão bà có chút quen thuộc, cũng giống như trước cũng từng nhắc tới đề tài này. Cẩn thận cân nhắc một hồi, rốt cuộc nhớ ra, cũng là hơn hai năm trước, một â n nói muốn tặng Tống Dương đại lễ. Tống Dương không ngờ lễ vật của nàng là sơn k h ê tú, còn nói man nhân sẽ đưa tặng một của cải tình hình khi đó và bây giờ giống nhau, đều là mùa cân đầu tiên hỏi. Người thiếu tiền sao? Tiếp đó lại tự trả lời, ta không có tiền. Dường như cố ý tới trêu đùa Tống Dương vậy. Tuy nhiên lúc này mùa cân nghiêm túc nhiều lắm, khả năng có một nơi sẽ có thể kiếm tiền. Lời nói của mùa cân mơ hồ, tinh thần Tống Dương lại run g lên, tay hắn đỡ lấy lao bà tiến vào, đưa bà vào phòng. bước vào từ từ nói một cân có bản năng của người man cảm giác nhạy bén vào sân đầu tiên n h ư mày cũng không theo tống dương vào nhà chính mà nửa đường chuyển hướng về phía tiểu bộ đang nằm út s ắ p trên tường ngẩng đầu nhìn công chúa điện hạ d ọ g điệu tò mò nàng đang làm gì vậy tiểu bộ trước mắt hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào thuận miệng đáp treo tường một cân tò mò như cũ từ bên nào treo sang bên nào tống dương ho khan một tiếng đến bên tún một cân vào trong phòng Tiểu bộ mặt mày sám xịt nhảy xuống khỏi tường, lại gần cùng nghe chuyện xưa. Tuy nhiên, một l â n không vào nhà, bà không thích vào phòng. Nếu Tống Dương mời bà lên cây nói chuyện, có lẽ bà sẽ vui vẻ gật đầu nhận lời. đã từng nghe nói qua thổ hầu tử chưa? Một cân ở trong sân tùy tiện ngồi xuống, hỏi trước. Tống Dương và Tiểu bộ nhìn nhau, cùng lắc đầu hỏi. Khỉ? Không phải khỉ, là dã nhân trong núi, thích ở dưới đất, hoàn thiện một động đất đào thành hầm, vì nhiều năm chạy dưới mặt đất, giỏi nhất đào hầm. bởi vì năm dài chạy dưới đất, thị lực kém đi rất nhiều, nhưng lỗ tai và cái mũi đều nhạy bén một cách lạ thường, lại xấu xí vô cùng, cho nên được c ê u là thổ hầu tử. Thời cổ được người Hán thu phục, rời núi. Một cân giải thích, sau đó bắt đầu chính thức kể chuyện xưa. Trong tộc linh khẩu tương truyền, sự tình xảy ra rất sớm, không biết là thật hay giả. Tính cách của tất cả dã nhân, mọi vợ cũng không phải dịu dàng, nhưng cũng không chắc đều c ă m thủ người Hán giống như sơn khê man, thổ hầu tử là như thế. cùng người Hán không ngừng tiếp xúc dần dần cảm thấy ở trong núi vất vả càng ngày càng nhiều tộc nhân rời khỏi Thâm Sơn tiến vào cảnh nội của người Hán kiếm ăn từ 9 n ă m trước trong núi đã không còn thấy dấu vết của bọn họ trải qua hơn một năm sau ở phía đông từ ngoài núi bỗng có một đội thổ hầu tử tới đây nhân số rất đông chừng hơn ngàn người còn mang theo rất nhiều đồ c o n đ u đ á m thổ hầu tử mặc trang phục người Hán nói tiếng Hán hiển nhiên sớm đã bị đồng hóa nếu không phải trên thân thể họ bảo lưu lại đặc trưng của tổ tiên Nhìn bề ngoài họ đúng như người hắn vậy. Hơn 7 năm trước, thôn thi 12 trong tộc vẫn còn là trẻ con. Vì tránh né khí độc ở một con suối trong núi, họ thường xuyên phải di chuyển. Vài thập niên trước khi chiếm được địa bàn tốt của thổ hầu tử khi bọn họ rời núi đã được vài năm, ai biết có thể lại trở về? Người trong núi ngang ngược như vậy, xảy ra việc như thế, thổ hầu tử không nói hai lời, ngay cả quá trình giao thiệp cũng l ư ợ c bỏ, trực tiếp động thủ tấn công, sơn khê man lập tức bị thiệt hại nặng. nói tới đây tiểu bộ kinh ngạc mắt mở to, bọn họ còn có thể khiến cho sơn khê man thiệt thòi lớn sao? thực có khả năng sao? một căn hử lạnh. lúc ấy là đêm tối, bọn họ đều là cá c h ạ c h trong đất. t ố n g dương ho khan một tiếng. ngươi muốn nói chính là con giun. tổ tiên thổ hầu tử hàng năm thường xuyên ở dưới lòng đất, thị lực bị thoái hóa nghiêm trọng, nhưng thính giác và khứu giác lại n h y bén dị thường, bọn họ đánh giặc vào ban đêm quả thực chiếm ưu thế thật lớn. Tuy nhiên Sơn Khê Man có thể trở thành một man tộc cường chiến cũng không phải không có nguyên nhân. Chín tộc của Sơn Khê Man ai cũng có sở trường riêng và lại độ dẻo dai rất lớn, vừa tập kết đồng tộc l ầ n cận vừa cắn răng khổ chiến, thực đánh vài ngày cuối cùng giành toàn thắng, thổ hầu tử thương vong hơn nửa, còn lại đều bị bắt. v n t à n quân thổ hầu tử còn lại chắc chắn chết không thể nghi ngờ, nhưng khi sắp đem đám mọi d ợ đi xử tử, bọn họ khóc giống nước mắt vòng quanh, cầu xin man nhân tha cho một con đường sống. Nguyên nhân ở chỗ, bọn họ đã là chi tộc cuối cùng. nếu bị giết thì xem như toàn tộc bị diệt chủng. Sau khi truy hỏi, thổ hầu tử nói ra nguyên do, người Hán ngoài núi cảm thấy bọn họ không còn chỗ dùng, đối với bọn họ này sinh ác tâm tiêu diệt, cũng chỉ có một đội quân này trốn về núi thành công. Tiểu đ ộ nghe được buồn bực, bọn họ tiến vào cảnh nội người Hán sống sao có thể nói hữu dụng hay vô dụng, đâu ra cách nói tiểu này? Đối với việc này Mùa c â n lắc đầu, nói một câu: Ta không biết, trừ phi, dù sao cũng là vợ ngốc của mình. Tống Dương đối với Tiểu Bộ kiên nhẫn cư tốt. Thổ hầu tử rời núi, không phải tự mình làm, mà đi làm việc thay cho người Hán. Trước đó người Hán dùng đến bọn họ, không hề nghĩ lại không cần nữa. Tiểu Bộ tức giận bất bình. Đó cũng không cần phải giết chết. Lần này Tống Dương cũng không có cách, chỉ lắc đầu. Ta không biết. Nói xong, đưa tay ra hiệu cho m ộ t c â n tiếp tục nói tiếp. Một đám thổ hầu tử đó thỉnh cầu rất đơn giản, bọn họ lại không thể rời núi, cũng sẽ không thể trả thù Sơn Khê Man. Qua một trận t r ấ n ai hiện tại nhớ về tổ tông, chỉ cần sơn khê man tha cho tính mạng của bọn họ, bọn họ nguyện ý làm nô bộc một năm. Sơn khê man hận nhất người Hán, nhưng đối với người trong núi thân mật hơn nhiều. Mặc dù hỏa g i nhân từng hiến sức cho chủ nhân người Hán, lại mới tấn công bọn họ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với thỉnh cầu đó, cũng không cần bọn họ tới làm nô lệ. Thủ hầu tử lui về chỗ ở cũ của tổ tiên, hai tộc xem như cùng chung sống trên một địa bàn. Tuy rằng cùng chung sống, nhưng người man sống trên mặt đất. thổ hầu t ử phần lớn ở dưới lòng đất, rất hiếm khi lên, hầu như không gian không tranh giành phiền nhiễu nhau điều gì. Tuy nhiên sau 10 năm, sơn khê man vì mấy con run đất này ăn đủ đau khổ, người hán không ngừng vào núi, xem ra chính là tìm đám người thổ hầu tử. Một gân vẻ mặt thâm trầm, thổ hầu tử không phải thứ tốt, học đủ 10 phần thói giả dối của người hán, khi cầu xin tha thứ cũng không nói qua, phía sau họ còn vô số người hán đang đuổi giết, vì bọn họ tổ tiên sơn khê man và người hán đánh không biết bao nhiêu trận. chết không biết bao nhiêu người. Mãi đến khi tôn sư 12 vì chúng ta lựa chọn doanh địa mới, có thể trốn tránh được khí độc, đồng thời tránh được sự quấy rầy của người Hán. Tổ tiên không sợ quân đội và võ sĩ người Hán, nhưng những ân oán lộn xộn của người Hán và thổ hầu tử không quan hệ với chúng ta, không đáng tham dự vào. Những thiệt thòi đám thổ hầu tử đó đem lại cho chúng ta lúc trước, tổ tiên ta cũng không buồn so đo. Từ nay về sau chúng ta và thổ hầu tử sẽ không còn liên can. Lại nghe nói trải qua 4 n năm. một đội quân Hán tiến vào Thâm Sơn, thẳng vào sào huyệt của thổ hầu tử. Tình hình cụ thể thế nào không thể biết hết, chỉ là quân nhà Hán lại không đi ra. Tuy rằng đội quân ấy người đông, lại tinh nhuệ phi thường, thổ hầu tử ở dưới lòng đất cho dù thắng trận cũng thương vong thê thảm và nghiêm trọng. Sự tình kết thúc như vậy, không có người Hán đến nữa, nhưng chưa thấy qua trong núi còn bóng dáng thổ hầu tử, phỏng t r ừ n g đã hoàn toàn bị diệt vong. Mộ c â n nói xong, liền ngâm miệng lại. Tống Dương lại đợi một hồi, xác định lao bà không còn nói nữa. mới thăm dò hỏi tiếp. Tiền đâu? Tiền ở chỗ nào? Một g ầ n lúc này mới nhớ ra, chỗ quan trọng nhất bà lại quên không nói. khi tổ tiên truyền lại chuyện này có đ ề c ậ p qua. lúc thổ hầu tử cầu xin tha mạng từng nói, bọn họ có của cải của người Hán, hỏi chúng ta có muốn hay không. sơn khê man sống tự cung tự cấp, ít liên hệ với thế giới bên ngoài, toàn bộ không hiếm vàng bạc châu đ á o hùng chi những đồ của người Hán bọn họ lại càng không cần. tiểu bộ mắt sáng rực, nói như vậy. Thổ hầu từ lúc trước là đem theo vàng bạc châu đ á o giấu vào lòng đất, người hắn mới không ngừng đuổi giết bọn họ. Cuối cùng lưỡng bại câu thường, nhưng tiền vẫn còn để lại. Mộ g â n không cho ý kiến lại trở lại đề tài lúc đầu nói. Truyền thuyết của những năm trước là thật là giả không ai biết. Các ngươi nếu thực thiếu tiền, có thể đi tìm thử xem. Tống Dương truy hỏi. Như thế nào trước kia không nghe có lao thái bà để cập qua chuyện này? Trước kia ngươi thiếu tiền không liên quan đến ta. Mộ t g â n trả lời rất thành thực. Hiện tại ta hy vọng ngươi có tiền. Tống Dương gật đầu, hiểu được ý tứ của bà. Nuôi sống bộ tộc người Man Chi tiêu tốn kém kinh người. Kỳ thật còn một nguyên nhân quan trọng khác, Sơn Khê Man trọng lời hứa, bọn họ đồng ý với thổ hầu tử, đôi bên không xâm phạm lẫn nhau. Sau khi bái phụng Tống Dương, Mộ c â n và Tam Tú để quên thân phận Sơn Khê Man nên không bị lời hứa hạn chế. Tuy rằng nếu không có gì bất đắc dĩ, bà vẫn không muốn phá bỏ lời hứa của tổ tiên. Đây cũng là lý do vì sao trước kia chưa từng đề cập tới vấn đề này. Nhưng hiện tại. để những người trong núi có thể no bụng, lao thái bà bất chấp tất cả. Một g â n đứng dậy, ngươi tự mình suy xét nếu muốn đi thì gọi ta, nếu không các ngươi không thể tìm ra nơi nào. Nói xong cũng không cáo từ liền bước ra sân, đợi l a o bà đi rồi, tiểu bộ tươi cười ngọt ngào. Ta hiểu rõ, mỗi ngày khiến tỷ tỷ của ta nghĩ cách kiếm tiền, trong lòng thường xuân hầu cũng không có cảm nhận như vậy. Hiện tại có cách kiếm tiền hầu già không nên bỏ lỡ. Không biết có phải bởi luyện tập song tu, tiểu bộ trở nên thông minh hiếm thấy. tiếp đó cười nói, nhưng việc này nếu ngươi nói cho tỷ ta biết, nhất định tỷ sẽ không cho ngươi đi. núi lớn ở nơi thâm sâu, hang ổ của giã nhân, tình hình lại rất mơ hồ. nhâm sơ dung không phải không có tiền, chỉ là không muốn về nhà mượn tiền, phần lớn sẽ không đồng ý cho tống dương đi mạo hiểm, ít nhất sẽ tranh giành để nàng phái người đi trước. công chúa cười hí hí, gật gù đ ắ c ý đang muốn nói tiếp, tống dương liền nói thẳng, ta cho nàng đi cùng, nàng sẽ không nói với thừa lân, được không? được. Tiểu bộ lập tức trả lời, lại kéo tay Háo Tống Dương nũng nịu. Ta muốn đi. Tống Dương cười nói, ta cũng muốn đi. Tuy nhiên dựa vào truyền thuyết tội phạm bỏ trốn của Sơn Khê Man đi có chút nguy hiểm, nghĩ thế nào cũng thấy không được sáng suốt. Trước tiên đi hỏi lão cố. Lão kiến thức sâu rộng ta không thể so được, nghe xem lão nói thế nào. Chủ ý của Tống Dương tới giờ Tiểu bộ đều đồng ý, lúc này liền nhảy dựng lên. Để ta đi tìm lão. Nói xong liền hướng ra ngoài mà đi. Vừa đó thấy Tống Dương không n ú c đ í h lại nữu mày hỏi sao vậy t ố n g dương ngẩng đầu nhìn ánh trăng cười nói giờ hơn nửa đêm nàng không nghỉ ngơi nhưng người khác muốn ngủ tiểu bộ cười hì hì một tiếng vậy thì luyện công trước đi có ý tứ thật có ý tứ sáng hôm sau t ố n g dương tiểu bộ đi tiêu kim mổ tìm cố chiêu quân đem truyền thuyết mổ cân nói tối qua báo lại lao cố sau khi suy nghĩ liền nói có ý tứ t ố n g dương tinh thần tỉnh táo nói thế l à như thế nào Cố Triêu quân hứng thú bừng bừng. Thời gian chính là thời gian có ý nghĩa. Hơn 7 năm trước, t h ổ Hầu t ử trở về núi, nói người hán được chim q u y n á, được cá q u ê n nôm. Ngươi sổ biết hơn 7 năm trước, trên đời xảy ra việc gì không? Đại Hồng Vương triều thống nhất thiên hạ, thế giới trung thổ chỉ duy nhất một lần thống nhất đất nước. Vừa mới nghe, tiểu bộ chợt thấy nhức đầu, nghĩ không ra việc này có liên hệ gì với nhau. Nghe ta nói từ từ, Cố Triêu quân nhìn tiểu bộ thống khổ cười nói. bởi vì thời gian có thể ứng với khoảng thời gian đó khi xưa thổ hầu tử rời núi là vì tổ tiên làm việc cho đại hồng triều trước đó không cần phải nói cho đến hơn 7 năm trước hồng thái tổ thống nhất trung thổ mà thổ hầu tử lúc trước giúp y làm những việc đó sau khi kế hoạch đại hồng hoàn thành đại nghiệp thống trị liền không cần dùng bọn họ nữa t ố n g dương tiếp lời hơn nữa việc này không thể tiết lộ cho nên lúc này hồng thái tổ sẽ giết người diệt khẩu cố chiêu quân gật đầu nói theo ta được biết Hồng Thái Tổ tại vị chừng 20 năm theo cách nói của l a o Thái Bà. Cuối cùng sau khi Thổ Hầu Tử trở về núi không ngừng có người hán tới tấn công, từ đầu tới cuối khoảng chừng 20 năm, sau đó không thấy động tĩnh gì nữa. Tống Dương suy nghĩ, ý của n g ư ờ i muốn giết Thổ Hầu Tử chính là chủ ý của một mình Hồng Thái Tổ. Đợi khi ý chết rồi, kế hoạch đuổi giết cũng liền gác lại, không làm nữa. Cố c h i ê u quân gật đầu, ta dựa vào thời gian của câu chuyện, hoàn toàn là suy đoán, không được chuẩn xác. Tuy nhiên còn có truyền thuyết. nhưng thật ra cũng hứng thú xác minh nói xong lão tạm dừng lại đưa mắt nhìn công chúa điện hạ tiểu bộ đang suy nghĩ khổ sở vừa thấy tiếng lao cô vọng lại lập tức đưa ra nghi vấn trong lòng mình thổ hầu tử rốt cuộc giúp hán chủ làm việc gì cố chiêu quân đ o á n trước nàng sẽ hỏi điều này mỉm cười thú vị nói huyền cơ công chúa quả danh bất hư truyền điều nàng vừa hỏi chính là truyền thuyết ta đang nói thổ hầu tử s ở trường lớn nhất không phải là động thổ sao tương truyền khi hồng thái tổ lập nghiệp Tất cả các khoản chi tiêu lớn nhỏ đều đến từ người chết. Tương truyền dưới trướng của Hồng Thái Tổ có một đội q u ỷ binh, ban ngày không thấy bóng dáng, ban đêm vội vã trốn đi, thì chỉ làm một việc, t r ộ mộ. n m ộ c h ư ơ n g 199, giữa rừng m n g mưa. Truyền thuyết của Sơn Khê Man hay người Hán bất kể thời nào, động cơ Hán chủ đuổi giết thổ hầu tử bất kể là người Hán hay mọi dợ, t r ộ n mộ đều là chuyện độc ác đáng bị chém làm trăm mảnh. Nếu dân chúng biết hoàng đế của mình là dựa vào quật mộ người ta lên mà tăng thêm quân phí. Đại sự sẽ không ổn, mà sau khi bình ổn thiên hạ, không có chiến tranh, chi tiêu cũng bất đi được một khoản thật lớn, nên không cần dùng đến khoản tiền của người chết kia. Đoàn quỷ binh dưới trướng kia đương nhiên không còn tác dụng. Nói không chừng Hồng Thái Tổ vẫn còn chuyện khác cần lo lắng. Nếu để lại tộc thổ hầu tử này, có lẽ trăm năm sau bọn họ sẽ đào mộ của chính mình lên. Cố chiêu quân cũng thiếu tiền, tình trạng của ông ta bây giờ còn quẫn bách hơn cả Tống Dương. Giờ biết được một chiêu kiếm tiền như thế, sao có thể không hưng phấn? đôi mắt cáo giả sáng lấp lánh dọa người gật đầu với Tống Dương tốt quá ta với ngươi cùng nhau đi gọi La Quan ngoài ra ta còn muốn nói chuyện với Bạch Phu nhân La Quan là đại tông sư có lao bảo vệ cho mọi người an toàn đây là chuyện quan trọng không cần nói nhưng tìm Bạch Phu nhân thì có tác dụng gì Tống Dương có chút không hiểu cố chiêu quân giải thích chuyện có liên quan đến thổ hầu tử có một đoạn cuối không biết ngươi có chú ý không một đội quân hán tinh nhuệ vào trong không thể quay ra binh lính tinh nhuệ tới mức có thể bị sơn khê tú nhìn chúng nhất định không như bình thường. khi đó thổ hầu tử kia có bao nhiêu người? mấy trăm người khó lắm rồi. mặc dù thổ hầu tử chiếm lợi thế về địa hình, chỉ có chút người đó dựa vào cái gì có thể hủy diệt tinh binh của hồng thái tổ? nói tới đây, cố c h i ê u quân chép chép miệng. tỷ nữ bên cạnh hiểu ý chuẩn bị dâng trà, không ngờ tiểu độ nghe chuyện có hứng, suốt ruột không chịu nổi, tiện tay đưa luôn chén trà của mình. chén nước này ta chưa uống, cho ngươi uống. Cố chiêu quân bị dọa cho nhảy dựng, chén nước này bất kể thế nào cũng không dám uống, vội vàng lắc đầu tạ ơn, tiếp tục nói: Theo ta đoán, trong sào huyệt của đám thổ hầu tử, sợ là có cơ quan gì lợi hại, hãm hại được cả đội quân tinh nhuệ. Vốn dã nhân không được giáo hóa, thiết lập cạm bẫy cũng không giống ai, nhưng chớ quên, thổ hầu tử không như bọn chúng, họ rời núi làm việc giúp Hồng Thái Tiên Đế, trong vòng một hai trăm năm đều sống dưới mặt đất, trong các mộ cổ. Mộ cổ là nơi như thế nào? là mộ của đế vương công hầu cơ quan cảm b y không thể tưởng tượng thổ hầu tử có một cơ hội lớn học được nguyên lý vận hành của các cơ quan đó cho nên trước hết ta phải đi tìm bạch phu nhân nhờ một chút lão tử ảnh tử t h á c của bà ta không chỗ nào không biết thân là một người trộm mộ lành nghề không biết có nói chuyện gì với bạch phu nhân không có thể bà ta sẽ biết một chút chuyến đi này tốt nhất nên nói với bà ta không chừng có thể có ích sáng sớm hai ngày hôm sau một tiểu đội 8 người khởi hành từ hiến tử bình tống dương tiểu bộ La Quan, Cố Chiêu Quân, Nam Vinh, Bạch Phu nhân và hai thủ hạ của bà ta, Tống Dương m ợ c cớ chỉ nói một cân n g h ị cách phá giải cựu s ắ c bất chiêm, cái trò ném chín màu không dính màu nào, cần phải đi tới chỗ sơn k h a man, thừa hợp cho dù thông minh cũng không phải thần tiên, lại thêm bản thân mình cũng bận tối ngày tối mặt, không thể nhìn thấu trò nói dối nho nhỏ của Tống Dương, chỉ dặn hắn chăm sóc tiểu bộ cho tốt. Việc chăm sóc tiểu bộ Tống Dương hoàn toàn tin chắc, cho dù trên đường có gì hung hiểm, dựa vào hắn và La Quan. Che chở cho nàng chạy trốn sẽ không có vấn đề. Chứng chi bản lĩnh của cố t r i ê u quân, bạch phu nhân cũng không kém hắn. Trận thế như vậy cũng đủ khai sơn lập phái hành tẩu giang hồ. v ề bạch phu nhân rõ ràng đã được nghe phụ thân kể chuyện tự truyện trộm đồ hành hiệp mà lớn lên, trong đó có đề cập đến chuyện dưới lòng đất, chuyện xưa nhiều không kể xiết, có nhiều kiến giải về cơ quan trong c ổ mộ. Mà thủ hạ bà ta mang theo vốn cũng từng là hắc đạo, cũng đã từng có chút danh tiếng trong cái nghề sống dưới lòng đất này, bởi vì ngưỡng ộ Sau khi tiền bối qua đời đã tới bên cạnh bạch phu nhân, hai gã thủ hạ đều hơn 30 tuổi, một người xuất thân yến kinh giao, dáng hình thon thả tướng mạo anh tuấn, môi đỏ miệng nhỏ, hay nói hay cười h o a bác, họ Tề, tên có một chữ thượng, người còn lại là trong vùng núi tây bắc i ế n quốc, đen thấp, dung mạo không có gì xuất sắc, giống như một tảng đá nặng nề, họ ba sinh ra giữa tiết hè, người không có gì đặc biệt, liền lấy mùa sinh làm tên. Tiểu bộ nháy mắt cười, Tề thượng ba hạ. hai người các ngươi quả thật là một cặp hảo huynh đệ trời sinh. Tề Thượng tiếp lời, ngài nói đến chuyện này, trước kia ta là một người buôn bán, mỗi khi cảm thấy trong lòng bất an lại mong gặp lại ba hạ. Ngài đoán xem. Ha ha, Tề Thượng ba hạ hai người hợp lại, trong lòng không còn bất ổn, chỉ còn lại sự kiên định từ trong xương. Ba hạ không phản ứng, cũng không ngẩng đầu lên, vững vàng đi bên cạnh bạch phu nhân. khi rời khỏi thôn trấn, đội ngũ rất ít người, lại đơn bạc k h á c thường, nhưng vừa vào thâm sơn. Sau khi hợp nhất với Mộ c â n lập tức trở thành một đại đội nhân mã, Mộ Căn dẫn theo 300 sơn khê tú đều tới. Tiểu Bộ cảm thấy có chút hơi long trọng, nói với Tống Dương: "Không cần mang theo nhiều người hộ tống như vậy chứ?" Tống Dương lắc đầu: "Không phải trong núi có cái miếu, trong miếu có b ù tát vàng, chúng ta tới lấy là xong. Thủ hầu tử nhiều năm như vậy không thấy tung tích, sao huyết trước đó của họ, hoặc là đã sụp, hoặc đã bị san bằng rồi. Chỉ cần có người nói chuyện, tề thượng sẽ nói theo." đi bên cạnh cười ha h ả ngắt lời nói không chừng vừa sụp vừa san bằng đấy chứ thật muốn làm việc này 300 người ta còn thấy ít sau đó còn đem vàng rời núi không phải cũng cần đến người sao tiểu bộ cười câu cuối này rất hay đi trong thâm sơn nam lý có hai chuyện phiền toái một là rắn giết cắn bừa bãi độc trùng bay khắp nơi nhưng có tống dương ở đây sớm đã đưa cho đồng đội thuốc đuổi trùng cái thứ hai là rừng rậm che cả mặt trời rất khó phân biệt phương hướng đồng thời bùn dưới chân cũng là cái bẫy c h ế t người không cẩn thận sẽ xa vào đó. Có một cân và sơn khê tú đi theo, đều có người man cầm theo cây mận gai mở đường. Nguy cơ này gần như có thể không cần nghĩ tới. Dọc đường đi vẫn bình an vô sự. Khi đi qua doanh địa của sơn khê tú, một cân còn cố ý bảo đội ngũ tạm dừng, một mình quay lại hỏi tiền bối trong tộc, xác nhận phương hướng, chỗ ở của thổ hầu tử. Sau 10 ngày b 3 n ba, một cân đưa mọi người tới bên cạnh một vách núi, chỉ xuống dưới vách đá, chính là nơi đó. Từ trên cao nhìn xuống. trong tầm mắt chỉ có rừng rậm miên man, cái gì cũng không nhìn thấy. một cơn ra lệnh một tiếng, ba trăm sơn khê tú hành động cực kỳ nhanh, vách núi không tính là cao, áng t r ừ n g chỉ hơn 10 trượng, bất kể thế nào cũng không làm khó được mọi người. đám người tống dương cũng triển khai thân thủ hoàn toàn không mất sức, nhờ vào rừng cây tùng 700 t năm tuổi dưới vách núi che giấu, biết rõ nơi này là chỗ trước kia hai tộc sống ở đây, nhưng vẫn không ai nhìn ra cái gì. tất cả mọi người đều nhìn một c â n mong chờ bà có thể chỉ cửa vào sao huyệt của thổ h ậ u tử. nhưng bà có vẻ không kiên nhẫn lắc đầu ta cũng không phải yêu quái sống trăm năm sao có thể biết cửa vào ở đâu tìm đi nói xong hét to vài tiếng bằng tiếng man ba trăm sơn khê tú cũng lập tức làm việc toán thị chạy ra xa toán thị b ớ i đất tìm dấu vết lưu lại từ thời xưa cánh rừng này rộng mênh mông ba trăm sơn khê tú đi vào đó rất nhanh không thấy tung tích tìm như vậy không khác gì mỏ kim nấy bể cho dù bận rộn cả một năm cũng chưa chắc đã tìm được cửa vào cứ như thế có may mắn cũng chẳng có tác dụng. Tống Dương và đám người lão cố tìm bạch p h u nhân thương lượng. Nếu đào thẳng xuống thì sao? Dù sao cũng biết chỗ của thổ hầu tử là ở dưới đất, không nhất thiết phải tìm cửa vào, cứ đào thẳng xuống là được. Tề Thượng lắc đầu. Thổ hầu tử trước kia đúng là có đào xuống lòng đất, nhưng không thể khắp nơi đều bị bọn họ đào d n g nếu không trên mặt thế nào cũng phải sụp xuống một cái hố thật to. Hiện giờ đây không còn là rừng nữa mà là một cái hồ hoặc đầm lầy thật to mới đúng. Thống Dương nghe rồi cũng không hiểu lắm, Tề Thượng giải thích thêm. Trên đường đi hai anh em chúng ta đã bàn bạc, năm đó hai tộc chung sống ở đây, sơn khê tú sống được ở trên mặt đất, chứng tỏ mặt đất cũng đủ cứng, nên trong lòng đất không thể có cung lớn. Đừng nói đến địa cung, ngay cả một căn phòng lớn cũng không có, nhiều nhất chỉ là một vài đường hầm, địa đạo nho nhỏ. Chúng ta t ở trên mặt không tìm ra được đường hầm, đào xuống cũng ngường c ô n g đào rồi cũng chưa chắc đào trúng hầm, đào mãi cũng không phải không thể, nhưng phải thật may mắn lắm mới làm được. còn không bằng dẫn t h ủ hạ kéo vào, lật từng khối đất lên còn chắc chắn hơn. đ a o động làm đường là một chuyện, xây một đại cung chắc chắn trong lòng đất lại là chuyện khác. Nơi nào có đế vương của đại địa cung tồn tại át không phải chuyện đơn giản một hai ngày. Công trình to lớn được xây dựng nhất thiết dựa vào một bộ tộc dã nhân của ngàn năm trước. Tuyệt không có năng lực như vậy. cố chiêu quân như mày. Dưới đó chỉ có vài đường qua lại thôi sao? Ngay cả phòng cũng không có. Thế thổ hầu tử đó nghỉ ngơi ở đâu? Bất kể là thần tiên phương nào cũng không có khả năng ở dưới mặt đất cả đời. Thổ hầu tử có thể thích mát mẻ, nhưng cũng không thể ở luôn dưới đó không lên chứ. Ở đó không có ánh sáng và cũng không có gió, ở mức lắm. Tề thượng ngẩng đầu liếc một g â n một cái, xác nhận l a o Thái Bà ở xa xa mới dám nhỏ giọng nói tiếp. Đám thổ hầu tử đó không phải là kẻ tầm thường, sơn khê man đó cũng không vừa, chuyện ác bọn họ làm trước đó, rõ ràng đã bị thổ hầu tử nắm được lôi ra làm chó trong nhà, làm là chán. Cố triều quân đã nhìn thấu, ý của ngươi là thổ hầu tử mới thực sự là thổ địa ở đây. t ê thượng gật đầu liên tục, cố lao ra anh mình, như vừa nay đã nói, nơi này mặt đất g i n chắc, nếu 700 năm trước không thể chiếm được doanh địa, 700 năm sau cũng không thể có được cánh rừng dày đặc như thế này. Thực không phải ta coi thường đám thổ hầu tử đó, ít nhất lúc ấy, chỉ bằng tay nghề của bọn họ tuyệt đối không thể đào ra một chút gì gây kinh ngạc cả. Đầu mối đích thực ở đâu? Nói xong. cảm thấy vấn đề này không thể có người biết, lại lắc đầu cười khổ. chuyến đi này không phải vô ích chứ? ba hạ rốt cuộc mở miệng nói một tiếng sẽ không vô ích. bốn chữ nói xong, gã lại ngập miệng không nói nữa. tề thượng tiếp lời cười nói việc này không khó nghĩ, đoạt đất không có địa cung lớn, nhưng 700 năm trước lao tổ tiên sơn khê man cũng nói trong này là xào huyệt trước tiên của thổ h ầ u tử. theo phỏng đoán của ta, lao tổ tông man nhân cũng đã thấy được cửa vào đường hầm. Bọn họ đợi tới khi thổ hầu tử đều rời núi hơn 100 năm đường hầm sớm đã x u t xuống. Sơn khê man tự nhiên không đi đào lại đường hầm, cũng không biết tình ở phía dưới không kỳ lạ. Nhưng sau khi thổ hầu tử trở về, được sơn khê man tha thứ, lại đào thông địa đạo, mấy trăm người đều đi xuống. Bọn họ đi đâu? Bọn họ có thể đi đâu? Đáp án rất rõ ràng như ban ngày, ngay cả tiểu b ộ nghe cũng hiểu được, gật đầu nói, không phải bọn họ trở về sao huyệt đích thực của thổ hầu tử chứ? Nhưng phía dưới có đường hầm đi thông về x à o huyệt của bọn họ sao? Chỉ cần chúng ta có thể tìm ra đường hầm năm đó, vẫn có thể tìm được hang ổ của bọn họ. t ê Thượng mỉm cười, lộ ra một chiếc răng khểnh trong hàm răng đều đặn. Cho nên nói đám thổ hầu tử khốn kiếp đáng giận, chỉ là lao tổ tông man nhân của ta nhận thấy cửa ra vào x à o huyệt của bọn chúng, thổ hầu tử thích đào động, hang ổ cũng không thể chỉ có một cửa ra vào này. Chỗ này bị chiếm, bọn họ lại tìm đường khác. Cho dù đây là cửa vào duy nhất. Dựa vào nhân số thổ hầu tử hơn ngàn người, đổi một nơi khác, lại đào một đường hầm mới thông về nơi ở cũ cũng không có việc gì khó. Đường thông về nơi ở cũ của thổ hầu tử quả thực là một điều bí mật, nhưng những con đường khác, sao có thể so với một con đường này? Lối vào hang ổ chính là sơn khê man đối với người Hán căm ghét vô cùng. Quả thực chính là sơn thần ông nội đưa tới bảo vệ cho thổ hầu tử. Thổ hầu tử tiến vào được khoảng hơn trăm năm, quả thực cũng học tập được không ít thứ, ít nhất họ học được một khổ nhục kế. Sơn Khê Man tính tình như vậy, nếu thổ hầu tử trực tiếp đến cầu xin, đối với dã nhân trong núi bọn họ cam lòng chịu làm nô buộc, Sơn k h e Man sẽ đồng ý mà không để ý, trực tiếp đ ổ i đi, mà đánh một trượng, khiến Sơn Khê Man cảm thấy thổ hầu tử vẫn còn có chút huyết tính của người trong núi lại dễ nói. Thổ hầu tử buông tha cho nửa bộ tộc, thay Sơn Khê Man vì bọn họ trông cửa suốt mười mấy năm, may mà còn có 12 tôn thi sáng suốt, không nghĩ man nhân bình thường bướng bỉnh như vậy, dẫn dắt tộc nhân rời khỏi nơi này. nếu muộn vài năm chống lại đội quân tinh nhuệ của Hồng Thái Tổ chính là ra kết cục gì cũng khó nói Tống Dương một đám tới tìm vàng đối với sự tình 700 năm trước không cảm thấy hứng thú Đại Khái biết rõ ngọn nguồn cũng tốt Tống Dương chuyển đề tài đương hôm đó có cách nào tìm được hay không đến lúc này dọc theo đường đi hai anh em chúng ta đã nghĩ tới việc này thương lượng qua không ít cân nhắc vài ngày kết quả vẫn là huynh đệ ta nhớ trước đây ở cá trong sông suối t ê Thượng dài d ò n g không ngờ là tâm phúc dưới tay của Bạch Phu nhân Lại dường như là đệ tử thân truyền của bạch tiên sinh, bạch phu nhân khiển trách. Có thì có, không thì không, nói thẳng ra đi. Cách thì có, nhưng có thể được hay không thì không dám cam đoan. Hơn nữa cũng tuyệt không ít việc, được một hồi bận rộn. Tề thượng biết phu nhân mạnh miệng nhẹ dạ, cười hì hì lơ đến một chút. Trước hết cần làm, mấy cánh rừng này rất kín kẽ, được tán cây ba o bọc, ít nhất cũng phải phát bớt c á n h lá, cho ánh sáng mặt trời chiếu vào. Lại chính là những rào ngăn, không phải rào cản quá lớn. cụ thể cũng không muốn nói quá nhiều cùng hầu gia. Xin ngài chia cho chúng ta 200 người tới đây làm, ngắn thì 10 ngày, dài thì nửa tháng, Cam Đoan sẽ cho ngài một đáp đáp thỏa đáng. Sau cùng chính là đợi đợi một trận mưa lớn. Ba hạ bổ sung một câu. Còn nữa, thời điểm làm việc tốt nhất trời chớ mưa. Tống Dương cũng không hỏi nhiều, tìm một cân nhờ bà điều phối nhân sự, 300 tú binh sơn khê man chia làm hai đội, 200 người lên cây phạt bớt cánh lá, 100 người còn lại tiếp đó bận rộn lần tìm trên mặt đất. Ta Thà nói thành tấm ngăn chẳng bằng nói là ở trên mặt đất lần tìm bức tường bí mật, ở trên mặt đất trong rừng đắp lên những ngọn núi đ ấ t cao. Những bức tường ngăn bị những cánh tay thẳng tắp s ẻ n g a n g giăng khắp nơi, đem một mảnh rừng lớn lộ giữa trời, phân chia bốn phương thành những mảnh lớn nhỏ khác nhau. Nếu có thể có vinh dự đứng từ trên cao nhìn xuống vùng đất cổ của Sơn Khê man thời trước, dường như biến thành một bản cờ vây. t ê Thượng miệng không ngừng, nhưng khi làm việc không nói một câu. Đối với Sơn Khê tú yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. đất dưới tay thuộc hạ của hắn thực sự r á m chắc ba hạ lại càng không nhiều lời đám người tống dương tiểu bộ cũng không nỡ đứng nhìn tất cả mọi người đều sắn tay áo cùng nhau làm việc gấp gáp sau khi bắt đầu đào hai anh em không còn nhàn rỗi nhân tiện dùng đám cảnh lá cây bị chặt xuống tận dụng triệt để che lên đám đất phòng ngừa trời mưa dễ gây sói lở lúc này tống dương cũng có thể mơ hồ nhìn ra chút manh mối doanh địa cổ được ngăn thành vô số ao giữ nước trong lòng đất từng có đường hầm cấu tạo và tính chất của đất đai trùng quy sẽ t ơ i x ố một chút i ọ t nước sau khi thấm xuống sẽ lọt xuống rất nhanh. Đợi mưa to cẩn thận quan sát, tìm kiếm mấy khối đất có nước thấm nhanh tạo thành ô vuông, lại tiếp tục đào xuống phía dưới, hy vọng sẽ tìm được đường hầm thời cổ. Quả thật là biện pháp ngu ngốc, nhưng ít nhất so với việc cứ đào đ ớ i cả tòa mặt đất lên thì vẫn có còn có chút căn cứ. Nam Lý vốn nhiều mưa, trong 10 ngày mưa tít tách mấy trận, nhưng mưa không đủ lớn, đối với công việc của bọn họ không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Khi bắt đầu làm sợ nhất trời mưa to. Nhưng đợi sau 10 ngày bản cờ vây đã hoàn thành, đoàn người lại nóng g trời mau mưa lớn. Lại qua ba ngày, mây trên trời ngưng tụ rất dày, không khí đậm nước không gian nẩm đ ạ o Nếu không xuất hiện điều gì ngoài ý, không bao lâu nữa sẽ có một trận mưa lớn đổ xuống. Mà mây đen rất lớn, không biết trong lòng khẩn trương gấp gáp điều gì, còn e sợ biện pháp của mình không có hiệu quả lại bị quý nhân trách cứ. Tề Thượng tiến đến bên cạnh đám người tống Dương lại nải. h Hầu ra chuyện này chúng ta liều mạng dốc sức xử lý giúp ngài. nhưng trong lòng lão ngài cũng hiểu trong lòng đất rộng lớn có tìm được đường hầm này không phải dễ dàng và lại bỏ đã hơn 700 năm có lẽ sớm đã sụp đổ rồi biện pháp chờ nước thẩm thấu này chưa hẳn đã tốt như vậy không đợi gã nói xong t ố n g dương liền gật đầu yên tâm chỉ ghi công cho các ngươi tề thượng vui vẻ nhưng những điều muốn nói còn chưa hết ngay cả khi chúng ta có thể tìm được đường hầm của thổ hầu tử cũng có thể bọn họ sớm đã đào ra những đường mê cung dành cho kẻ thù nếu chẳng may ông trời đòi phải tìm ra con đường chính cũng đừng hy vọng có thể thông suốt một hơi chạy xuống hơn nữa phân nửa vẫn phải vừa đi vừa đào không phải tạm thời có thể lúc này ngay cả hợp tác ba hạ đều ngại hắn nhiều lời vô nghĩa như mày ngắt lời có phiền hay không t ê thượng hắt một tiếng một chút cũng không có ý ngậm miệng quay đầu nhìn ba hạ giả muồn cái cố phiền ngươi một năm nói không được ba câu ca ca ngươi một người phải nói cho hai người rõ là bận việc thay ngươi ngươi còn nói được một nửa đột nhiên một tia chớp lóe lên xé rách phía chân trời, tiếng sấm trải dài trong không trung, mưa lớn đổ xuống s ố i xả. Tề Thượng lập tức ngậm miệng lại, trong mắt còn có chút khẩn trương cũng có chút hưng phấn, và mọi người cùng nhau gắt gao nhìn lên mặt đất. Tuy nhiên một lát sau, gã giật mình kinh hãi, đất vốn r ắ n chắc, mưa lớn hung dữ, m a n g tán cây bị chém loang lổ. Một mảng bàn cờ lớn như vậy, phần lớn mắt thường có thể nhìn thấy được, nhanh chóng đã được mưa to đổ đầy, nhưng coi ô v ô n g nước thấm nhanh kinh người, mưa rơi xuống nước liền l à mất. căn bản không hề giữ được nước. nếu chỉ có một hai ô vuông như thế, có lẽ là do cấu trúc đất tơi xốp. nhưng ô vuông số lượng không ít nước chỉ tập trung rơi thấm liên tiếp trên một ô. t ố n g dương đưa mắt nhìn lại, giờ phút này tình hình trước mắt có chút h ồ n g t r ắ n g xung quanh bàn cờ nước ngập mênh mông, một mảng bạc trắng, mà nơi không tồn tại chút nước nào trên mặt đất lộ màu đen t h ấ m liên tiếp cùng một chỗ, giống như một con rồng đen cực lớn, càng giống như có thần phật thi triển tiên pháp, r ó t nước lộ đường, hướng về phía thâm sơn một đường uốn lượn mà đi. t ê Thượng hít một ngụm khí lạnh tiêu lên. Đây, đây cũng quá thuận lợi chứ. Biện pháp nước thẩm thấu quá tốt, nhưng t ê Thượng lúc trước phán đoán gần như sai toàn bộ. Hiện tại trên mặt đất có thể nhìn thấy, phía dưới rõ ràng lộ ra một con đường rộng rãi. Chương 200, ngõ cụt. Mưa lớn trong núi đến rất nhanh đi cũng rất nhanh. Chờ mưa cạnh, ba hạ cũng rảo bước đến Hát Long. Trung ương huy động thiết sạn bắt đầu đánh vào động. Phía dưới đ â y có đường hay không? Đánh vào động tự nhiên sẽ biết. t ê Thượng tạm thời cũng bất chấp kinh ngạc. chạy lên phía trước hỗ trợ hai người hành động rất nhanh chẳng bao lâu trên mặt đất đã không còn dấu vết của họ đám người tống dương xuống lại sự chuyên nghiệp này người bên ngoài không làm được nhưng ít nhất cũng vẫn có thể giúp hai người họ vận chuyển đất ra ngoài động là dốc núi nghiêng bằng thẳng tiểu bộ lại buồn bực nàng có ưu điểm khi không hiểu thường sẽ không giả bộ là hiểu phần lớn là phải hỏi cho rõ tại sao không phải đào thẳng xuống dưới đào nghiêng sẽ phải đào nhiều tống dương tuy là người ngoài nghề nhưng đạo lý này cũng hiểu cười đáp đây không phải đào giếng, nếu đào thẳng xuống, đào đến đây cuối cùng người không phải sẽ ngã xuống à? trộm động, chúng g i ọ n của tề thượng truyền ra ngoài, hầu gia minh anh đào nghiêng sẽ vững chắc, đợi đào thông có thể thò đầu ra nhìn. làm việc cũng không chậm trễ lời của hắn, bạch phu nhân bất đắc dĩ nói xen vào, c â m miệng làm việc đi. động càng đào càng sâu, từ sáng tới tận tối mịt ba hạ người dính đầy b ù n tuyệt vẫn không nói gì, lấy con dao dây thừng. h ỏ a chiết mang vào trong động lại đợi đủ một canh giờ, ba hạ mới đi ra, gật đầu với đám người Tống Dương. Đào đến đây rồi, đi theo tôi. d ơ b ẩ n b m ớ c từ trong động từ từ trèo xuống. Ba hạ đi phía trước, Tống Dương theo sau. Tạm thời động đào mới ra rất hẹp, phía thân trước phải túi xuống chống đỡ. Tống Dương hoàn toàn không nhìn thấy phía trước, chỉ có thể túi đầu trèo vào chỗ sâu. Sau khoảng 10 g i dặm, ba hạ dừng lại, quay đầu nói một tiếng: đến rồi, tôi xuống trước. Lập tức hai tay giang ra. cả người thoát ra ngoài, trước mắt Tống Dương cũng mở ra khoảng sáng, cảnh tượng hiện ra giống như ở trên mặt đất, trong lòng đất có một đường hầm lớn, không bằng p h ẳ n g cũng đủ ánh sáng, độ rộng cũng tương đương với hai chiếc xe ngựa, có thể thông dòng cùng đi qua. Tống Dương học dáng vẻ của Ba Hạ, quay đầu chiếu c ố người phía sau, thả người nhảy vào đường hầm. Những người khác cũng lục tục vào như vậy. t ê Thượng đã sớm xuống dưới, cẩn thận dơ cây đuốc nhìn b ố n phía, sắc mặt h ư n g h à o thấy Tống Dương xuống, gã nhíu mày mở miệng, hầu ra. Không hợp lý. Con đường này thực sự rất quy củ. Nói xong, trà trà chân, ra hiệu Tống Dương chú ý dưới chân. Bên ngoài vừa mưa lớn, theo lý trên đường phải rất nhiều nước chảy, nhưng ngài xem, dưới chân chính là hơi lầy lội, căn bản không thấy nước. Nói xong, gã lại chỉ về phía trước. Chỗ này cách mặt đất khoảng hơn 7 trượng, không đến 8 trượng, xem ra rất sâu, nhưng ngài thử hít thở xem, không khí thật sự mát mẻ, một chút ngột ngạt cũng không có. Tống Dương gật đầu, hoàn toàn có thể hiểu ý của gã. Con đường này bất luận là thông gió hay tổ hạt được cũng vô cùng tốt, kỹ thuật xây dựng công trình tỉ mỉ và chặt chẽ. Đây chính là một đường hầm kiên cố. t ê Thượng còn chưa nói xong, ta vừa xem qua, có thẳng có nghiêng, còn có hầm thờ tự, làm được sẽ mất nhiều thời gian. Vừa nhìn là biết, là công nghệ học theo của người Hán, đây mới có thể chống đỡ được 7 năm không bị s ụ t xuống. Lúc trước t ê Thượng phán đoán dưới lòng đất nhiều nhất chỉ có vài con đường nhỏ hẹp, căn cứ theo trình độ công nghệ cơ bản của thổ hầu tử. Kết quả. cũng không phải nói dưới đất chắc chắn không thể có đường lớn hoặc có nhưng ken c h ố t là thổ hầu tử chưa chắc có năng lực như vậy ta chính là nói đường hầm này nó được xây dựng khi nào t ê thượng tiện tay vô vô vào vách tường nói trước khi tổ tiên của thổ hầu tử rời núi không thể nào lúc đó bọn họ đều là g i nhân cơ được con chuột chắc cũng không biết nướng lên mà ăn từ đâu mà học được tay nghề của nhà hán hoặc là hậu nhân của thổ hầu tử sau khi quay lại núi đã xây dựng lúc đó bọn họ đã học được tài nghệ của nhà Hán rồi, vẫn không thể nào. t ê Thượng tự hỏi tự đáp, nói rất hay. Bà nội Mộ c â n nói rất rõ ràng. Sau khi họ trở về bị Sơn Khê tú đánh cho tơi bời, chỉ còn sót lại vài người, trừ người già yếu ra, còn có được mấy thanh niên cường tráng. Dựa vào số lượng người ít ỏi như vậy, đào được đường hầm như vậy, 10 năm cũng chưa chắc đào được hai dặm. Hơn nữa, từ vết tích trước mắt này có thể thấy rõ, phương hướng của đường hầm là từ chỗ chúng ta đây đào sâu vào trong. Cho dù thổ hầu tử đều chịu khổ nhọc, quyết tâm đào một con đường tốt, nhưng công trình bày ra kia, bọn họ phải kiếm sống, đốn tuổi, đào đất, dẫn nước vờ vờ, không thể để lộn xộn trên mặt đất. Phải biết rằng trên mặt đất kia còn có doanh địa của sơn khê man, người man có thể để yên cho bọn họ hành h à n h như vậy sao? Tiếp đó, t ế thượng lại bổ sung nói, hơn nữa, cũng chưa từng nghe lão tổ tông của sơn khê man nhắc tới thổ hầu tử sau khi quay lại từng có môn thủ công r ầ m r ộ như vậy, lại một f a n thao thao bất tuyệt. Tống Dương cười, quay đầu nhìn Bạch Phu Nhân, lo lắng là người của chó săn họ t ạ lại tận tâm tận lực cố gắng làm việc. Tống Dương thực sự rất ngại ngùng nói gã điều gì đó, mà Bạch Phu Nhân cười khổ lắc đầu, nói với Tề Thượng: Có đường ngươi cứ đi, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Tề Thượng ngẫm nghĩ, cũng cười, là để ý vậy, đi xem thôi. Ta không phải người nghiên cứu học vấn, chỉ cần đem vàng mang về, cả đời ta nghĩ không ra con đường hầm này đào ra từ đâu cũng vẫn ăn ngon ngủ tốt như vậy. Mọi người thương lượng một lúc. Tiểu đội 8 người đến từ Yến Tử Bình tiếp tục tiến lên phía trước. Mộ c â n và Sơn Khê tú tạm thời ở lại, một là ở đường lui kịp thời tiếp ứng, cái nữa là Tống Dương lo phía trước có cả mấy, chẳng may xảy ra chuyện gì khó có thể chiếu cố, ngược lại lại thêm phiền. Tiểu đội kiểm tra vật dụng tùy thân, mọi người đều mang theo binh đao, ngay cả tiểu bộ cũng đeo nọ trên lưng. Bạch Phu nhân lo lắng đi đầu, thăm dò khả năng liệu có thể bị đánh lén sau lưng. La Quan đi sau, cách mọi người mấy trượng, trong số mọi người, lao là cao nhất. phản ứng nhanh, ba người phía trước một khi gặp nạn, l a o có thể lập tức ra tay cứu viện, Tống Dương và Tiểu Bộ theo sát bên cạnh La Quan, cuối cùng Cố Chiêu Quân và Nam Linh, một đoàn người cầm đuốc đi như vậy. Con đường rộng, dễ đi hơn so với trong tưởng tượng không ít, nhưng hành tờ nở hở không tính quá nhanh, phía trước mặt ba cái cột trụ ngăn chặn, vừa đi vừa thăm dò không dám có chút sơ hở, ngay cả Tề Thượng cũng ngậm miệng lại không dám nói câu nào. Con đường hầm này được xây dựng rất quý cũ. hai bên mặt sườn trên vách đá đều thiết kế song sắt đặt đầu sớm đã bị mục. Giơ tay động vào cái là rơi. Đi chưa được bao xa, không khí trong đường hầm rõ ràng trở lên ở mức. Hơn nữa trong hơi thở, người sẽ thấy có một thứ mùi ở m ố c Khi mọi người đang lên phía trước, từng bước thăm dò địa hình xung quanh. Biết rằng doanh địa của sơn khê man nằm giáp với một đầm lầy có phạm vi lớn đáng kinh ngạc. p h ò n g trường thời xưa là một hồ nước lớn, không biết tại sao lại khô cạn dần, trở thành một vùng bùn lầy lội như hiện tại. Hiện giờ con đường hầm này hẳn đang thông qua phía dưới đầm lầy. Trên đường đi đều bình an vô sự. Ba hạ vừa đi, vừa đếm bước chân, mỗi lần đi được hai giảm, liền quay đầu lại báo một tiếng. Cứ như vậy, đổi lại hai lần n u ố c mấy người men theo con đường lớn đi thẳng về phía trước hơn sáu giảm. Tình hình hiện nay rút cuộc đã có thay đổi, trong đường hầm xuất hiện hai bức tường, vắt ngang qua đường. đều là tường thấp, cao hơn nửa người, rất nặng và r á n chắc. Hai bức tường lần lượt thay đổi, cách nhau khoảng ba trượng. Mặt tường bên này từ vách tường bên trái. nhưng vẫn chưa hoàn toàn phong tỏa cả đường hầm, nhưng kéo dài sang tận bên trái khoảng 6 thước thì dừng, còn lại một khe hở có thể vừa i ba người trôi qua. Mặt tường kia hơi xa một chút cũng như vậy, chỉ là phương hướng của bức tường hoàn toàn tương phản nhau, là xây từ bên phải tường lên. Tường không phải có tác dụng ngăn đường, chỉ là khi mọi người đi qua nơi này phải vòng qua tường để đi thành một chữ chi. Hướng chi tường thấp như vậy, đứa trẻ cũng có thể trèo qua. t ê thượng lại trở lên tò mò, n h u mày nói, đây là ý gì? Sợ mình chỉ đi thẳng tới phiên sau, tiện đa lại bắt đầu lải nhải, miệng mấp máy liên tục thảo luận tác dụng của hai bức tường. Đi về phía trước một c h g m lại có hai bức tường thấp cứng giống ý h ệ t như vậy, tình hình kỳ lạ, mọi người đi càng cẩn thận hơn. Tiểu bộ độ nóng độ nhất, một tay giơ cây đ ố c tay kia không biết từ khi nào đã rút dao ra, nhưng sau khi đi không lâu, liền cảm thấy cầm dao không ngờ còn không bằng nắm lấy tay háo tống dương khiến mình cảm thấy kiên định hơn, lại lén lút cho dao vào bao, đi tới nắm lấy tay háo người. Kết quả lại được bàn tay ấm áp của Tống Dương nắm chặt, khiến nàng trong lòng vui vẻ. Lại là một dặm, mơ hồ nhìn thấy hai bức tường như lúc trước lần thứ ba. Tiểu Bộ thậm chí cảm thấy chính mình giống như đi thành một vòng tròn, một đường thẳng tắp không thay đổi, lặp đi lặp lại những bức tường thấp, thật sự hoàng hốt. Tống Dương đột nhiên hạ giọng nhắc nhở, phía trước có Thi Hải, đừng hoảng sợ. Thị lực của Tống Dương mạnh hơn Tiểu Bộ nhiều, nhìn cũng xa hơn. Lần này hai bức tường xung quanh có rơi xuống rất nhiều h à i cốt, thì sớm đã bị t ố i rữa. ngay cả xương cũng đã bị mục nát, đông một miếng, tây một mảnh dài khắp mặt đất. đám người phía trước cũng dừng bước, ngồi s ồ m dưới bức tường, dọn đống hài cốt lại. Tống Dương v v a i tiểu bộ, mình đi lên phía trước, cùng kiểm tra hài cốt. những người chết ở nơi này gần như không có ngoại lệ, hốc mắt h â m sâu, xương cốt thấp bé mà xương t a y thì thô to, đừng nói là khám nghiệm tử thi, chính là người thường nhìn qua một cái cũng biết, người chết không phải người Hán, chắc là thổ hầu tử. đứng ở cạnh bức tường thấp nhìn vào chỗ sâu bên trong. Trên mặt đất có thể thấy vẫn còn hải cốt, đám người tống dương kiểm tra qua, giống như với hải cốt nhìn thấy cạnh bức tường, người chết sớm hóa thành xương khô đều là thổ hầu tử, tư thế vặn mèo, duệ khí trên người bị thương vẫn còn rõ, hiển nhiên đều không phải chết t ử t ế là bị chết trong khi chiến đấu. t ê thượng nói nhiều câu vô nghĩa, nhưng đầu góc cũng rất linh hoạt, trước kiểm tra hải cốt, sau lại kiểm tra tường, dùng tay v ư ớ t v ư ớ t vào tường, cười nói, tường ở đây không chỉ trơn, còn lộ ra vết tích của đ a o tước dị bứa, mẹ ơi. cuối cùng đã rõ, cố c h i ê u quân gật đầu, mở miệng nói, c h ả trách, con đường này đều là dùng kỹ thuật của người Hán. Tống Dương tiếp lời, căn bản chính là người Hán làm ra con đường này. đoán là Vương Phi Hồ đ ồ của mình, lại hỏi, Tống Dương lần này không đợi Tiểu Bộ nói, cười hỏi lại nàng, nghĩ ra hai bức tường thấp kia là làm gì rồi chứ? vốn dự định tự hỏi tự trả lời, nhưng vừa t h ỏ i còn chưa kịp tự đáp, Tiểu Bộ đã gật đầu đáp, đây gọi là chặn bước thật ra chính là chi tự x o n g đoá. Ngăn cản kẻ thù tập kích cần dùng khi sung phong. Cách m ỗ i giảm lại có hai bước t ư ờ n g chiều cao thích hợp cho việc bắn, chiều dày đủ để ngăn cản sự va chạm bình thường. Dài ngắn sẽ không che được đường, nhưng có thể kìm hãm tốc độ sung phong của kẻ thù. Trước đây ở nhà từng nghe mọi người nhắc tới loại công sự này nhưng vừa rồi không nghĩ ra. Đến tận bây giờ nhìn thấy vết tích đánh nhau mới bừng tỉnh ngộ. Thật ra cả bước hiện nay cũng có thể thường gặp khi đại quân giã ngoại hạ trại, nơi cửa ra vào vẫn thiết lập như vậy. Chi tự song đ ó a không những trong đoàn người hoặc là có l ù g cỏ, hoặc là cửa khuyết x u ấ t hơn đối với việc binh ra toàn bộ không biết. Nếu tần truy cùng đi sớm đã nhận ra. Tống Dương không ngờ Tiểu Bộ có thể trả lời, mà ngay cả cái tên chính xác cũng nói ra được, thực sự bất ngờ. A một tiếng, mà Tiểu Bộ lại rất đắc ý, khiếp mắt nhưng cằm, giống như khiêu khích, nhưng càng cười nhiều hơn. Lần này Công chúa Hồ đ ồ tâm trí g ặ p phúc, từ sau khi nàng nhận ra tiễn đoá lại liên tưởng tới truyền thuyết của một g n đến khi gặp mặt. lập tức thông hiểu đạo lý nghị thông suốt các sự kiện bạch phu nhân có ý lấy lòng công chúa tiếp cận hỏi tình hình con đường này xin công chúa chỉ bảo không ngờ tiểu bộ lại cười bạch phu nhân đường đùa ta ngay cả ta còn hiểu không tin các ngươi ai cũng không nghĩ ra công chúa điện hạ cũng không tự coi nhẹ mình nhưng trong lòng rất rõ người có thể ở bên cạnh tống dương làm việc é là không có ai không thông minh như mình tiểu bộ khiêm tốt nhưng nàng đã nghĩ thông rồi một lần tống dương lại không nỡ không để nàng nói tiếp lời cười nói vẫn là mời nàng nói xem mọi người cũng xác minh lại xem có phải cùng nghĩ giống nhau không t ố n g dương mở lời tiểu bộ cũng không khách khí nữa trả lời thẳng luôn bảy năm trước sơn khê man dọn đi bốn năm sau một đoàn đại quân tinh nhuệ của đại hán đến con đường này không phải thổ hầu tử đào mà là binh đao của người hán đảo bởi vì phải để đại quân đi qua cho nên mới đào rộng rắn chắc như vậy từ doanh địa cũ của sơn khê man vốn là một con đường thông qua nơi ở của thổ hầu tử nhưng con đường đó phần lớn như Tề Thượng nói nhỏ hẹp gập ghềnh nếu thật sự là như vậy chỉ có thể là con đường cho một hàng người đi thổ hầu tử chỉ cần thủ một đầu hoàn toàn chính là một cục diện tàn sát quân Hán rất bị động quân Hán đó trước khi vào núi chắc đã sớm chuẩn bị trong quân có thợ thủ công xuất sắc rõ ràng theo dấu tích cũ đào thêm một con đường lớn cần biết con đường ban đầu cũng đi qua đầm lầy quân Hán muốn tìm nơi ẩn náu của thổ hầu tử từ trên mặt đất là không có cách nào truy tìm chỉ có thể bất chấp thời gian và vất vả để đào đường. Ngoài ra, tự mình đào đường tuy chậm chạp, nhưng có một ưu điểm rất lớn, thổ hầu t ử ban đầu thiết kế các cơ quan mai phủ cũng không có tác dụng. Nói trắng ra là việc nơi hơi giống như rắn lớn nuốt rắn nhỏ, người Hán men theo con đường nhỏ ban đầu, xây dựng ra thành một con đường lớn. Đợi khi con đường hầm này dần dần tiến gần với nơi ở của thổ hầu tử, người Hán bắt đầu cẩn thận để bảo vệ tính mạng không sợ chậm. Mỗi lần đào được một dặm liền xây thêm một cái p h ò n g hộ. để đề phòng thổ hầu tử giết tới đây. Tuy nhiên xem ra quân hán đã toàn thắng. Từ cổ đến nay gặp chiến đấu đều như vậy, chỉ có bên thắng mới có thể thu nạp thi thể của đồng tộc. Tiểu bộ một hơi nói hết những gì mình nghĩ ra, đối chiếu với tình hình trước mắt hoàn toàn giải thích hợp lý. Cố chiêu quân cười khen, nói rất hay. lập tức lại bổ sung thêm, lúc đó xảy ra chuyện gì không thể hiểu hết được, nhưng có thể chắc chắn một việc, quân hán không biết đã dùng thủ đoạn gì đã phá đổ nơi ở cuối cùng của thổ hầu tử. nếu không cũng sẽ không kiên trì như vậy, từ từ đào đường tiến lên phía trước. trong nơi mọi người thảo luận, tề thượng có chút không cam, tiến tới bên thái ba hạ, nói giọng v n g hán giận. vừa rồi ta muốn nói, bọn họ bảo ta nói nhiều vô ích, đào vàng là việc chính. giờ công chúa vừa nói, mọi người lại vui vẻ nghe. ba hạ cười, ngươi có thể hòa thân, tùy tiện nói. đoàn người tống dương tìm thấy con đường thông qua nơi ở của giã hầu tử, là quân hán chăm chỉ đào, đi nhanh hơn rất nhiều. n h ư n g con đường phía trước cũng trở nên hung hiểm. Bảy năm trước một đội quân Hán trang bị và người đều xa hơn thổ hậu tử, mà tiến lùi có kiên nhẫn cẩn thận. Những người đời sau như Tống Dương bất luận nhìn thế nào, nghĩ thế nào cũng không tìm thấy lý do bọn họ sẽ thất bại. Nhưng một cân lời thể son sát, tổ tiên sơn khê man chứng kiến, quân nhà Hán chưa từng tới đây. Tám người dừng lại, khôi phục đội ngũ tiếp tục khởi hành, đi về phía trước chưa đầy hai dặm, lại là một đường hầm thẳng tắp, cuối cùng cũng vòng đường vòng chết. Theo như cách nói kiếp trước của Tống Dương là đường vòng 90, không hề hòa hoãn cũng không hề có dấu hiệu, đột ngột hiện ra một biến chuyển như vậy. Lúc này ba hạ cũng hử lạnh một tiếng. Đâu có đường n g ặ c chết trong địa đồ, điểm rất xấu. Tề Thượng giọng điệu do dự. Xem ra hình như đã đ ả o sai hướng, đột nhiên thay đổi hướng chính không nên. Khi nói, hai huynh đệ còn phối hợp tác chiến với nhau, cẩn thận chuyển mình qua góc ngặt, cho dù hai người cùng mặt mày nhăn nhó, khe hở trước mặt rộng như trước, nhưng điệu thể lại đột ngột chuyển đổi. Tống Dương nhìn xung quanh, trong đầu liền hiện ngay ra hai chữ thang trượt. s ơ n núi dốc đứng, veo thẳng xuống, phía trước một mảng tối đen, không khí ẩm ướt gần như là sương mù, giống như đang vào ưu minh, hệ đi là không trở lại. Bạch Phu Nhân không hề nói câu nào, giữ đúng tư thế, lo lắng, từ từ thăm dò đường hầm mới. Những người khác theo sát sau đó, dưới chân đường trơn trượt, cũng may mọi người còn có thân thủ tốt, vẫn có thể miễn cưỡng dừng bước. Nếu là người bình thường sớm đã bị chân lao x s ố n g dưới, đi một lúc. Tề Thượng đột nhiên nghĩ gì đó, liền d ơ n g bước, dơ cây đuốc hướng về phía trước xem chừng. Mặt đất trở nên rốc vẹo, nhưng đỉnh động chuyển n g ặ c trước sau vẫn bằng phẳng. Do đó, đối với những người đi nghiêng mà nói, trên đỉnh đầu trở nên trống trải vô cùng, dơ cao cây đuốc cũng không nhìn thấy đường mặt. Ba Hạ nhìn gã như thoáng chút suy nghĩ, cân nhắc một lúc dường như cũng nghĩ ra điều gì, nói: Ta khinh công tốt, ta lên trước. Nói xong, đem cây đuốc trong tay mình cắm xuống đất, sờ vào khe hở ở vách tường. bắt đầu leo lên phía trước. tuy không biết ba hạ đi làm gì, nhưng ai cũng đều hiểu hành động này của hắn là có tâm h ý. tạm thời cũng không hỏi nhiều, n g ừ n g chân kiên nhẫn chờ đợi. vách tường rất ẩm, nhưng không trơn. quân hàn trước đây đào đường trong đất là để hành quân, ven đường nhiều nhất là dùng gỗ lôi, đ á cứng. đương nhiên không thể hao tâm đi mài tường, vách đá gồ ghề, nhưng chỗ có thể leo lên không ít. sau đó không lâu, trên đầu mọi người có mấy chỗ hiện ra n ố m lửa. ba hạ đã trèo lên đỉnh động, còn cẩn thận đánh lửa lên. rất nhanh. lại trở lại mặt đất, g i ọ n g nói ngưng trọng, trở mình đều là đá, không nhìn ra đi tới đâu. Tề thượng sắc mặt kinh ngạc, thì thào nói thầm một câu, trả trách đường như vậy, trên mặt đất là một đầm lầy rất lớn, sau đường ngặt là một cơ quan được làm từ bản h ò a thạch, có thể tưởng tượng ra, nếu động đậy, từ trên đỉnh đầu sẽ có vạn quân bùn lầy chút xuống, mà trên mặt đất đứng yên cũng khó, cố chiêu quân như mày. Không phải, ta nghĩ không hiểu, con đường hầm này là do quân h á n đảo. bọn họ tạo ra cái cơ quan cho mình làm gì chứ dung bún để ẩn mình rất thú vị sao từ đầu đến cuối ba hạ hoàn toàn không để ý tới sự tò mò của người ngoài nhìn thẳng vào tống dương có cơ quan nói rõ sắp sở tới c h ô đúng rồi nói xong giơ tay vô vai tề thượng hai người phối hợp đã lâu người kia hiểu được ý của người này lấy ra một cái dây thừng bên hồng giao một cái khác cho người kia tề thượng nằm sát xuống đất giống như một con thằn lằn đầu lớn bò lên phía trước tư thế bò sát đất của Tề Thượng cũng cổ quái vô cùng. Trước tiên dùng tay sờ lên mặt đất, đặc biệt để ý xem có lỗ thủng nào không. Sau khi thấy không có gì, mới thoải mái một chút. Tiếp đó, hai tay lại tiếp tục thăm dò, tốc độ chậm đến kỳ lạ. Mọi người đều gạt bỏ đi sự yên tĩnh, đồng thời điều chỉnh lại trạng thái cơ thể cho phù hợp nhất. Cũng vẫn cả năm giác quan, cẩn thận nhìn, nghe, cảm nhận xung quanh. h ệ có sự khác thường có thể ứng phó. Nhưng điều bất ngờ chính là, đoạn đường này tuy hơi áp lực, nhưng vẫn bình an vô sự. mãi cho tới khi bọn họ nhìn thấy ánh sáng, cho đến khi bọn họ đi ra khỏi đường hầm, trở về nhân gian. Cửa ra của đường đất là một cái h ố sâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, phía trước luôn có bất ngờ. Đường hầm vốn nằm sâu trong đất bảy trượng, cả đường bằng thẳng, cuối cùng một đoạn lại chuyển gấp. Đồng thời Tống Dương tính toán lại ngày tháng, cũng phát hiện đoàn người mình đang ở đáy hồ, cách mặt đất khoảng chừng hơn 20 trượng, bốn vách tường hồ sâu vuông góc. Phảng phất đau d ị u gần như không có góc nào leo lên được. La Quan ngẩng đầu nhìn xung quanh một lúc, nói với Tống Dương: "Sự tình tà môn, mọi người cứ đợi ở đây, ta lên trước." Vách tường quanh hố thẳng đứng, bốn mặt đều như vậy, đương nhiên không thể là hình thành tự nhiên, cái hố này là có người cố ý đào ra, độ sâu như vậy, bản lĩnh của La Quan cao hơn gấp đôi cũng có mơ mới nhảy được qua. Nghĩ ra thì chỉ có một cách, dựa vào độ cao, vừa dùng đ a o móc tạo nơi đặt chân, vừa cẩn thận leo lên. có lẽ quá bình an đi ra như vậy khiến một đám cao thủ hung mãnh đều cảm thấy có chút không yên nếu va phải một cơ quan ám nỏ nào đó thậm chí gặp phải một đám hầu tử vừa thoát ra trái lại sẽ khiến bọn họ kiên định hơn thời khắc đặc biệt tống dương không đi tranh đoạt chỉ là nhẹ nhàng dặn dò tiền bối cẩn thận chút âm thanh vừa truyền ra đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận kèn vang dội mọi người cùng giật mình la quan phản ứng rất nhanh lật tay lấy được c ù g trong nháy mắt đã dương được c ù g trong tư thế chờ đợi. Ánh mắt đại tông sư lắng động, nhìn c h ầ m c h ầ m vào hố sâu. Chỉ cần có người hiện thân lão sẽ lập tức một kích đoạn mạng. Nhưng rất nhanh, La Quan Thu c u n g lại, theo tiếng kèn triệu tập, một đội người ngựa tới, bao vây xung quanh hố. Nơi này không ngờ còn có người, rất nhiều người. Xuống lại trên chỗ cao kia lại không phải là thổ h ầ u tử. Khi chính ngọ, ánh mặt trời chiếu rực rỡ, thị lực của Tống Dương có thể nhìn xa hơn 20 trượng gần như không ảnh hưởng gì. Bộ dạng của đối phương lộ rõ, năm vị quan thân thể cường tráng. Mọi người mặc y phục màu đen, toàn bộ đều là người Hán. Với tư thế của bọn họ, tuy không có áo giáp, cũng có thể thấy đều là binh sĩ đã qua huấn luyện. Mà thật sự khiến Tống Dương kinh hãi vô cùng là trong đội Hắc Y quân rút ra một ngọn cờ lớn, đón gió núi tung bay p h ầ n phật, một chữ to rất bắt mắt. Hồng. Mấy người bạn của Tống Dương cũng đều thấy tình hình bên trên, tiểu bộ hít một hơi. Hán quân Hồng gia, 7, 7 năm rồi, bọn họ vẫn chưa chết sao? tất cả mọi người bao gồm cả tống dương chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, cho dù ánh mặt trời chiếu xuống đầu vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát. những người mặc hắc y bên trên xếp thành hàng chỉnh tề cũng không ai c h â u đầu g h é thai, hiện nhiên đang huấn luyện. trong tay đội quân hắc y không hề có binh khí, nhưng mơ hồ có thể thấy những hòn đá trồng chất bên cạnh hố không cần hỏi cũng biết, chỉ cần chủ quản lệnh một tiếng đã sẽ lập tức ném tới. những người bên dưới chỉ có thịt nát xương tan. tình hình hoàn toàn bất ngờ, rất khẩn cấp, nếu không tận mắt nhìn thấy. Bất cứ ai cũng không chắc chắn tin rằng bọn họ lặn lội xuyên qua con đường đất lo lắng để phòng đi đến cuối đường, lại lâm vào khốn cảnh không nói được. Không ngờ vẫn gặp phải đại quân 7 năm trước. Tề Thượng nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên cơ thể đang buộc chặt, trong miệng nhẹ nhàng nói với Bạch Phu nhân: Phu nhân, đợi tôi hô một tiếng. Bà liền xoay người chuyển hướng rút lui. Những việc khác bà không cần quản, cũng đừng quay đầu lại. Lúc Ken chốt gã chỉ trung thành với Bạch Phu nhân, bọn họ ngay cả sự sống chết của mình cũng không quan tâm. Lại đâu có thể nghĩ sẽ liên lụy tới đám người Tống Dương hay không? Đương nhiên, không thể suy nghĩ nhiều hơn rằng một đại quân của Hồng Thái Tổ cuối cùng là âm hồn không tan hay là trường sinh bất lão. Không đợi Bạch Phu Ú nhân lên tiếng trả lời, Cố c h i ê u quân nhẹ giọng nói: Không thể vong động, các người cẩn thận xem thái độ của những người bên trên. t ê Thượng không ngờ vẫn còn cười được. Cố Lão gia anh em chúng ta thị lực không tốt, nhìn không rõ lắm. Tống Dương kéo tiểu bộ ra phía sau lưng, Cố c h i ê u quân có thể nhìn thấy, ông ta cũng nhìn rõ một một. Tống thư kiếp trước ngành nghề đặc biệt, sắt ngôn quan sắc là bản lĩnh cơ bản mà cố triều quân cũng là một cao thủ trong giới này. Đám hắc y bên trên tuy bảy ta tư thế công kích, nhưng trên mặt mỗi người bọn họ đều không hề khống chế được sự hưng phấn nồng đậm lộ ra trên mặt. Ánh mắt người áo đen nhìn đám người Tống Dương có chút đề phòng, có sự bất ngờ, mà nhiều hơn là sự chờ đợi và hướng tới. Tống Dương lời nói rất nhanh, bọn họ không sợ có người ngoài đến tương phản, bọn họ đang đợi có người đến. Tiểu bộ run rẩy, giọng nói rất nhỏ. ban ngày có thái độ chính là người sống có thể thấy bóng của họ cố chiêu quân không để ý tới tiểu bộ theo lời nói của tống dương gật đầu ngươi nói đúng chính là vì đợi người đến cho nên đường hầm một con ngựa bình toàn bộ không có cạm bẫy và mai phục bất cứ kẻ nào có thể thuận lợi đi qua sau khi người được thả ra áo bào đen bên trên sẽ phân rõ có phải là người họ đang đợi không tống dương cười nói nếu đúng thì đáng vui mừng nếu không phải thì đừng có mơ mà sống sót ra khỏi đây Cố t r i ê u quân không dám cử động, chỉ có thể đảo mắt nhìn, rồi nhìn lên Tề Thượng. Tiểu tử, hiểu chưa? Cơ quan trên nóc đường hầm không phải ngăn cản người vào, mà là chặn người chạy trốn. Chớ nói Tề Thượng, ngay cả tiểu bộ bây giờ cũng nghĩ ra, liền bừng tỉnh nói. Cái cơ quát chút b ù n lầy xuống đóng mở không phải trong đường hầm, mà là bên ngoài, do những người mặc áo đen kia điều khiển. Cũng có lẽ việc này mới có thể nói rõ. Không quan tâm cơ quan thiết kế thế nào, nếu muốn ngăn cản. đạo lý cơ bản nhất chắc chắn sẽ là chỉ cần thông qua cấm địa lập tức sẽ rơi vào cảm ấy. đạo tặc thân thể cao cường có thể dựa vào bản lĩnh của mình phá vỡ hoặc tránh được cơ quan đó nhưng không quản nói thế nào ít nhất trước tiên cũng phải phát hiện ra cơ quát ở nơi nào mới được đoàn tống dương đứng trong khe hở nghiêng chỉ hiện ra cái ngọn lại cũng không hề tìm thấy sự tiếp xúc nào ở đó bình an vô sự đi như vậy không phải bọn họ phá hoại hay là tránh được mà là không tìm được bởi vì không tìm được cho nên không xảy ra chuyện. Cơ quan như vậy lại có lợi ích gì? Đó chỉ có một lời giải thích: nóc của đường hầm không phải muốn cản người đi qua, mà là vì ngăn cản người rời khỏi. Nhìn tình hình trước mắt, nếu tùy tiện chạy vào khe hở, bên dưới có thể nghĩ mà biết, người mặc áo đen bên trên khởi động cơ quan, nóc của đường hầm mở ra, bùn lầy sẽ c h ú t xuống. Cho dù là hiến đỉnh bậc nhất thiên hạ, cho dù khi sung sức nhất cũng khó mà sông lên đoạn đường nghiêng bên sườn núi, cuối cùng tất cả mọi người sẽ bị rơi vào hố sâu bên ngoài, sự sống sẽ bị nhân c h ì m tiến vào cửa không có đường lui, đi qua con đường hầm dài, tự chui vào đường chết. Bây giờ không có ai còn muốn lấy vàng nữa, trong lòng điên cuồng nghĩ lại, muốn tìm cách chạy trốn. rất nhanh, trên mặt tề thượng lại nở nụ cười, người bên cạnh vẫn biết gã nghĩ ra biện pháp hay gì, ánh mắt nhìn quanh, không ngờ gã cười nói, chắc không được m u ố n làm đường vòng chết rõ ràng là hai nơi thờ tự, bùn lầy đổ xuống như vậy, nhiều nhất cũng phá được đoạn đường tà đạo phía sau, không phá con đường trước mặt, sửa chữa sẽ dễ hơn nhiều. ai cũng không thể ngờ. Người thông minh như vậy, trong lúc mấu chốt, không ngờ vẫn còn nghĩ về con đường chuyên nghiệp của mình. Bạch Phu nhân muốn mắng gạ nhưng thực sự tìm không ra từ thích hợp, chỉ lắc đầu cười. Lúc này là Quan Hạ g i ọ n g nói, có động. Mọi người đưa mắt nhìn, chỉ thấy lắc lắc bên cạnh hố, thả xuống một cái rổ. Trong số đám hắc y không ai nói gì, mọi người bên dưới tạm thời không nhìn thấy gì. Tống Dương xoay người rất nhanh, nói nhỏ với các bạn, rổ không. Cố c h i ê u quân cười khổ một tiếng, bọn họ không phải cho chúng ta cái gì. mà là muốn chúng ta đưa tín vật chứng minh thân phận. Nếu đã đoán ra đối phương đang đợi người, Hắc Y Nhân lùi một bước tự nhiên là kiểm chứng thân phận. Việc không khó nghĩ, nhưng lại khó làm. Tề Thượng nói t h ầ m Ngươi nói, chúng ta nếu viết một cái thư xin hàng đặt vào rổ đưa lên, bọn họ xem xong có thể tha cho tính mệnh chúng ta không? Năng lực nói chuyện, chiếc rổ đã đặt xuống đấy, lần nữa khiến mọi người kinh ngạc. Bên trong chiếc rổ không phải rỗng mà đặt vào hai vật giống nhau, một là một ly bạch ngọc đựng rượu, và một cây trâm có ánh vàng rực rỡ. chắc là cảm thấy mình chết đến nơi, t ê thượng nắm chặt thời gian cuối cùng, không chỉ không cấm miệng, mà nói nhiều hơn, thấy một ly một châm trong r ổ buồn bực nói, ý gì vậy? muốn chúng ta uống rượu xôn xao? có phải đợi sẽ còn có thể có rượu nữa? đưa thức ăn xuống, tốt nhất là có cá chua ngọt, không ai để ý gã, t ố n g dương đi lên trước, giơ tay cầm châm vàng, cho dù trên mặt hiện ra sự cổ quái, chiếc châm này hắn biết, hoặc nói hắn biết cách sử dụng của cây châm này, các thầy thuốc nhà Hán đ ù n g để lấy máu. trong túi châm của hắn còn có một cây giống hệt cây châm của Tống Dương giải thích đơn giản một câu về cách sử dụng của cây châm sắc mặt của Cố c h i ê u Quân thay đổi Hạ g i ọ n g nói Quốc sư một ly một châm ý của Hồng Quân rất rõ ràng muốn người bên dưới dâng máu tươi cho bọn họ để chứng minh thân phận cũng là dám huyết quốc sư sau khi thốt lên hai chữ Cố c h i ê u Quân lại lắc đầu Hồng Quân h ắ c ý không thể nào có liên hệ với quốc sư của Yên Quốc nếu bọn họ thực sự là quỷ quân của quốc sư Phải dơ cờ hiệu của hiến quốc mới đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, nhưng là phương pháp giám định thực sự. Lúc này, Tống Dương đã vận kim trâm đâm vào đầu ngón tay của chính mình, dẫn máu tươi vào chiếc ly bạch ngọc. Cố chiêu quân thở dài. Bên trên không thể là người của quốc sư, khó không thành ngươi còn cảm thấy, có thể sử dụng máu của v i u Thái Y cho ngươi luyện thành lừa dối một lần nữa sao? Nếu không ngươi đến đi. Tống Dương tức giận. Lão cố, vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới những gì ngươi đã nói, 21 năm trước. Vưu t h á i Y đặt chân lên yến từ bình, liệu có phải là ngẫu nhiên? Cố Triêu Quân sửng sốt, là ý gì? Tống Dương động tác rất nhanh, lúc này đã lấy ra non nửa ly máu, rồi rút kim châm ra, kéo dây thừng, ra hiệu đối phương có thể kéo lên, cho dù lùi lại hai bước, đi tới bên cạnh Cố Triêu Quân. Cậu luyện máu cho ta, khiến máu của ta có nhiều tác dụng, việc này không sai. Đợi sau khi Cố Triêu Quân gật đầu, Tống Dương tiếp tục nói, vậy máu của ta có lợi ở chỗ nào? có thể giả mạo yến đỉnh ban hạ pháp chỉ chỉ huy thuộc hạ của lão lúc đầu nghĩ cảm thấy mục đích luyện huyết của vưu thái y là như thế nhưng khi ở t ì n h thành đại lôi âm đài và hệ thống 21 t ò a tu di thiền viện tất cả đều có thể tiếp xúc được với người của pháp chỉ đều là đệ tử tâm phúc của quốc sư tâm tư những người đó không kém chỉ dựa vào một t ấ m pháp chỉ giả việc nhỏ có thể thành nhưng muốn làm việc lớn gần như là không thể khi ở l u xương cắt trong t ì n h thành một đám phản tặc vì như vậy mới có thể phát huy tác dụng của bảo huyết đề mục này nghĩ đến vỡ đầu nhưng không ai có thể tìm ra biện pháp thực dụng bảo huyết trong tưởng tượng cảm thấy là một hung khí tuyệt thế nhưng tinh tâm suy nghĩ hóa ra nó thật sự yếu ngay cả các tín đồ cũng khó có thể làm được càng không thể dựa vào pháp chỉ giả của quốc sư v i u ly khổ tâm 18 năm chính là vì một việc làm vô bổ sao chính là việc này ta luôn nghĩ không thông cho dù có thể thành công làm giả pháp chỉ sao lại có thể như vậy có lẽ trong lòng cậu hẳn là có một mưu kế thần kỳ mà chúng ta nghĩ mãi không ra, có thể dựa vào pháp chỉ giả dẫn động vạn quân lôi đỉnh. vừa nghĩ đến, có lẽ còn có một khả năng, ông ta luyện huyết cho ta, căn bản không phải vì tạo pháp chỉ giả, mà là có một mưu đồ khác. nói xong, thống dương ngẩng đầu, nhìn về phía chiếc rổ trúc đang từ từ được kéo lên, lại chuyển đề tài. hơn nữa, với việc cẩn cư mà nói, yến tử bình thật ra không phải là lựa chọn tốt nhất, tất nhiên thanh tĩnh, nhưng cũng rất hoang vắng. ông ấy mua thuốc rất phiền phức, chúng hồ ông ấy còn phải song tu. Tống Dương cười, nói tiếp: Ngoại Ô Thanh Dương có thôn xóm thanh tĩnh như vậy, lại tùy ý có thể vào thành, thuận tiện hơn nhiều so với Yến Từ mình. Thật ra, lựa chọn tốt nhất của ông ấy không nên là đến Nam Lý, nên đi hồi h ộ t mới đúng. Hồi h ộ t không kỳ thị người Hán, ông ấy đi vào trong đó có thể tiêu diêu tự tại, cả đời Yến đỉnh có mơ cũng không tìm được ông ấy. Tất cả đều là dự đoán, không có chứng cứ xác thực, cho nên lời của Tống Dương nghe ra có chút mơ hồ. nhưng ý của hắn cô triều quân đại khái có thể hiểu người chính là cảm thấy có lẽ trong mắt Vu Thai Y nơi tốt nhất của Hiến Tử Bình chính là ở gần Thâm Sơn hoang dã tiện lợi cho mưu đồ trọng đại của ông ấy Tống Dương cười thật ra chính là thấy Hồng Nhạc Y phải nhờ vào việc thử máu để phân biệt thân phận máu mà họ cần chắc chắn phải đặc biệt mới được Vu t h á i Y luyện chế huyết của ta rất đặc biệt hơn nữa trên thế giới này phương pháp lấy huyết xác định thân phận hẳn là độc môn bí pháp không thể có nhiều ngoài ra Vưu t h á i Y không chọn ở đâu, lại chọn ngủ cư ở Yến Từ Bình. Những việc này sâu c h ố i lại, càng nghĩ càng cảm thấy không chừng thật sự là gặp may rồi. Cố Chiêu quân hừ một tiếng, nghe ra cũng có lý, nhưng xét đến cùng vẫn phải đợi kết quả. Nếu may, chắc không cần phải đợi lâu nữa. Lúc này cái giỏ đã lên mặt đất, Giá Uy h ắ c ý lấy tay trúng vào hố, tiên lặng toàn bộ tâm tư của Đoàn Tống Dương tất cả đều treo trên giỏ ấy, sống chết chỉ trong tích tắc. Tám người không có ngoại lệ đều nhìn lên miệng hố. Không chừng ngay sau đó buồn lầy thành tuổi sẽ lũ lượt rơi xuống. Mà thổ binh h ắ c y vì đợi người mà đ ẻ bẹp kỳ vọng của bảy năm, sự căng thẳng trong ngực của bọn họ cũng chẳng khác gì so với đám người tống dương. Trời đất tiên t ĩ n h có thể đếm được nhịp tim, thời gian chậm chạp trôi, nhiều nhất cũng chỉ đủ thời gian để uống một cách trà, rồi lại qua một vòng luân hồi. Cuối cùng, một tiếng kèn dài vang lên, nhưng người trong hố nghe không hiểu hàm ý bên trong, do đó càng thấy bị dày vò. Nhưng tiếp đó, trong nấy mắt. Những tiếng hoan hô cao vút rất lớn thổi quét thiên hạ. Tống Dương nhìn rõ một một, đám người h ắ c y bên hồ thái độ vui mừng như điên, thậm chí có người khóc giống lên nước mắt trào dâng. Tiếng hoan hô ầm ầm bên cạnh, Tề Thượng đặt mông ngồi dưới đất, da mặt cứng ngắc, sự căng thẳng lúc trước vẫn còn lưu lại, nhìn ba hạ, nhìn bạch phu nhân, cuối cùng nhìn Tống Dương, r u lên, qua, qua rồi, sống rồi. Trong mắt Cố Chiêu Quân cũng lộ ra sự kích động, nhưng vẫn kiềm chế sự hưng phấn, trầm giọng nói, chúng ta không thể quá vui. nhịn chút đi, tránh lộ ra sơ hở. Vừa dứt lời, một âm thanh vang rội hô lên từ một trung niên. Thiên Dạ Xoa Bộ Hạ Đại Hồng Thái Tổ Hoàng Đế Cung Nen. Tống Dương ánh mắt nghi hoặc, quay đầu hỏi bạn. Thiên Dạ Xoa. Danh hiệu gì vậy? Những người khác vừa lắc đầu, những người mặc hắc y trên hố lại giống lên, tất cả đồng thanh lặp lại câu như vậy. Thiên Dạ Xoa Bộ Hạ Đại Hồng Thái Tổ Hoàng Đế Cung Nen. Liên tiếp ba lần hô lên như vậy, s ắ c mặt đám người Tống Dương lại tái đi cùng những tiếng hô bất đồng hỗn loạn, tiếng gầm vang trời. Núi hô biển gọi, cho dù cách xa nhau một tòa hồ sâu, vẫn làm màng nhĩ người dưới tê dại. Không có vạn người hô căn bản không có động tĩnh như vậy. Đợi tiếng hô tan đi, dưới hồ lại v ô n g xuống một cái rổ, nhưng lần này cái rổ rất lớn, đủ để mang đám người Tống Dương lên mặt đất. Lao cố lập tức đi tới cạnh Tống Dương, thảo luận gì đó. Còn rất nhiều việc vẫn chưa hiểu rõ. Hiện ra chẳng qua cũng là dựa vào huyết mà Vu Thái Y để lại cho Tống Dương mới qua được cửa thứ nhất. Sau khi lên đó, chẳng may bị vạch trần thân phận. đến khi đó vẫn là đi vào đường chết, phải nhanh chóng nghĩ ra cách thỏa đáng. Theo cái r ò đoàn người tống dương cuối cùng đi lên mặt đất, địa hình trước mắt có chút kỳ lạ, nơi xa ba hướng đông, nam, tây, núi lớn vây quanh, phía bắc là một cái đầm lầy rất lớn, mà trong hố sâu không cảm thấy nhiều. đến đến khi lên mặt đất, tống dương mới cảm thấy, vào giờ chính ngọ mặt trời trói trang chiếu rọi, kia sáng bên mình lại lộ ra n h a n sắc quái dị, giống như đang trong ảo cảnh. Tống dương ngẩng đầu quan sát bầu trời, chợt bừng tỉnh ngộ. Giữa không trung, trên sườn núi lơ lửng một chướng khí màu hồng nhạt, khiến cho ánh mặt trời thay đổi màu sắc. Ba mặt núi vây quanh, một mặt là l â n t r i ể u trong không khí còn có độc t r ư ớ n g treo lơ lửng giữa trưa cũng không tan. Nơi này hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đám người tống dương vừa xuất hiện, đại đội hồng quân lập tức không người thi lễ, phóng mắt nhìn về một mảng đông nghịt người, tiểu bộ vội vàng nhìn xung quanh, dưới chân mỗi người đều có bóng, trong lòng lập tức mừng vô cùng. Không phải ma, đó chính là trường sinh bất lão. quả thực việc tốt trên đời nhưng đợi nàng ngẩng đầu cẩn thận xem trường thì lại lập tức thất vọng nàng nhìn thấy phụ nữ nam g ỉ i y phục màu đen nữ giới y phục màu trắng phân biệt rất rõ ràng lại nhìn về phía trước những gian nhà gỗ bên sườn núi xếp thẳng hàng vừa có dân cư cũng có công x ư ở n g phía nam cải ruộng phía tây có trường học nằm một mình nơi nào cũng có thể thấy cờ của Hồng Quân bay phấp phới qua nơi này là đến bộ tộc bán quân bán canh không hề có chuyện trường sinh bất lão gì sau khi Hồng dân thi lễ xong một vị trung niên cường tráng cùng mấy chục người nhanh bước tới nên đón, xem ra họ đều là thủ lĩnh. đến trước mặt Tống Dương muốn nói, không ngờ Tống Dương miễn cưỡng nở ra nụ cười, lập tức hai mắt đảo lên, lập tức ngã lăn ra bất tỉnh. Bạch phu nhân, tiểu bộ cùng mọi người lo lắng đỡ lấy hắn, cố chiêu quân liền giải thích, chủ nhân có thương tích trên người, thêm nữa đường dài gian khổ, nhờ giả ở trong nghỉ ngơi, nhanh chóng nghỉ ngơi. Tám người, Tống Dương là tôn sứ, những người khác tạm thời đều là hộ vệ, người dẫn đường, tỷ nữ tôi tớ. Tống Dương già bệnh, trừ phi quốc sư, hổ phách hoặc hoa tiểu phi tới, nếu không thiên hạ không có người thứ tư có thể nhìn t h ấ u Tướng l i n h h ấ i n xem m ạ c h liền đưa hắn vào phòng thoải mái hơn, sắp xếp cho thầy thuốc hội trận. Tôn sứ hôn mê rồi, không thể nói gì được. Toàn bộ tôi tớ đi theo đều không biết việc này, không nói được gì. Mà trong ba ngày sau đó, Tống Dương vẫn hôn mê bất tỉnh, đám người tề thượng chạy đông chạy tây, tỏ ra r ứ t hỏi này nói nọ với người bản địa, cố gắng thăm dò khẩu âm của đối phương. tìm hiểu lai lịch của hồng dân biện pháp này là tống dương nghĩ ra giả chết còn được giả bộ bất tỉnh là chuyện nhỏ chương 202, sứ mệnh trong 700 năm hồng trướng trên khe núi quanh năm không tan ban ngày vẫn rất rõ ràng nhưng khi đêm xuống nhìn lên bầu trời một dải ngân hà nhẫm huyết ánh nguyệt nhuộn hồng khiến sự yên tĩnh trong khe núi mang thêm mùi vị ác khí mấy người vây xung quanh giường tống dương ánh mắt tống dương v é n lên một đường nhẹ nhàng hỏi thế nào đang cố tìm kiếm nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt mọi người. Ba ngày, đám người cố triều quân đã hiểu được rất nhiều việc. Tin tức mà mọi người nghe ngóng được tán loạn phức tạp vô cùng, giờ đã qua quá trình sàng lọc, đã có sự mạch lạc sơ bộ. Cố triều quân mở miệng, truyền thuyết và những gì nghe được lúc đầu chúng ta đoán phần lớn không sai. Thổ hầu tử rời sơn là làm việc cho hiển tại tổ, chuyên trộn mộ cổ, đánh cắp vàng bạc s u n g công, đợi hồng triều nhất thống thiên hạ, thổ hầu tự chịu cảnh tàn sát, cuối cùng một tộc người quay lại sơn cốc trôn tránh tai họa. Hồng Thái mấy lần phái người vào núi đuổi giết, cho tới khi Mùa c â n nói đám quân mã tinh nhuệ kia vào núi Thiên Dạ Xoa. Thiên Dạ Xoa không phải tên hiệu, giống với Hổ Bộ Doanh, Bạch Nhi Kỳ, nó là quân danh. 700 năm trước Hồng Thái tổ cử người đuổi giết bộ tộc thổ hầu tử cuối cùng, liền đặt tên này. Sau khi giới thiệu, Cố Chiêu quân đi thẳng vào vấn đề. Khi Hồng Thái tổ đăng cơ được 14 n ă m đã truyền tướng quân Tâm Phúc Trịnh Hiển đến xây dựng quân đội mới. Từ 20 vệ trong cựu phủ đã chọn ra những người tinh nhuệ nhất. cũng là 3.000 b ì n binh sĩ trung thành nhất, lại điều động 1.500 t h ợ thủ công, 2.000 n t h i ệ n nữ, sắp nhập lại thành một đội quân. Thái tổ ban thưởng lấy tên là Thiền Dạ Xoa. Tống Dương không hiểu, n h g mày hỏi, thiền nữ là ý gì? Cách gọi ngày xưa chính là những phụ nữ khỏe mạnh có thể sinh đẻ. Cố Triêu quân giải thích, tiếp tục nói, c h í n h h i ề n được phong đại tướng quân nhị phẩm, còn phụ trách chuyên quyền, phong quân đảm nhiệm quyền lớn, quản hạt Thiền Dạ Xoa. 2 năm sau Thiền Dạ Xoa n ổ trại, đi vào Thâm Sơn. nhưng Trịnh h i ể n nhận lệnh của Thái Tổ, nhưng không chỉ đơn giản là truy sát thổ hầu tử, nếu không cần gì phải điều động thiện nữ theo quân. Các bạn đã hiểu được Trấn tướng, Tống Dương không cần động não phán đoán, cười hạ hạ làm thủ thế, ra hiệu lao cố nói tiếp. mật chỉ có liên quan tới Hồng Thái Tổ, quân sĩ bình thường ở đây, nữ binh sĩ cũng không biết, nhưng sự tình gần như là đã rõ ràng, cũng không cần đoán. mệnh lệnh Trịnh h i ể n đã nhận, hẳn là hai việc, thứ nhất là xâm nhập vào x à o huyệt của thổ hầu tử, đuổi giết dã nhân, ngoài ra. sau khi hoàn thành không cần ra nữa, từ nay về sau đóng quân ở đó, tu dưỡng sinh sản đ ờ i sau, đồng thời vất vả luyện binh, đợi đến một ngày, mật sử Hồng Triều vào núi nhận trọng trách. cho nên trong quân thiền dạ xoa có thợ thủ công, có cả nữ binh sĩ, khi khởi hành còn mang theo các loại như công cụ, hạt giống rau v ờ v ờ về phần thiền dạ xoa làm sao để phân biệt được thân phận mật của họ, cách của họ ngươi đã linh giáo rồi. nếu là như vậy, thiền dạ xoa ngăn cách với thế giới bên ngoài, bọn họ đích xác là không xuất sơn. nhưng chưa chết mà ở lại trong khe núi theo như tương truyền suốt 700 năm dòng dã manh mối đại khái là như vậy ngoài ra còn có một vài tình tiết để người khác nói với người không được nói lời nào gã sắp chết rồi nói tới đây cố chiêu cười quay đầu nhìn tề thượng người kia vui vẻ nói câu cảm tạ không nứt tề thượng mang ghế dựa cho mình ngồi xuống trước giường t ố n g dương chúng ta nói trước tới truyền thuyết sơn khê man năm đó lao tổ tông của sơn khê man nhìn thấy lại quân nhưng khi t h i ề n dạ xoa hành quân thiện nữ cũng đội mũ giáp sắt thoáng nhìn thấy nam nữ không có khác biệt gì h u ố n g hồ trong mắt sơn khê man người hắn cũng trưởng thành như vậy cho nên bọn họ chỉ biết là quân đội mà không hề biết còn có nữ quyến chính là việc này chưa làm rõ mới khiến chúng ta lâm vào nguy hiểm hầu gia ngài đừng hiểu lầm tôi không có ý chỉ trách ý của lão bà m ộ c â n chính là nói tới việc này sau khi đại quân h ồ n g hoàng xuống đất không hề ra khỏi m à thổ hầu tử cũng không có tung tích bất luận là ai nghĩ tới hai đám người cũng đã sớm chết hết tống dương tới nhặt vàng của người chết trong lòng gần như không có chút gánh nặng nào sự chú ý cũng đặt hết vào khả năng có thể tồn tại các cơ quan mai phục ai có thể ngờ tới hồng quân không ngờ tự hình thành bộ tộc trong hang ổ cũ của dã nhân sinh sản sinh lợi nếu sớm biết như vậy đám người tống dương căn bản không thể chọc tới bọn họ sau khi đợi tống dương g đầu t ê thượng lại đổi đề tài lại nói thổ hầu tử nơi này ngài cũng thấy gần như là cái ổ chết trên đầu có độc chứng không có cách nào xoay chuyển núi mà qua ba mặt núi kiên cố vô cùng thổ hầu tử cũng không đả thông được nền núi lối ra chỉ có một hướng đầm lầy nhưng đào đường dưới đầm lầy không dễ dàng như vậy tổ tiên của giã nhân hàng nghìn năm cũng chỉ tìm ra ba con đường thiền giả xoa vào núi đã phá hỏng mất hai con đường sau đó theo cổ doanh lập ra con đường hầm kia không nội vàng không chậm chạp ễ à o một con đường rộng khi chúng ta tới đổ á nào chút không sai giã nhân bị thiền giả xoa dồn vào trong ổ lên trời không có đường xuống đất không có cửa. Nghe nói, lúc ấy trong tình thế cấp bách thổ hầu tử cũng đã theo bản đồ đào được một con đường trốn chạy, nhưng có thể đào được thì chỉ có mấy chỗ, những chỗ khác đều không thể đào. thổ hầu tử đào ba bốn lần, mỗi lần đều dẫn tới bùn lầy chảy ngược, cuối cùng hết cách, chỉ có thể mở to mắt nhìn cường địch tiến vào xào huyệt. Nhưng thổ hầu tử chưa bị giết sạch, cuối cùng còn sót lại ba trăm người bị người Hán khống chế. trong nhiều năm như vậy, số lượng bọn họ vẫn luôn bị khống chế ở 300 lại phải nói. chính là thiền giả xoa đội ngũ này không đơn giản tề thượng hạ thấp giọng nói tỏ ra rất thần bí tư t r ị n h hiển trở xuống lúc đầu chọn lựa chạy ra đám thiền giả xoa đều trung thành và tận tâm không phải là sự trung thành bình thường mà là điều này rất khó tả hầu r a biết vài tôn giáo khổ tu không đều không phải trung thành mà là thành kính theo tôi nói khi đại quân đang xây dựng thành lập tổ chức chưa từng bị cao nhân trong tây hoang lý khuất phục sự thành kính của bậc cha chú Sau khi những đứa trẻ sinh ra đã bị ngăn cách với nhân thế, bị ý niệm dung nhập trong đầu chính là khổ luyện. đ ợ i sứ giả vào núi cống mệnh vì Ngô Hoàng. Đời đời kế thừa, tuy đã qua 700 năm, nhưng vẫn lấy trung thành làm đầu, không những không có chút thoái hóa, trái lại còn càng coi trọng chuyện xưa. Chỉ nói như vậy hầu ra sợ không hiểu rõ. Tôi nói chuyện nay ngài sẽ hiểu rõ hơn. Lúc trước đội ngũ 7.000 người, ngoại trừ trên đường, xây dựng công trình, đánh giặc đều chết hết, cuối cùng tiến vào chiếm giữ nơi này. chỉ còn sót lại không đến 5.000 n g ư ờ i nhưng đ ồ quân nhu của bọn họ vẫn còn đây rất nhanh sau lại phát triển lên nhưng khe núi tuy lớn chung quy khu vực vẫn có hạn không thể vô cùng vô tận dưỡng được ở đây có thể đủ dung nạp nhiều nhất cũng không đến 2.000 n g ư ờ i cho nên nơi này đối với nhân mệnh khống chế rất nghiêm ngặt quan trọng nhất chính là tỷ lệ nam nữ mới sinh cách một năm mới được một lần cá thể vượt ra ngoài cho dù nam hay nữ đều bị vứt đi vô tình phụ nữ 14 tuổi kết hôn đến 17 tuổi vẫn chưa đẻ xóa bỏ nữ binh tuổi cao, khi tới tháng đình trệ, bỏ đi. đàn ông cũng giống như vậy, bất kể nam nữ, ở đây không có người già trên 5 năm tuổi. t ó m lại, cho dù là phụ nữ binh sĩ bình thường, hay là hậu nhân của đại tướng quân Trịnh, không có ai ngoại lệ, không đạt tiêu chuẩn đều sẽ bị loại bỏ, nhường vị trí cho thế hệ mới sinh. Mấu chốt là, nên chính trị hà khắc như vậy, trong mắt những hồng dân này lại rất bình thường. đứa nhỏ nhà mình không đủ điều kiện, người lớn cũng sẽ tan nát cõi lòng, khóc giống lên, nhưng tuyệt sẽ không bao che. càng không cản trở việc hành hình, thật ra không cần cản trở, cũng sớm đã không cần hành hình rồi. Những người cơ thể không thể đạt yêu cầu, bản thân cũng sẽ nhẹ nhàng tự kết thúc. Hầu ra, xuất thân của tôi ngài cũng biết, lan lộn nơi hắc ám, một mình, ai cũng dám hận người khác, nhưng trong 10 người chưa chắc có ai dám hận tôi. Cho dù thật có người ngoài, đối với bản thân tôi, đối với người thân cũng hận, cũng không thể giống như thiền dạ xoa cảm thấy thiên kinh địa nghĩa như vậy. Ngài nói, đây không phải túi đầu thì là gì? t ố i đầu đương nhiên là lời nói vô căn cứ nhưng kiếp trước có một từ có lẽ rất phù hợp tẩy não đời thứ nhất thiền dạ xoa là được chọn lựa ra từ trong các hùng binh của h ồ n g hoàng trung thành mà cường tráng sứ mệnh của đội quân này lại không bình thường trước khi xuất chinh é e là thật sự đã trải qua sự giảng giải về sự tẩy não đến khi bọn họ hoàn thành mệnh lệnh đầu tiên bắt đầu đợi nhiệm vụ mới từ đó đóng kín đường vào thâm sơn không có bất cứ liên hệ nào với thế giới bên ngoài đời đời kế thừa hình thành lên một vận mệnh chế độ biến thái Việc này người ngoài không thể tưởng tượng được, nhưng người bên trong từ khi sinh ra, thế giới chính là những gì trước mắt, cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Trong sự trưởng thành, bọn họ nhìn thấy, nghe thấy, học được, tất cả đều bị bủa vây bởi hai chữ sứ mệnh, tin tưởng cơ sở chính là sống là vì thiền dạ xoa có thể hùng mạnh. Đợi khi xuất sơn cống hiến cho n g ô hoàng, bọn họ cảm thấy đây chính là tất cả ý nghĩa của cuộc sống, đơn giản chỉ có thể dùng hai từ tàn khốc để hình dung. Tổng số người ở đây là 17.000 người. mấy trăm năm nay chưa từng thay đổi, phụ nữ, trẻ em và thợ thủ công không nhắc tới, nhưng các chiến sĩ cường tráng chỉ ở con số 8.000 n g ư ờ i Ngoài ngày mùa ra, bình thường đều phải khổ luyện. Lớn lên trong hoàn cảnh luyện tập như vậy, ai sống, ai chết cũng không quan tâm, sẽ là sức chiến đấu như vậy. Vừa nói xong, Tề Thượng lắc đầu. Sau khi xúc cảm qua đi, gã lại quay lại chủ đề. Quân danh của đội ngũ này là Hồng Thái Tổ Ban Cho, ẩn thân dưới đất mười mấy năm, cuối cùng hát vang lên, dạ xoa. có tiếng ác quỷ hung hăng vốn không thuộc về nhân gian, danh như ý nghĩa, bọn họ có sự ẩn nhẫn của giả s a ngủ đông ngoài thế giới, chỉ đợi một tiếng triệu tập sẽ xông ra trở thành ác quỷ của nhân gian. bất luận là quân danh hay là sứ mệnh, ý đồ của hồng thái tổ đều không khó hiểu, ông ấy chính là cất giấu một đội tinh binh. cố chiêu quân tiếp theo trả lời. 700 năm trước hồng thái tổ nhất thống trung thổ, thống trị vô song, nhưng trong lòng vị hoàng đế này luôn là không n ỡ đại thế thiên hạ phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Thiên hạ của Đại Hồng sớm muộn gì cũng có ngày sụp đổ, cho nên ông ấy phải lưu lại một cơ hội cho đời sau. Đó là Thiên d ạ Xoa, tinh minh liên quan tới nơi này chắc chắn là cơ mật trong cơ mật. Nhưng Đại Hồng triều hơn 300 năm, trước sau cũng mấy chục thế hệ, sắp 30 vị hoàng đế rồi, không đếm được đã bao lần đấu đá nội bộ, nổi loạn. Bí mật của Thiên d ạ Xoa không thể được kế thừa. Cuối cùng con cháu Hồng Thái Tổ đã phụ tâm ý của Hồng Thái Tổ, mà Thiên d ạ Xoa cách biệt với thế gian, căn bản không biết bên ngoài sớm đã thay đổi thời đại. còn đang hy vọng có ngày có thể đủ mạnh để trở về nước. Cố chiêu quân một hơi nói ra mọi chuyện. Cuối cùng tăng i ọ n g điệu nói: vừa rồi ta nói những điều này, tất cả đều là dự đoán, căn cứ theo tìm hiểu trong dân gian và kết hợp với tình thế bên ngoài, phỏng đoán ra, chưa chắc đã đúng, nhưng cũng không khác nhiều. Thiên dạ xoa ngày đêm chờ mật sứ tới, trong lòng họ trọng lượng của mật sứ h ồ n g triều, e là không kém cỏi gì so với bồ tát. Cuối cùng ở trong thế giới này. đợi đến khi có thể thông qua mật sứ huyết giám của Tông Dương, sự vui mừng điên cuồng có thể hiểu được. Yêu ai yêu cả đường đi. Đối với Lao Cố, t ể thượng mấy người đi theo mật sứ cũng t h â n mật khác thường. Liên quan tới lai lịch, cuộc sống, sứ mệnh của Thiên i ạ Xoa ở thế giới bên ngoài xem ra là tuyệt đối bí mật, nhưng đối với mấy đương sự của họ mà nói, hoàn toàn không tính là gì cả. Thuấn Hồ tùy tùng mật sứ chính là người của mình, cho nên đám người cố chiêu quân thăm dò được tin tức gần như không g n g công. nhưng những truyền thuyết liên quan tới bí mật của hồng triều với thiền giả xoa dân hồng không thể hiểu hết được cố c h i ê u quân chỉ có thể phỏng đoán thống dương nghĩ nếu nói như vậy bí thuật luyện huyết vốn từ hoàng thất đại hồng sư môn của v i thai y hẳn cũng có chút liên quan tới đại hồng hoàng thất cố c h i ê u quân gật đầu cái này có chút phức tạp không nên vội kết luận nhưng v i u t h á i y truyền luyện huyết cho ngươi chắc chắn chính là biện pháp đại hồng hoàng thất luyện huyết điều này tuyệt đối không thể nhầm nếu không ngươi không thể qua khỏi cửa huyết g á n g của thiền giả xoa ngoài ra theo ta được biết từ hồng thái tổ đến con cháu đều u m ê đan thuật nắm bắt được các mật pháp luyện huyết này không có gì kỳ lạ một bên tiểu bộ vẫn kiên trì nhìn tống dương t ủ n g t ì m cười hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó ngắt lời hỏi thuật luyện huyết hẳn là có thể có công hiệu với người có tim bên phải theo cách nói của các ngươi đại hồng hoàng thất đời đời đều có người có tim bên phải điều này là di truyền sao công chúa điện hạ trực tiếp nghĩ tới mình con trai tương lai sẽ giống cha cũng là người hữu tâm điều này không có gì không tốt nhưng không giống với người khác cảm giác rất kỳ lạ đây mới có câu hỏi này cố c h i ề u quân lắc đầu trong này có một chỗ quan trọng công chúa chưa hiểu rõ giá huyết là phương pháp thiền dạ xoa phân biệt thân phận mật sứ nhưng huyết này chưa chắc là mật sứ nói trắng ra là loại huyết đặc biệt này chính là tín vật mang bên người bảo huyết chính là mật sứ nói xong cố c h i ê u quân cười thật ra chúng ta ngay từ đầu đã không hiểu rõ việc này nhưng vô phương Mật sứ không nhất định có bảo huyết bên mình, nhưng bảo huyết cũng có thể là mật sứ. Điểm này Hồng Thái Tổ có thể không có quy định cụ thể. Đối với Thiền Dạ Xoa mà nói, chỉ cần thông qua giám huyết là được. Cụ thể đâu là mật sứ? Chúng ta định đoạt. Tiểu Độ nghe tới nhức đầu, dù sao cũng hiểu đại khái, vội vàng gật đầu, lại đưa ra một nghi vấn khác. Cần gì phải dùng bảo huyết làm tín vật? Một đồng tiền hai mặt, Hoàng Đế một nửa, Chính Hiền một nửa, đời đời tương truyền. Có ngày mọi người gặp nhau, đem đôi đồng tiền hợp lại thành một. Lão cố cười ha ha. Đội quỷ binh này là giao hai lưới. Nếu bị người lợi dụng, h ồ n g Thái Tổ chẳng phải là gậy ông đập lưng ông sao? Cho nên Thái Tổ ra rất cẩn trọng. Thuật luyện huyết là bí truyền độc môn của Hoàng thất. Thiền Dạ Xoa trong khẩu dụ của Hoàng đế, ông ta n h à o nặn hai bí mật với nhau, cũng bảo đảm hơn. Đơn độc phá giải là vô dụng, trừ phi Hoàng đế có ý. Nếu không bất cứ ai cũng đừng mơ điều động được đại quân. Trên thực tế, đối với việc luyện huyết, h ồ n g Thái Tổ cũng để lại một mệnh lệnh nghiêm khắc với lời sau: Bí pháp luyện huyết. Mỗi giai đoạn đều không có cách phối hợp, sự phối hợp trước mắt không cần quá cẩn thận. Thái giám tâm phúc, thái y đều có thể học, nhưng giai đoạn cuối cùng phối hợp dược thuốc giống như bí mật của thiền g i xoa, chỉ có thái tử mới có tư cách học của phụ vương. Đại h ồ n g nắm giữ thiên hạ, dựa vào thế lực của họ muốn tìm được trẻ con hữu tâm mới sinh dễ như trở bàn tay. Từ sau khi thiền g i xoa trốn vào núi sâu, trong cung mỗi năm đều thu thập một hai đứa trẻ có tim bên phải, chuyên cung cấp luyện huyết, đợi đứa bé lớn lên tới 17 tuổi. lại sẽ vô tình bị xử tử, cho nên khi thái bình thịnh thế, mãi mãi sẽ không có tín vật bảo huyết xuất hiện, mà một khi gặp được loạn thế, hoàng đế sẽ đích thân ra tay, nhiều nhất là hai năm, có thể b ả o chế ra tín vật, khởi động vương triều đại hồng cuối cùng trong núi sâu. Tống Dương thất thần, cuối cùng bí mật người kế thừa hồng triều đã mất. Đối với việc này vượt quá sự mong đợi, bối cảnh trong đó, Tống Dương không hề quan tâm, hắn chỉ đang nghĩ, nếu Vu Thái y luyện huyết cho mình thật sự là vì đám thiền dạ x soa này, vậy mưu đồ của ông ta ở đâu? Dựa vào 8.000 n g ư ờ i này để đánh n g y ê n Quốc, Cố Chiêu Quân nhìn thấy hắn thất thần, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khiến hắn tỉnh lại. Lại phải nói là tin xấu. Tề Thượng vẻ mặt tảo não, tiếp lời nói: Sai là sai ở chỗ suy bụng ta ra bụng người. Tống Dương nghe nói sửng sốt. Cái gì? Tề Thượng đáp: Giả dụ tôi giúp Hồng Thái Tổ đào mộ, sau này ông ta muốn giết tôi để diệt khẩu, tôi nhất định sẽ đem theo vàng bạc, bảo bối để chạy trốn. Nhưng thủ hầu tử không phải tôi. Bọn họ dự định trốn vào núi sâu để nhận tổ tông. Ở trong số vàng bạc này, ngoài sự trói buộc ra, còn có tác dụng gì chứ? Tống Dương ngạc nhiên. Thổ hầu tử không có tiền, cũng không phải không có. Bọn họ mang theo một số châu đ á o bảo vật mà họ thấy tốt theo, số lượng không nhiều, còn có không ít là đồ giả. Theo Hồng Dân nói, bảo bối của thổ hầu tử gom lại cùng một chỗ cũng sẽ như vậy. Tề Thượng gật đầu nói, sau đó cười. Hầu gia, ngài cũng lấy mình so với thổ hầu tử sao? gần như mọi người đều nghĩ sai. Nếu có cơ hội mang tiền bỏ trốn, đương nhiên phải mang theo tiền, có thể mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Đây là cách nghĩ của người Hán. Thâm căn cố đế là để chỉ Tống Dương, cố t r i ê u quân, bạch phu nhân khôn khéo, tất cả đều cho rằng thổ hầu tử có rất nhiều tiền. Tống Dương cười khổ, tiểu bộ lần đầu tiên an ủi Hán. Thiên Dạ xoa binh hùng tướng mạnh, thân phận mật sứ của chàng hoàn toàn bị bọn họ nhận ra, đội hùng binh này chạy không nổi. Tề Thượng tiếp lời. chính là bọn họ cũng rất nghèo áo giáp còn sót lại của 700 năm trước sớm đã bị mục nát gần đó cũng không có quan sát bọn họ bình thường thao luyện đều dùng t h à n h p h ủ một cung chẳng khác nào g i nhân hầu ra nếu thật sự muốn sai bọn họ ra trợ tốt nhất có thể cấp binh khí xứng đáng cho họ miệng lưỡi quạt tổng dương trở lên chua xót nuốt trăm cây nghìn đắng để tới đây được một chuyến toàn bộ đều dựa vào cậu phù hộ cho kết quả một khối vàng cũng không tìm thấy trái lại lại giúp thừa hợp tìm thấy con đường tiêu tiền hiển nhiên Tiểu bộ cũng nghĩ tới thừa hợp, nhỏ giọng hỏi Tống Dương. Trang cảm thấy, sau khi chúng ta trở về, tỷ tỷ của Thiếp sẽ khen hay là mắng? Chương 203, b ả n đồ k h a n g á u Lúc này Cố c h i ê u c o n nói, đừng quên ngươi chẳng qua là mật x ứ muốn dùng bọn họ, ngươi trước phải tìm được huyết mạch h ồ n g hoàng. Việc này thật sự phiền toái, thế nào cũng phải cẩn thận tinh kế. Trước tiên phải nói, đội quân này còn không thể mang đi ra bên ngoài. Tống Dương nhẹ răng cười khổ, không mang đi. mang đi ra ngoài ta cũng nuôi không nổi. Cố Triêu Quân cười ha h ả gật đầu thông cảm. Một việc cuối cùng, bọn họ hiện tại đã biết cục diện bên ngoài rồi. Trong khoảng thời gian 3 ngày, đám người Cố Triêu Quân nói chuyện phiếm hướng Thiền Dạ Xoa dò hỏi tin tức, đối phương đương nhiên cũng phải hỏi sự tình bên ngoài. Tuy Tùng có thể không biết thân phận, mục đích của mật sứ, nhưng bọn họ đều là từ bên ngoài tới, lại như thế nào không biết Dương Kim Thiên Hạ là cái bộ dáng gì nữa. Với chuyện này, bọn người Cố Triêu Quân cho biết đúng sự thực. bởi vì một là tạm thời không kịp thông đồng b i ệ g i ặ t lời khai khác nếu Tống Dương muốn dẫn một đôi tinh binh này Thiền Dạ Xoa sớm hay muộn sẽ trở về nhân gian đến lúc đó có thể nào lại giấu giếm việc đã rồi cho tới bây giờ với cô Triêu Quân lời nói dối vô dụng lao đều sẽ không đem ra để nói qua tới ngày hôm sau đại phu trong quân t r ầ n bệnh bất ngờ phát hiện m ậ t xứ bệnh tình đại nhân chuyển biến tốt đẹp đang nhanh chóng bình phục tin tức tốt truyền ra chủ tướng Thiền Dạ Xoa thứ 43 chủ tướng Trịnh chuyển bước nhanh tới nhiều phó tướng đi theo, mặt khắc còn đem theo b a cái dương, trình chuyển 40 m dẫn đầu, căn nhà nhỏ bé khe núi hơn phân nửa sinh sống, mang nhiều quân đi cũng chỉ làm hai việc, khổ luyện võ nghệ, nghiên cứu binh thư, chỉ trông mong một ngày kia có thể trở về nhân gian. Sau khi nhìn thấy mật sứ, bắt đầu còn có thể thông dong mà chống đỡ, nhưng nói đi phải nói lại, những tích lũy của tổ tiên bao nhiêu năm ở trong lòng thật lớn t h n thức không kiềm chế được, mặc dù tống dương và hắn không có một chút quan hệ, cũng b ù i g ủ i xúc động, nói bọn họ ngốc. nói bọn họ ngu, thậm chí mắng họ có hành vi không phải của mình đã có thể sống suốt 700 năm cố chấp không thay đổi đều là loại đầu đội trời chân đạp đất thấy bọn họ cũng sẽ tin sông cạn đá mòn những chi tiết có liên quan trong buổi nói chuyện tối qua Tống Dương và Lão c ô thương lượng trong suốt buổi tối trọng yếu nhất là hai vấn đề mấu chốt cái thứ nhất chính là như thế nào giải thích với Đại Hồng Chỉ kế thừa 300 năm vì sao lại hơn 400 năm mới đến thức tỉnh thiền giả xoa đáp án sớm xác định giờ phút này cũng không chờ chỉnh chuyển hỏi, t ố n g dương trước hết nói ra nguyên do. năm đó sự tình đột nhiên phát sinh, trong triều đại hồng tinh biến, hoàng đế cuối cùng không thể đem phối phương luyện huyết nói rõ hoàn toàn cho đời, sau liền rời xa dương gian, thuật luyện huyết thất truyền, cho nên không có biện pháp đến mời thiền giả xoa rời núi cứu chủ. sau đó trong mấy trăm năm, huyết mạch hồng hoàng tiêu nhập vào thế gian, căn cứ vào những phương thuốc lưu lại khổ tâm suy nghĩ, không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm bổ toàn bộ biện pháp luyện huyết thuật, vẫn qua 400 năm. mới có được thành công. Tiếp theo Tống Dương đổi đề tài nói chuyện, giảng giải tình hình huyết mạch của Hoàng thất. Không ngoài việc khắc khổ ẩn nhẫn, Luân Phiên khổ cực chờ đợi, hắn nói được gần như đều là văn xuôi chữ tình không đề cập cụ thể người hoặc sự tình, để tránh tương lai sẽ làm lộ. Đến cuối cùng nói rõ, Hoàng đế còn ở bên ngoài ẩn d ấ u thân phận bí ẩn dị thường. Lời nói này chính là vấn đề mấu chốt thứ hai. Hoàng đế mới là chủ nhân chân chính của Thiền giả Xoa, Tống Dương đã là mật s ử không có cách nào khác lại làm hoàng đế hắn nghị muốn nắm bắt được c h i hùng binh này liền thế nào cũng phải có một hoàng đế tin t u y hoàng đế sẽ đối với thế lực tống dương tuyệt đối trung tâm đồng thời có thể có một phần trầm ổn tâm tư ít nhất tại thời điểm đối mặt thiền dạ xoa không thể lộ ra sơ hở đêm qua tống dương và lao cô vì ứng cử viên này quả thực suy nghĩ miên cương xác định một người nhưng bất ngờ đối với hoàng đế hiện tại tình hình trịnh chuyển d ư ờ n g như không quan tâm đang nghe đến hoàng đế thân phận bí ẩn lúc đó tướng quân còn thật sự gật đầu, vẫn chưa truy vấn cụ thể tình hình. Tống Dương tự nhiên cũng liền câm mồm không đề cập tới. lúc này Tống Dương dường như chú ý tới điều gì, hỏi Trình c h u y ệ n vẻ mặt tướng quân dường như có chút không ổn, đồng thời làm cái động tác, hỏi đối phương có thể đồng ý cho hắn xem mạch tượng một chút. Trình Sảng không nói lời vô nghĩa, nhấc lên tay háo, đem cánh tay đưa tới, Tống Dương thuận miệng nói: ta thở nhỏ đi theo Vạn Tuế, mưa dầm thấm đất, cũng học được chút phương pháp c h â m cứu dùng thuốc. đều là chút bệnh bên ngoài, đường đột. Nói xong bắt đầu hỏi mạch c h a trận, rất nhanh tống dương liền nhớ mày, trong cơ thể trịnh sản có dấu hiệu chúng độc độc tính phát tác chậm, tích lũy ở trong kinh mạch từng chút một, bình thường đều không có gì hại, nhưng sẽ tổn hại đến sinh mệnh, nếu không để ý tới, người sống không đến 60 sẽ chết. Sau đó tống dương đứng dậy đi theo trịnh chuyển đến chỗ vài vị phó tướng hội xem mạch, không chỉ trịnh chuyển vẻ mặt khác thường, mà vẻ mặt của thiền dạ xoa đều không bình thường, đối phương tổng cộng đến đây 10 hơn người. đều không ngoại lệ đều có bệnh trạng giống nhau thậm chí mức độ chúng độc đều giống nhau cân nhắc một chút t ố n g dương liền nghĩ tới nguyên do đều không phải là có người cố ý hạ độc mà là nơi đây có cái độc nguyên thiên nhiên phấn hồng t r ư ớ n g trứng khí lơ lửng giữa không trung nhìn qua sẽ không hại người nhưng thực tế đóng quân ở đây vẫn có chút ảnh hưởng theo trời mưa hoặc là hướng gió thổi độc t r ư ớ n g rơi xuống đất tích lũy tháng ngày sống như thế tất cả mọi người sẽ trúng độc t ố n g dương thần sắc thoải mái đem sự tình nói rõ lại tiếp tục nói. không cần lo lắng, độc không có giải, sau khi ta rời núi sẽ bảo chế dược vật, lại sai người đưa trở lại, điều dưỡng thêm chút sẽ không có việc gì. không ngờ Trịnh truyền thản n h i n cười, không cần bận tâm, chớ nói 60 tuổi, trong vòng 700 năm, nơi này sẽ không có người sống quá 55. bầu trời quả thật là có độc, tuy nhiên độc này đối với chúng ta không có tác dụng gì. thiên dạ xoa tuổi vừa đến, khí lực không đủ, liền tự hành thái vị đem tài nguyên sống sót lưu lại cho người mạnh khỏe cường tráng. mà Tống Dương lắc lắc đầu, còn thật sự nói, có liên quan tới quân chế đào thải kẻ yếu, tướng quân có thể phế bỏ. về sau người không hợp điều kiện bất kể ốm đau già yếu đều mời rời núi, ngoài núi là phong ấp của ta, tới đó ta đến nuôi dưỡng. Thiên Dạ Xoa ở đây đều s ư n g suốt, Tống Dương đem thân phận của mình tại Nam Lý Đại Khái nói ra, việc này không có gì phải g i ấ u diếm. mặc dù cảm thấy hoàn toàn chính đáng nhưng nếu thân nhân có thể không chết sao không phải là ngày vui lớn? Trình Truyền hít sâu một hơi. không có thể nói ra nhiều lắm từ cảm ơn, tuy nhiên nhẹ nhàng hai chữ đa tạ thanh âm rất nhẹ, giọng điệu lại nghiêm túc. Cố chiêu quân bên cạnh túi đầu mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, chính mình đều nghèo đói, còn muốn giúp thiền dạ xoa thu dưỡng người già yếu, mấu chốt là khi bắt đầu số người kể ra có lẽ sẽ không nhiều lắm, nhưng tích lũy tháng ngày tương lai tuyệt đối không phải con số nhỏ. đơn giản nhất trực tiếp tính đến 30 năm sau, nơi đây thiền dạ xoa hơn phân nửa già cả, tiến tử bình ít nhất sẽ tăng thêm hơn vạn lão nhân. Vạn người là cái khái niệm gì? Phong ấp hiện tại, đem thợ thủ công, cu l y vệ, binh cư dân tất cả đều tính, còn không đến bốn ngàn người. Thường Xuân hầu kia lấy cái gì nuôi sống người ta? Cố Triêu quân có chút không hiểu Tống Dương. ở biên quan, ở tinh thành, tiểu tử này giết người không để tâm, vừa điên cuồng vừa cay đ ộ c căn bản không đem sinh mệnh đặt ở trong mắt. Hiện tại lại tùy tiện hảo tâm, vô duyên vô cớ đ e o trên lưng gánh nặng thật lớn. Kỳ thật Tống Dương chính mình cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ cảm thấy. chính mình thu lấy suy nghĩ của thiền giả xoa thì không nên để cho thân nhân bọn họ chết vì quân chế tàn khốc. Trình truyền không nói thêm cái gì đối với phó tướng bên cạnh làm cái thủ thế người sau hiểu ý đem mang ba cái thùng dương đến nâng lên trước tiên mở cái thùng lớn trình lên trong đó một quyển sách t ố n g dương mở ra vừa thấy là sách tưởng thuật của thiền giả xoa do bộ đội thiết lập danh sách tướng lãnh phân phối đến binh lính đều có cẩn thận ghi lại không có gì ngạc nhiên xem như thủ tục c h u y ể n tiếp tiếp theo dương thứ hai mở ra trong đó chỉ có 3 quyển sách, t ố n g dương cầm lấy nhìn qua, trên tay lập tức chầm xuống, thiếu chút nữa không nằm bưng sách đều rơi xuống. mặt trên bức tranh là bản vẽ g i á p trụ, khôi d à ả i dài ngắn binh khí, bên cạnh đánh dấu cẩn thận. mặt khác còn phụ cái tường đơn, giải thích mỗi một dạng quân khí nhu cầu số lượng chín. không cần hỏi, đây là trang bị vũ khí bọn hắn. trịnh truyền đứng bên cạnh giải thích thêm. trong núi không có sắt, binh lính thao luyện chỉ có thể lấy đá, đồ gỗ thay thế. tuy nhiên bất kể trọng lượng đồ đá trên người. cách thức chế tác từ tổ tiên đến nay vẫn gắn liền với vũ khí t r o n g xác đợi tôn sứ tặng cho quân khí thực thụ thiền dạ x o a nhất định có thể nhanh chóng bắt đầu thống dương cười cực kỳ khó coi cắn răng gật đầu muốn đáp một câu ta sẽ mau chóng làm tốt nhưng này vài chữ như thế nào dùng sức cũng nói không nên lời trong lòng quả thực hiểu được người nghèo quả nhiên hụt hơi trịnh truyền không chú ý vẻ mặt tôn sứ tự tay mở ra thùng dương thứ ba bên trong vẫn là sách chỉ có một quyển tuy nhiên rất dày được bọc bằng da dê nhiên đại hiển nhiên đã rất lâu rồi tướng quân động tác cẩn thận sợ khí lực hơi lớn làm tổn hại sách cổ đem đưa đến trên tay tống dương đối phương vẻ mặt trinh trọng tống dương cũng không dám chậm trễ tiếp nhận cẩn thận mở ra vừa mới lật xem vài trang trong lòng tống dương liền nổi lên sóng to gió lớn cố tình lại không dám lộ ra chút bất ngờ trịnh truyện không nói hai lời sẽ đưa lên ba cái dương này hiển nhiên là h ồ n g thái tổ và trịnh s ả n g đã sớm bước định việc này rồi là mật sự hẳn là biết đến việc này trong cuốn da dê Từng trang, từng trang đều là bản đồ. Mỗi một trang đều là chỉ m ộ vị trí của mộ. Mỗi trang tranh vẽ nơi chỗ trống đều ghi lại chú thích, giải thích thân phận của chủ nhân ngôi mộ, quy mô ngôi mộ, cùng với những bảo vật đoán t r ừ n g đã nằm trong đó. Từ đầu đến cuối hơn 70 trang, trong đó rất nhiều chủ nhân của các ngôi mộ tống dương đã từng nghe nói qua. Mỗi người đều có thân phận hiển hách, hoặc là một thế hệ quân vương, hoặc là đại quý tộc rất có sức ảnh hưởng, tài sản thực sự rất lớn, có sức ảnh hưởng nhất trên đời. Bản đồ cất dấu k h o đáo. Cuốn sách có thể đủ khiến cho các nước không tiếc khai chiến mà tranh đoạt từng trang từng trang giấy mỏng manh, mỗi tờ là vạn lượng hoàng kim. Tống Dương lại giả bộ bệnh, điều vận hơi thở dẫn tới một trận ho khan kịch liệt, hai mắt đỏ bừng, sắc mặt đỏ như máu, cố ý khi hiển cho khí huyết x u n g đột gây đau sốc và khổ sở, nhưng không làm như thế. Thường Xuân hầu thật sự không có cách nào k h á c phát tiết được nỗi xúc động trong lòng. Vốn đã hoàn toàn thất vọng rồi, không nghĩ tới lại thật sự còn có thể sẽ tìm được một đống tiền lớn. 900 năm trước tổ tiên thổ hầu tự rời núi, vì tổ tiên hồng thái tổ mà làm việc trong 200 năm, đi khắp thiên hạ, cổ mộ bị bọn họ đào qua vô số kể, nhưng bọn họ cũng không phải gặp một cái liền đào ngay. Có lẽ là lúc ấy điều kiện hạn chế, không thể lập tức khai quật, có lẽ là hán chủ hồi đầu tạm thời dư giả, cũng có thể là tổ tiên hồng hoàng tính toán lưu lại cho con cháu đời sau chút tiền. Có vài cổ mộ được thăm dò vị trí, tình trạng vẫn chưa lập tức mở ra, mà là đem bản ghi chép có trong hồ sơ. có thể lấy được trong bất cứ tình huống nào về phần cuốn sách này cuối cùng bị một chi thổ hầu t ử trốn đi sau đó lại được thiền dạ xoa đoạt lại vẫn là hồng thái tổ b à n cho trịnh s ả n g để ý cẩn thận bảo quản hiện tại đã không thể không hiểu hết tuy nhiên giờ phút này tống dương đồng thời trong lòng cũng rốt cục hiểu được đạo lý nếu hồng thái tổ chỉ giấu một đạo quân đơn độc ở trong núi thật sự lực lượng quá mỏng manh rồi bọn họ không có tiền không lương thực ngay cả binh khí áo giáp đều không có cho dù quay về thế gian Sợ là ngay đến nuôi sống chính mình cũng là cả một vấn đề. Làm sao có thể sử dụng sức chiến đấu của thiền giả xoa? Nhất định là tại thời khắc nguy cấp của triều hưng hoàng, quốc thủ đại hồng nổ tung quốc khố thiếu hụt, muốn gỡ lại vốn, rõ ràng có người cũng vô dụng, còn phải có tiền. Đại hồng thái tổ đã nghĩ rất chu toàn, là g dư lại cho con cháu đời sau, không chỉ một đạo tinh binh, còn có của cải vô tận chờ đợi khai quật. Có được suy nghĩ như vậy, mới có hy vọng h ư u đồ thống trị thiên hạ. Về phần Thiên Dạ Xoa vì sao còn muốn lưu lại 300 cái thổ hầu tử không giết, nguyên nhân không cần nói cũng biết. Nhìn thấy mật sứ, dâng lên ba hồng sách, cần tăng cường luyện tập chờ đợi quân khí. Quân lệnh này là quy củ đã sớm định ra, Thiên Dạ Xoa mỗi người hiểu được. Mật sứ đã đến nghĩa là bọn họ sắp trở về nhân gian, nhưng không phải mật sứ tới thì bọn họ lập tức đổ t r ạ i Sự tình phía sau trở nên cực kỳ đơn giản, Tống Dương không hề phải đợi lâu cùng Trình c h u y ể n hẹn định thời gian gặp mặt lần sau, mang theo thùng b ả o bối nặng trịch. cùng ngày liền lên đường rời núi về phần 3 0 t thổ hầu tử Tống Dương do dự vẫn chưa mang đi chỉ nói bằng thực lực của chính mình có thể khai quật cổ mộ này không cần d ã nhân hỗ trợ thổ hầu tử đã từng hãm hại sơn khê man Tống Dương đối với tộc d ã nhân này không hề hảo cảm dẫn bọn chúng rời núi càng thêm phiền toái nói không chừng bọn chúng còn có thể chạy trốn để lộ bí mật về phần đào động chốn g mộ 700 năm trước thổ hầu tử chính làm nghề này sai bọn họ làm việc thuận buồm xuôi gió nhưng hiện tại này 300 cái dã nhân là bị giam lỏng nuôi lớn lên cần thân thủ không có thân thủ cần kinh nghiệm không có kinh nghiệm Tống Dương cảm thấy là bọn họ đảo động so với chính mình sẽ không nhanh hơn đối với chuyện này Trịnh Chuyển không sao cả Thiên d ạ Xoa Thủy Trung lưu lại một đàn thổ hầu tử cũng chỉ là là chuẩn bị dùng mà thôi trước khi đi Tống Dương với Tiểu Bộ đều sớm thương lượng mọi việc Tiểu Bộ đi lên trước đem bội đao của mình đang đeo đưa cho Trịnh Chuyển đồng thời Tống Dương cười nói tới thực tình vội vàng Phần tâm ý này còn xin tặng lại tướng quân bộ đao của công chúa, đương nhiên là thượng phẩm. t r i n h Truyền lập tức vui mừng, luôn miệng nói lời cảm tạ. Nam Lý nhiều mưa, trong núi ẩm ướt, tổ tiên Hồng dân mang theo vũ khí, phẩm chất cho dù tốt cũng không chịu nổi 700 năm ha mòn, sớm đều mục nát thành bột phấn. Trong khe núi lớn như vậy không còn lại một lượng quân khí, thiên d ạ xoa được x ư ơ n g tinh binh, Trình Truyền tự xưng là đại tướng, nhưng trên tay chưa bao giờ có được một cây đao thực sự, trong lòng buồn bực sâu não. đột nhiên được một thanh đao tốt, hắn sao có thể không mừng? Ma tiểu bộ sau khi đưa đao, hỏi dò: Trình tướng quân, ta nghe nói lúc trước khi thổ hầu tử trốn trở về trong núi, có mang theo một ít đồ vật xinh đẹp, ta có thể nhìn không? Trình truyền cười ha ha, c h u y ê n lệnh thủ hạ lại mang tới một dương gỗ, lúc trước đoạt lại từ trên người thổ hầu tử, bảo bối trong đó có thật xa xỉ, còn lại là hàng giả, phân loại cũng không phân loại liền như vậy lung tung lộn xộn để cùng một chỗ, nơi này không ai coi trọng đồ vật loại này. Tiểu bộ từ dưới trở mình nhặt nhặt tìm ra một cây trâm ngọc bích đầu hình vượng, cái này tặng cho ta được không? Người trong núi sẽ không khách sáo, Trình Truyền cười nói, các ngươi nếu thích đều cầm đi không phải ngại. Tiểu bộ cười hì hì lắc đầu, ta không có lòng tham, chỉ cần một cái này liền cảm thấy mỹ mãn, cảm ơn đại tướng quân. Tống Dương vốn đang có chút trách cứ Tiểu bộ như thế nào trở nên tham tiền, mãi đến khi cùng Thiền Dạ xoa cáo từ sau khi quay lại khen ú i Tiểu bộ lấy ngọc trâm ra, nhét vào trong tay Tống Dương. lần này chạy đi lâu như vậy, phòng trường khi chúng ta trở về, tam tỷ sẽ ăn thì ngươi lấy cái này dụ dỗ tỷ ấy. c h ă n g đường về gần như tất cả mọi người có loại cảm giác ngẩn ngơ, giống như một hồi đại ngộng. Trước đó ai có thể dự đoán được sau 400 năm đại hồng vương t r i ệ u bị lật đổ, trên đời này không ngờ còn có một đội hồng quân luôn luôn chờ đợi vì nước c ố n g hiến. Bị thế gian vứt bỏ, thiên dạ xoa lâm vào góc chết luân hồi, dường như sinh tồn cho thế giới khác. Thời gian quay vòng, không ngày không đêm, không sinh không tử, chỉ có hai chữ. chờ đợi thế giới của thiền giả xoa luôn trong trạng thái khép kín nơi đây không có tranh đoạt tích lợi chỉ có vô cùng vô tận mở m ị t n chế độ của bọn họ tàn khốc lại đơn giản tính chất tự giác mà người ngoài tuyệt không có cách nào lý giải nhưng vốn là bản năng bọn họ sinh ra đã có sứ giả tối cao của chế độ cũng liền quyết định thông qua huyết giám không thể nghi ngờ hoàn toàn tín nhiệm vô điều kiện kế thừa 700 năm khiến hồng dân trong núi sớm đều đã quên đi tâm cơ vì điều gì sứ giả từ một thế giới khác tới chính là ý nghĩa bọn họ tận lực bảo vệ nơi này. cho nên những việc trải qua ở sâu trong mãng sơn với tống dương mà nói không thể tưởng tượng, nhưng quá trình lại thật sự thuận lợi. làm sứ giả đi vào, mọi chuyện đều thuận lý thành trương, thậm chí không cần tống dương tận tâm làm cái gì thiền dạ xoa chờ đợi rất lâu, dài đến nỗi bọn họ đều sớm chuẩn bị tốt hết thể mọi việc, hội hợp cùng một cân và sơn khế tú, mọi người tăng tốc, vội vã chạy về p h o n g ốc, đi ngược lại lộ trình, rời khỏi vùng đất cổ. thiền dạ xoa trong quân giả bộ bất tỉnh. trước sau thời gian đã chậm trễ hơn một tháng trong nhà thừa lân quận chúa sợ là sớm đã giật sốt ruột quả nhiên ngay sau đó bọn họ từ núi lớn đi ra vừa mới tiến vào phong ấp được tin tức nhâm sơ dung liền chào đón một mình một ngựa không mang theo một vệ sĩ thấy tống dương quận chúa điện hạ nhảy xuống ngựa cắn răng tung quyền một chữ cũng không nói gắt gao nhìn hắn những người khác thấy thế tất cả đều lặng lẽ trốn mất ai cũng mặc kệ tống dương tiểu bộ cũng muốn chạy cẩn thận cân nhắc lại cảm thấy thật sự hơi không thích hợp đợi những người khác rời đi, tiểu bộ đang muốn cật nhà tiếp cận tiến lên, sơ dung liền chừng mắt nhìn nàng, không cho ngươi nói chuyện. tiểu bộ lời chưa kịp nói đành rút lại, lùi về một bên, vẫn không quên v ô vai tống dương ra hiệu, tự chàng nên cẩn thận. tống dương ho khan một tiếng, còn chưa kịp nói chuyện, nhâm sơ dung liền oán hận giơ tay chỉ vào hắn khiển trách, tống dương, ngươi rất ứ h khiếm người. hơn một tháng trước tống dương chỉ nói đi vào núi thăm hỏi sơn khê man, qua 10 ngày còn không trở về. thừa l â n càng ngày càng lo lắng, đứng ngồi không yên, cuối cùng cũng bất chấp việc đ á m mọi dợ căm hận người Hán, liền dẫn theo vài hộ vệ tâm phúc vào núi. May mà sơn khê man n g h ệ mặt Tống Dương, đối với nàng coi như khách khí. Bởi vậy thừa hợp cũng biết chính mình lại bị Tống Dương lừa dối, kế tiếp gần một tháng vẫn không thấy Tống Dương và muội muội trở về, trong lòng nàng tràn đầy suốt ruột. May mà Tống Dương chạy về coi như đúng lúc, nếu chậm hơn hai ngày, thừa hợp sẽ hướng phụ vương mượn binh đi vào trong thâm sơn tìm người. Lúc trước đã nói rồi mà. Nàng cũng đều nhận lời, lại có chuyện gì đều thông báo một tiếng. bình thường thừa hợp ứng biến máu lẹ, lời lẽ sắc bén nhưng hiện tại lại không biết nên nói như thế nào, hô hấp nặng nề n g ự c phập phồng, nghẹn một lúc lâu vẫn không biết nên mắng như thế nào, cuối cùng giận dữ giương tay, cầm roi ngựa trong tay hung hăng đập trên mặt đất, cả giận nói: "ta mặc kệ." nói xong, xoay người bước đi. chương 2 0 4 phân chia, nhâm sơ dung muốn từ bỏ, t ố n g dương vừa lo sợ vừa buồn cười vừa mắc cỡ. Tiểu bộ càng gấp đến độ không đừng được, túi đầu luôn miệng nhắc nhở Tống Dương. Cây trâm, cây trâm. Tống Dương vội vàng đuổi theo từ trong túi lấy ra cây trâm. Cái này tặng nàng. Đồ giả. Thừa hợp cũng không cần nhìn kỹ, chỉ đảo mắt qua thì phân biệt được thật giả. Tống Dương và Tiểu bộ đồng thời a một tiếng, trong lúc nhất thời đều không biết nên nói gì. Tống Dương đi theo bước chân thừa hợp, lại báo tin tốt tốt. Lần này tìm được tiền, không cần nói với ta. Nhâm sơ rung nhanh chóng đi tới.